168 cứu phụ một, 168 Nói lên thanh mục, người khác tức khắc liền không có thanh âm Bọn họ cũng từng A Hy vọng có thể có tin tức tốt chuyển đến Ai, mặc kệ sao nói Cấp chúng ta tiểu thiếu ra tìm cái sư phó đã thực không tồi Người đương hắn hảo qua A phòng trừng hiện tại cũng là trốn đông trốn tây đâu Chúng ta trước làm hảo tự mình sự Xem trọng thiếu ra so gì đều cường Ta hãy đi trước A Đầu gỗ vừa dứt lời người đã đi ra ngoài Người khác có chút hâm mộ Ngươi nói ra hỏa này thật đủ mau, khó trách liền bị thương mặt. Mọi người đều cho nhau an ủi cười cười, có thể ở trên chiến trường nhặt về một cái mệnh đã là vạn phần may mắn sự, còn có như vậy nhiều người không có thể trở về đâu, vài người trong lòng đều âm thầm thở dài. Nguyệt Nhi buổi tối uống thuốc lúc sau, người trên cơ bản không gì vấn đề lớn, nàng cung Diệp Ly hiện tại đang ở thảo luận như thế nào cứu người sự, bạch bảo Ninh đi ra ngoài chủ tiền còn không có đã trở lại, hai cái người đã làm tốt không có tiền cũng muốn cứu người tính toán. Ngày mai ta đi tìm Trần Đại Hải bọn họ đi, nơi này hai người bọn họ nhận thức, không mang theo lộ cũng đến cấp chúng ta cái cụ thể địa chỉ. Diệp Ly sờ sờ cái mũi cười khổ một tiếng, "Ngươi đại bá cùng ngươi tiểu thúc, ta phỏng chừng hai người bọn họ đều không nghĩ đi, khó khăn trốn đã trở lại, ai còn nghĩ tới đi? Lộng không hảo lại cấp khấu hạ tới sao chỉnh, ngươi đến có cái trong lòng chuẩn bị, đừng đến lúc đó lại bị bọn họ cấp khí điên rồi." Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng thở dài khẩu khí, "Hôm nay ta là cảm xúc mất khống chế, về sau sẽ không." Theo chân bọn họ đối mệnh không thú vị. Trần gia nhà cũ, giờ phút này không khí cũng phi thường ngưng trọng, bốn cái nhi tử lập tức thiếu hai cái, hơn nữa an nguy không rõ, ngay cả ngày thường không sao quản gia sự tình Trần Mộ Sinh trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp thu như vậy sự thật. Từ khi về đến nhà, liền cơm cũng chưa ăn, liền như vậy ngồi ở trên giường đất vẫn luôn hút thuốc, Trần Phương thị bị lão nhân cấp sạc thẳng ho khan chính là nàng không dám mở miệng nói. Muốn nói lên việc này vẫn là bởi vì nàng mới có thể biến thành hiện giờ như vậy. Nàng là lo lắng một mở miệng lao gia tử sẽ đem lửa giận phát đến trên người nàng. Trần lao gia tử trầm mặc nửa ngày mới mang theo hơi khàn khàn tiếng nói mở miệng Nguyệt Nhi sự tạm thời chúng ta không dành lo. Chờ lao tam đã trở lại lại nói, trước mắt quan trọng nhất chính là đem bọn họ ca hai cái cấp cứu ra. Lao đại, ngày mai ngươi đến lao tam ra đi xem, bạch ra Lão đại kia đầu phỏng trừng hẳn là sẽ có biện pháp, nhà chúng ta bạc tuy rằng không có. Chính là này thái độ tổng nên có giống nhau đi. Ngươi đi thu xếp thu xếp người này ở nơi nào cũng chỉ có người cùng lao tứ biết, lao tứ lúc này liền không cần lại đi, ngươi dẫn bọn hắn qua đi. Trần Đại Hải chỉ chỉ chính mình có chút trợn tròn mắt, cha, ngươi còn làm ta qua đi à? Khó khăn đã trở lại. Vạn nhất chúng ta mấy người này nếu là lại bị bọn họ cấp khấu hạ tới, đến lúc đó nhưng sao chỉnh? Tổng không thể làm lao tứ tiếp theo đi thôi, chúng ta ca mấy cái đều cho người ta khấu hạ tới đã có thể xong rồi. Trần Mộ sinh đôi mắt trừng. Dùng một loại tiến tựa hồ đánh giá ánh mắt nhìn nhà mình đại nhi tử, sao? Cho ngươi đi ngươi còn không muốn. Ngươi đừng quên, bọn họ chính là ngươi thân huynh đệ, huynh đệ là cái gì? Là thủ túc. Ngươi là lão đại, ngươi đến yêu quý chính mình thủ túc. Xem lão gia tử kêu một bộ đau lòng bộ dáng chân đại hải liền tính lại không nghĩ đi, không thể không gật đầu đáp ứng. Cha, ta đi, ta chính là lần trước làm cho bọn họ cấp lộng sợ, ai, vì ta đệ đệ, mặc kệ sao nói, ta phải qua đi dẫn đường. Lão gia tử vừa lòng gật gật đầu lao thái bà, ngày mai ngươi mang sông lớn đi tìm thôn trường đi, mặc kệ sao nói muốn biện pháp tiếp bạc, có thể mượn nhiều ít là nhiều ít, ta tưởng bạch ra kia đầu sẽ không ngồi yên không nhìn đến việc này, ta nghe nói bạch bảo ninh đi ra ngoài chủ bạc đi. Lão gia tử một câu, làm ở đây người đều không khỏi chiều hắn nhìn qua, xem mọi người đều chú ý việc này, lao nhân mới tiếp tục mở miệng cho nên, các ngươi đừng lo lắng bạc sự, bạch ra tiểu tử xe ngựa đều có thể đặt mua thượng, nói vậy hẳn là có thể nhận thức có tiền người Lão tư tứ tức phụ ngày mai ngươi qua đi nhìn xem ngươi tẩu tử. Lão đại tức phụ liền ở nhà chiếu cô xảo linh, đến nổi ngọc anh bên kia, đại tráng đi thông chi đi, mặc kệ có thể hay không cứu ra người, trước làm hài tử biết việc này. Lão ra tử phân công xong rồi, đuổi đi mọi người đều về phòng ngủ đi, nhìn nằm ở trên giường đất Lao Thái Bà, trần mộ sinh không khỏi thở dài. Nhi nữ đều là nợ A, ngoại tôn nữ sử về sau ngươi thiếu quảng, đều không nghĩ về nhà, đứa nhỏ này muốn làm gì còn không phải là muốn làm người giàu có gia thiếp sao, chuẩn bị cho tốt, khuê nữ có lẽ có thể cùng dính lên quang, chính là lộng không hảo đó chính là cái tâm tư. Kia hải tử cho rằng người giàu có gia thiếp liền như vậy dễ làm à, nếu là dễ làm nói ta đã sớm đem khuê nữ gả cho nhân ra làm thiếp, phú quý mê người mắt nột. Trần Phương Thị xem lão gia tử hiện tại tâm tình giảm bớt, mới cùng nam nhân nhà mình trước mặt lên án mạnh mẽ cháu gái đủ loại bất hiếu hành vi. Ai, có thể làm sao bây giờ, phân ra tưởng đem nàng cấp bán đi đều không thể, về sau thiếu chọc kia nha đầu chết tiệt kia, bởi vì đại tráng sự nhà chúng ta ở trong đồn điền người trong lòng nhiều ít có chút ngăn cách, đừng bởi vì việc này tăng lên, trước chịu được đi, đem nhi tử cứu ra là chính đạo. Đầu gỗ chạy tới thời điểm, cũng không cần cố ý đi tìm Trần Đại Hồ gia, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút Diệp Ly sự, liền có nhiệt tâm thôn dân cùng hắn thì thầm sự tình trải qua, biết chính mình muốn biết đến tin tức, đầu gỗ cũng cũng không có qua đi quấy rầy Trần Đại Hồ một nhà. Mà là lặng lẽ rời đi, hắn đến trở về cùng huynh đệ không công đạo một chút, xem ra lần này trần ra thật là gặp được đại sự. Bạch bảo ninh là sau nửa đêm trở về, đỉnh gió bắc, người đều mau đông cứng, bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên từ đầu hủ sưởng bên kia bắt được bạc lúc sau, hắn liền mã bất đình để trở về đuổi, sợ chậm chế cứu tỷ phu Trần Đại Hồ thời cơ tốt nhất. Đại cứu, ngươi mau phao phao Trần, tỷ của ta nấu cơm cho ngươi đi, ngươi uống trước khẩu nước ấm. Hắn trở về làm Bạch Tú Mai bọn họ cảm xúc vì này rung lên, đặc biệt là biết chủ đủ bạc, Bạch Tú Mai này tâm hơi chút phóng khoáng một ít. Nguyệt Nhi cùng phán Nhi hai chị em cái bận trước bận sau hầu hạ cái này vì bọn họ ra sự tình chạy trước chạy sau cứu cứu. Nơi này cũng liền bảo Nhi là duy nhất bình yên ngủ kia một cái. Bạch Bảo Ninh ăn no bụng, lúc này mới có công phu thoáng thở dốc một chút bạc là không thành vấn đề, chính là người đâu, quang chúng ta này mấy người đi. Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói mang ta đại ba đi. Ta cùng Diệp Ly cũng đi theo, cứu cứu, lần này còn phải phiền thoái ngươi bồi chúng ta đi một chuyến, bất quá Diệp Ly gương mặt này có chút quá nhận người, ngày mai ta sẽ nghĩ cách đem ngươi này mặt vẽ chanh ít nhất làm người ngoài nhìn không ra tới ngươi là gì bộ ráng. Nguyệt Nhi một câu, hoàn toàn đánh mất Diệp Ly cuối cùng lo lắng, hướng Nguyệt Nhi triển khai một mặt làm người không rời được mắt thần miệng cười. Vẫn là ngươi hiểu biết ta. Được rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có một đống lớn sự đâu nay một đêm chú định trần ra người vô pháp tiên giấc, có sầu người, cũng có sầu tiền, bất quá nguyệt nhi ngủ đến nhưng thật ra rất không tồi, lo lắng cũng không lo lắng. Trần Đại Hồ đều đã như vậy. Không bằng chính mình dưỡng hảo tinh thần đem người cứu ra mới là thật. Diệp ly này một đêm tưởng rất nhiều, từ chính mình suy đoán tới rồi Trần Đại Hồ một nhà, tổng cảm thấy người tồn tại sao như vậy khó đâu. Nhân sinh nơi trốn là bất đắc dĩ. Phía trước cho rằng làm quan có nguy hiểm, không bằng làm bình thường bá tánh hảo. Chính là hiện giờ nhìn xem bình thường bá tánh nhật tử cũng không như vậy nhẹ nhàng, gặp được như vậy sự phi thường bất lực. Nếu là cha tồn tại thì tốt rồi, mang binh đem những người đó trực tiếp cấp bắt lại. Rất đơn giản nhẹ nhàng một sự kiện. Đầu kêu tới thời điểm, Nguyệt Nhi bọn họ đã ăn cơm xong bắt đầu thu thập hành lý, tẩu tử, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta đêm qua nghe nói đương đại bá ca mang bảo ninh bọn họ qua đi cứu tỷ phu, hơn nữa sáng sớm tinh mơ, ta bảo bà đã bắt đầu đi ra ngoài mượn bạc. Bạch tú mai dựa nghiêng ở bị rậm thở dài, vẻ mặt hề và hiểu sự vay tiền. Ta không phải chê cười bọn họ, lần trước lao đại cùng ngươi tam ca xảy ra chuyện thời điểm không cũng không ngượn đến bạc sao? Ta xem việc này cũng trông cậy vào không thượng, sông lớn bên kia có hay không nói điểm mặt khác hữu dụng đồ vật. Đồ kiều mở mịt lắc đầu hắn đối phát sinh sự chỉ tự không đề cập tới, nói là nhắc tới tới liền nghĩ mà sợ, nhị tàu đêm qua cũng là ôm hài tử không ngừng khóc. Ai, ngươi nói này qua tuổi sao như vậy nháo tâm A Chờ tăm ca bọn họ trở về chúng ta đến trong miếu đi túi chào, này trước sau sự cũng chưa cách bao lâu đâu. Từ đồ kiều trong miệng cũng vô pháp đạt được hữu dụng tin tức, Nguyệt Nhi dứt khoát liền không bồi, cùng phán Nhi đến trong phòng bếp chuẩn bị trên đường ăn. Diệp Ly, ngươi đi tìm ta đại bá lại đây, trong chốc lát chúng ta liền xuất phát, ngươi nói cho ta nãi. Nguyệt Nhi do dự một chút, xua xua tay tính, vẫn là ta qua đi nói đi, bọn họ những người đó đến ta như vậy đi đùa nghịch mới được. Bạch Bảo Ninh cùng Diệp Ly đều lo lắng đâu người thành sao, nhưng đừng lại hạt kích động. Nguyệt Nhi khóc nhau cười, ta hiện tại lòng yên tĩnh như nước, nhìn đến bọn họ dẫn không dậy nổi ta kích động, ta mệnh nhiều đáng ra a, hảo hảo tồn tại nhiều tránh hai tiền, theo chân bọn họ đối mệnh, bọn họ còn chưa đủ tư cách đâu. Nguyệt Nhi đi qua, Trần Phương Thị nhìn đến nàng giống như lão thử nhìn đến miêu giống nhau, liền ánh mắt cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng, nơi nào còn có vãng tích kia sởi kiêu ngạo cùng ương ngạnh. Nguyệt Nhi nhìn đến lao thái thái kêu có chút giải rác đầu tóc không khỏi cười, đó là ngày hôm qua nàng cấp lao bà tử lưu lại ký hiệu. Ngươi, ngươi sao lại đây? Nguyệt Nhi không mở miệng, chỉ là dùng cái loại này dọa người ánh mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn, trần phương thị này cả người đều không dễ chịu, hận không thể làm cái này khắc tinh chạy nhanh rời đi. Ta sao liền không thể tới? Cha ta bị ngươi cấp làm hại rơi xuống không rõ đâu, ta không tìm ta đại bá đi cứu người, chẳng lẽ ngươi cái này đương nương có thể cùng qua đi? Trần Phương Thị từ nghèo, nàng qua đi, còn không được đem mạng già ném ở nơi đó à, liền tính nàng đi qua cũng gì vấn đề đều giải quyết không được, chỉ cần có thể cứu trở về nhi tử, nàng liền không cùng cái này nhà đầu chết tiệt kia giống nhau so đo. Nguyệt Nhi xem lão thái thái sắc mặt cùng ăn đại tiện dường như, có chút vui vẻ lên, như vậy Trần Phương Thị vẫn là tương đối đáng yêu. Ta đại ba đâu, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi, ta muốn đi tìm ta cha đi. Trần Phương Thị ánh mắt sáng lên, bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi kia diễn ngược ánh mắt. Trong lòng thực sự có chút không thoải mái, chính là này nha đầu chết tiệt kia muốn đi cứu nhi tử, tạm thời nàng cũng vô tâm tình cùng cái này cháu gái so đo. Các ngươi mượn đến bạc. Nguyệt nhi trắng nàng liếc mắt một cái bạc là mượn tới rồi, bất quá này nợ các ngươi đến còn, cha ta là vì gì xảy ra chuyện, thượng một lần còn có lúc này đây, nào một lần cứu người không được hoa bạc, thượng một lần ta không cùng các ngươi tính, nhưng là lần này, số lượng các ngươi cũng biết, cha ta kia phân chúng ta còn chính là nhị ba cùng ta dượng này phân được các ngươi hòa đạo, đừng cho là ta không cần, các ngươi là có thể tránh thoát, trong chốc lát thôn trưởng ra ra sẽ làm các ngươi đánh giấy vay nợ. Trần Phương Thị vừa nghe nói chỉ cần chính mình đào bạc, này mặt lập tức liền gục xuống xuống dưới, trong phòng khóc thút thít Trần Ngọc Anh lúc này cũng không rảnh lo sờ nước mắt, đáng thương vô cùng thấu lại đây nguồn nhi, nhị cô ra nơi nào có như vậy nhiều bạc, ngươi này không phải làm chúng ta khó xử sao. Một câu đem Nguyệt Nhi đối đều Trần Ngọc Anh sở hữu tốt ấn tượng đều cấp mặt sát hầu như không còn, không đề cập đến tiền. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, chính là thật sự muốn nói đến tiền, ngươi nhìn xem này không biết xấu hổ sắc mặt lập tức liền lộ ra tới. Nhị cô, ngươi cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt, hành a, ta đến lúc đó liền mang cha ta trở về, người khác ta còn mặc kệ. Trần Ngọc Anh thái độ là Nguyệt Nhi phi thường bất mãn, phía trước đối cái này cô cô vốn dĩ liền không gì cảm tình, này nhưng khen ngược sẽ ra chuyện. Ngươi thế nhưng liền một cái tốt thái độ đều không có. Trần Phương Thị cũng biết Khuê Nữ nói sai lời nói, đẩy Trần Ngọc Anh một chút, giúp đỡ Khuê Nữ giảng hòa cái kia Nguyệt Nhi à. ngươi nhị cô không phải tưởng không trả tiền, chỉ là bọn hắn ra gì điều kiện ngươi cũng biết, ngươi nhị cô nhặt tử quá cũng khó, nha đầu, ngươi cứu cứu nhặt tử quá so chúng ta muốn tốt một chút, này bạc làm hắn chức giúp đỡ lót một chút, chờ nhà chúng ta có bạc, khẳng định còn, lại không lừa ngươi. Nguyệt Nhi bên miệng ngậm một mặt làm Trần Phương Thỉ có chút sợ hãi cười. Sợ này nha đầu chết tiệt kia không tin, lại chỉ thiên thể một hồi, Nguyệt Nhi nơi nào dễ dàng như vậy buông tha nàng, Tiêu tới Tống Lan Hoa bọn họ còn có trong nhà người đều hiện trường làm chứng. Mãi, chứng nhân có, này chứng cũng không thể lại, ta cứu cứu tuy rằng giúp đỡ mượn tới bạc, chính là hắn cũng là mồ hôi quăng ngã thành tám cánh tránh tới, bầu trời không có rớt bạc như vậy mỹ sự. Cho nên này chứng chúng ta đều nhớ kỹ, Thu không thu lợi tức kia muốn xem tâm tình của ta, làm tức giận ta, này lợi tức chúng ta liền dựa theo bình thường tới thu. Xem Trần Ngọc Anh kia không tán đồng ánh mắt, Nguyệt Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nhị cô, này cũng chính là thân thích sự, bằng không ta cứu cứu không có chuyện gì, chính mình đều luyến tiếc hoa, lấy này bạc ném đá trên sông chơi à, làm người đến phúc hậu, ai nhật tử quá đều không dễ dàng. Trần Phương Thị sinh khuê nữ như thế nào sẽ không theo này lao thái thái, trước kia nàng thật đúng là có chút nhìn nhầm, còn tưởng rằng nhà này rốt cuộc ra tới một cái bình thường, đáng tiếc à. Trần Ngọc Anh bị Nguyệt Nhi như vậy một nhìn trong lòng có chút không thoải mái tốt xấu nàng là trưởng bối có được không? Lại nói một cái cháu gái thế nhưng muốn giết mãi mãi thấy thế nào nàng đều thích không lên cái này chất nữ vừa định chừng cái này chất nữ liếc mắt một cái chính là Nguyệt Nhi một cái con mắt hình viên đạn bay qua tới lăng là làm Trần Ngọc Anh cả người đánh cái dùng mình được rồi đại truy bà bá hoa lan bám mẫu ta nương cùng đệ đệ muội muội liền mấy ngày này liền phiền toái các ngươi giúp đỡ chiếu cố ta sẽ đi nhanh về nhanh đại bá. Mau thu thập đồ vật theo ta đi, đi chậm, ngươi kia đệ đệ cùng muội phu còn không biết sẽ thế nào đâu. Trần Đại Hải lúc này chính là tưởng cọ sắt đều không thể, Lâm Sảo Linh cùng Trần Ngọc Anh ở một bên nhìn chằm chằm đâu, sợ hắn lại trì hoãn thời gian, làm chính mình nam nhân lại nhiều chịu khổ. 169 cứu phụ, nhị. 169. Vương Mỹ cầm lắp bắp tiến đến Nguyệt Nhi bên người Nguyệt Nhi, cái kia ngươi đại bá mấy ngày nay liền dựa ngươi chiếu cố, có đôi khi nói chuyện làm việc không hợp ngươi tâm ý, ngươi trước nhẫn nhẫn quay đầu lại nói cho ba mẫu, ta tới nói hắn, ngàn vạn đừng ở bên ngoài động thủ, hắn tuổi tác rốt cuộc cũng lớn. Nguyệt Nhi cũng chưa tích đến nhiều nghe này đó vô nghĩa, bắt lấy Trần Đại Hải liền đi ra ngoài, Trương Đại Chú Y cùng Tống Lan Hoa bọn họ đều không cấm đối với lắc đầu, nhà này bệnh bệnh, mất tích mất tích, làm một cái tiểu cô nương tới khơi vào nhà này đại lương, Trần gia người thật là đủ có thể. Đại gia Hỏa tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là ở trong lòng, Trần Mộ sinh một nhà đã làm cho bọn họ biếm đến bùi bằng đi nhìn đến Diệp Ly, Trần Đại Hải còn có chút không quen biết, vừa định mở miệng hỏi, bất quá nghe được Nguyệt Nhi kêu Diệp Ly lên xe thời điểm, trong lòng còn có chút buồn bực. Tiểu tử này phía trước hắn có nhìn đến quá, bất quá này phúc trang điểm hắn thật đúng là có chút không hiểu được chẳng huống, bất quá hắn thông minh không mở miệng hỏi, nhiều lời nhiều sai, đặc biệt là cái này chất nữ, hảo gia hỏa liền hắn đều dám đánh, nàng còn có gì không dám làm, hắn đều tưởng tượng không ra. Nay dọc theo đường đi, Trần Đại Hải nhưng thật ra quy quy củ củ nên ăn cơm liền ăn cơm, làm ngủ liền ngủ, chỉ cần hắn không phải rối, Nguyệt Nhi cũng không nghĩ làm khó hắn, còn trông cậy vào hắn tìm được phụ thân đâu. Một đường đi vội, rốt cuộc tới rồi Trần Đại Hải theo như lời nơi đó, nói lời thật lòng, Nguyệt Nhi ánh mắt đầu tiên liền không phải thực thích nơi này, địa phương hẻo lánh không nói, thôn ngoại thế nhưng còn có một tòa núi lớn, này nếu là giấu người bọn họ thật đúng là không có biện pháp tìm. Bất quá nàng vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc, các người như thế nào sẽ đi nơi này, Bình thường tới nói giảng đi quan đạo là nhất phương tiện cùng an toàn bất quá, liền tính đi đường nhỏ, các ngươi cũng sẽ không trải qua nơi này. Trần Đại Hải lúc này rốt cuộc là lĩnh giáo cái này chất nữ lợi hại, ai nói đứa nhỏ này là ngốc tử. Hắn trở về chỉ định chỉ vào người nọ mặt mắng, ngươi mới là ngốc tử đâu, cứ như vậy là ngốc tử, thế gian còn có thông minh sao. Diệp Ly cùng Bạch Bảo Ninh cũng đồng dạng còn có như vậy nghi hoặc, Trần Đại Hải chấp nhạ trong chốc lát, mới lắp bắp nói ra nguyên nhân. Chúng ta kéo cái kia nữ chính là từ trên quan đạo gặp được, nàng nói muốn tới nơi này. Cho nên chúng ta liền quay lại đây. Ai có thể nghĩ đến sẽ ra chuyện như vậy? Một đám đồ con lợn, liền biết đấu tranh nội bộ, sao liền không biết nhân tâm hiểm ác? Bạch Bảo Ninh là rốt cuộc nhịn không được mắng ra tới. Nếu không phải mấy người này xuẩn, như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Bằng không lúc này hắn cùng cháu ngoại gái đã tới rồi bọn họ bí mật căn cứ. Diệp Ly Dương mắt xem nguyện nhi, tưởng trưng cầu nàng ý kiến. Bất quá Nguyệt Nhi hướng hắn lắc đầu, tính. Chúng ta trước đừng đi vào, đại bá, ngươi cho ta nói thực ra, bắt ta cha người là tại đây trong thôn trụ áp vẫn là ở địa phương khác. Việc này Trần Đại Hải thật đúng là nói không hảo lúc trước chúng ta chảo thời điểm chính là tại đây chân núi, chúng ta liền hoài nghi là thôn này, bọn họ lúc trước nói. Lấy tiền chuộc người tới liền đi trong thôn chuyển một vòng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông chi bọn họ. Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly nghe thấy cái này lời nói đều không khỏi nhăn chặt mày. Việc này còn hai nói đi, nói không chừng người này căn bản là không ở trong thôn ở. Ai, cứu cứu, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm cá biệt thôn trước đặt chân, quay đầu lại chúng ta lại lặng lẽ lại đây. Trần Đại Hải có chút sốt rồi sao? Người đều tới, các ngươi không đi cứu người à? Cha ngươi bọn họ nói không chừng không thể chịu được bọn họ đánh à? Nguyệt Nhi cười lạnh ngươi như vậy đau lòng ngươi đệ đệ lúc trước ngươi sao đã trở lại? Ngươi như thế nào liền không lưu lại làm cha ta trở về báo tin. Một câu đem Trần Đại Hải cấp nẹn ở tại chỗ. Đối cái này chất nữ, hắn là lại hận lại tức chính là lấy nàng không có biện pháp, giống như sở hữu sự này nha đầu chết tiệt kia đều có thể thấy rõ ràng dường như. Bạch Bảo Ninh thở dài đi thôi, nói không chừng lúc này chúng ta đã làm người cấp theo dõi. Nguyệt Nhi bọn họ không chút do dự rời đi, giống như bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này người qua đường giống nhau. Tiếp theo cái thôn xóm ly cái này địa phương không tính gần cũng không tính xa, ở Nguyệt Nhi trong mắt thuộc về còn chắc vá, cũng vừa lúc thiên muốn đen. Vài người đánh ta túc cớ tìm một cái tướng mạo nhìn tương đối thuần phát nhân ra ở xuống dưới. Ở Nguyệt Nhi xem ra nhà này, nam nữ chủ nhân thật sự khá tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ ăn mặc là có thể nhìn ra cái này ra sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn, chính là ở Nguyệt Nhi bọn họ nói ra muốn tá túc hơn nữa sẽ cho túc đầu phí thời điểm. Hàm hậu thành thật nam nhân thẳng lắc đầu gì có tiền hay không, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, ở chỗ này chủ đi, trong nhà cũng không gì hảo đồ ăn, chỉ cần các ngươi không chê liền hảo. Nguyệt Nhi cười ha hả đem trong xe đồ vật đi xuống dọn thúc, "Ngươi nói nơi nào lời nói a, chúng ta ở nhà cũng ăn thức ăn như vậy, không gì ghét bỏ không chê vừa nói, đệm chăn chúng ta có, trên xe còn có chút ăn." "Cứu cứu, ngươi trước bắt lấy tới cấp ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội phân một chút." Nữ nhân muốn sát gà tới, bất quá là Nguyệt Nhi bọn họ cấp ngăn lại tới, "Trong nhà liền trông cậy vào thứ này sinh tiền đâu, trước kia nhà bọn họ cũng là như thế này sinh hoạt, không thể nhân bọn họ tới, cho nhân gia mang đến gánh nặng." "Không có việc gì." Có gì ăn gì, lúc này chúng ta ở nhà cũng là ăn dưa muối, đại thuốc, thẩm, các ngươi không cần phiền toái. Cơm chiều, đối phương vẫn là làm bánh bột ngô cho bọn hắn ăn, Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái đương nhiên có thể minh bạch, này đốn bánh bột ngô lúc sau, bọn họ người một nhà chỉ sợ còn phải tiếp tục uống cháo tiết kiệm ra nhân bọn họ đã đến mà tiêu hao lương thực. Ăn cơm xong, Nguyệt Nhi dặn dò Bạch bảo Ninh ngày mai đi ra ngoài mua điểm đồ vật trở về ta cũng không biết chúng ta khi nào có thể cứu ra cha ta, trước làm trụ hai ngày tính toán đi. Ngày mai ta cùng Diệp Ly sẽ đơn độc đi ra ngoài, ngươi coi chừng ta đại bá, đừng làm cho hắn gây chuyện thị phi. Diệp Ly hiện tại là càng ngày càng cảm thấy Nguyệt Nhi này hóa trang thủ pháp thần kỳ, buổi tối hắn liền tính là rửa mặt, trên mặt đồ vật cũng chưa rớt. Nguyệt Nhi, ngươi là như thế nào làm cho, trở về giáo giáo ta bái. Xem ham học như vậy Diệp Ly, Nguyệt Nhi đã sớm nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy ta liền biết, nột, cái này là phương thuốc, trở về chính mình đi xứng đi, như thế nào làm ta đều viết rõ ràng, ta nói. Ngươi sẽ không tính toán về sau liền như vậy trang điểm đi. Diệp Ly nhướng mày vì sao hả không, bất quá đến các ngươi làng ta liền không cần, ra cửa thời điểm lại dùng, đỡ phải phiên toái. Ngươi là tính thế nào, như thế nào qua đi thăm thăm đế. Nguyệt Nhi cười gật đầu, đem tính toán của chính mình cùng Diệp Ly nói một chút, ngày mai sớm một chút xuất phát, bằng hai ta cái sức của đôi bản chân qua đi hẳn là không phải cái gì vấn đề. Hai cái người buổi sáng đơn giản ăn điểm điểm tâm, ra cửa lúc sau liền hóa trang thành xin cơm bộ dáng. Chiều Trần Đại Hồ bọn họ xảy ra chuyện địa phương xuất phát. Tới rồi địa phương, Diệp Ly chuyên môn tìm tiểu hài tử xuống tay. Nguyệt Nhi đâu chuyên môn cùng tuổi già phụ nhân dính liễu thuận tiện đem cơm chưa cấp muốn tới trong miệng. Hai cái người đều trải qua quá cực khổ, cho nên đối trong thôn người bố thí đồ ăn cũng không tỏ vẻ ghét bỏ bắt bẻ bộ dáng, rất là vui mừng ăn. Một phen đi xuống tới, hai cái tiểu xin cơm ăn mày tránh ở nhân gia đống cỏ khô sưởi ấm đồng thời cũng trao đổi từng người được đến tin tức. Trong thôn không có cha ngươi bọn họ người như vậy. Hơn nữa cũng không nghe nói nơi này phát sinh khấu người sự, bất quá ta hoài nghi khẳng định nơi này có người nào là bọn họ nội ứng hoặc là bọn họ một đám. Người kia đầu có cái gì tin tức tốt. Nguyệt Nhi thở dài ta liền nghe bắt quái. Lao thái thái nhóm thật có thể liêu. Bất quá có một chuyện nhưng thật ra làm ta rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói cái này làng có hộ nhân ra mùa hè thời điểm có một cái tiểu cô nương lại đây đến cậy nhờ nhà bọn họ. Mặt khác một kiện chính là gần nhất thôn ngoại này trên núi có chút không yên ổn. Bọn họ thường xuyên có thể nhìn đến này trên núi có người xa lạ xuất nhập, mặt khác tạm thời liền không gì hữu dụ. Nếu không chúng ta đi cái kia tới người xa lạ trong nhà đi thảo điểm ăn đi. Diệp Ly cười hắc hắc ta xem hành. Dù sao ta còn không có ăn no đâu, nhiều yếu điểm, trở về đi đường cũng không đến mức đói bụng, bất quá kia trên núi chúng ta cũng đến qua đi trà xét một chút. Nói làm liền làm. Ra vẻ huynh mội hai cái xin cơm ăn mày thực mau liền tìm tới rồi kia hội nhân ra, bất quá cũng là vừa vặn kia cô nương hôm nay không ở nhà, diệp ly hai người bọn họ cũng không có nhìn đến bản nhân, chính là nhìn đến trong viện phơi quần áo, hắn trong lòng nhiều ít có một ít nghi hoặc. Thấy thế nào như vậy quen mắt ta? Trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết trần đại hồ bọn họ sự, tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, bất quá hắn chỉ có thể đè ở trong lòng. Có lẽ là vừa vặn đi, không có thu hoạch hai cái người, muốn cơm lúc sau thẳng đến cái kia trên núi. Sao lại thế này, chẳng lẽ hai ta cái một chút manh mối đều tìm không thấy? Không phải là thật sự là người đại bá ở trong thôn chuyển động một vòng người nọ mới xuất hiện đi. Diệp Ly là thật sự nóng nội, nay vẫn luôn tìm không thấy người, hắn buộc lòng phải nhất chỗ hỏng tính toán. Nguyệt Nhi lắc đầu sẽ không, chưa thấy được bạc phía trước bọn họ sẽ không thế nào. Cha ta người như vậy cả đời đều ở làng đợi, liền tính đi ra ngoài làm việc cũng là ở trong thị trấn, xa nhất lần đó vẫn là đánh cá, căn bản cùng những người này không gì gấp mắt, bọn họ mục đích là tiền, không thấy bạc bọn họ sẽ không có đại động tác. Ngoài miệng là nói như vậy. Chính là nàng trong lòng cũng cấp a Trần Đại Hồ là vừa ra nhà giam lại ra chuyện như vậy, nếu đối phương không hảo hảo đối đãi bọn họ, nàng là lo lắng nhà mình thân cha này thân thể có thể hay không thừa nhận được, Trần Đại Hải bọn họ đều bị đánh, cha bọn họ khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá Nguyệt Nhi bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là trên núi thế nhưng còn có một tòa cũ nát sơn thần miếu, phòng ở còn tính có thể, bất quá bên trong tượng Phật trên người về sáng thật có chút loang lổ bóc ra hơn nữa bản thờ trước lư hương còn có chưa trâm tấn đèn, đèn dầu diệp ly cầm một rún hôi nghe thấy một chút gần nhất mới tiêu không phải là thôn dân tiêu đi nguyệt nhi lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết đây là ai tiêu loại này khả năng chỉ có thể là nửa một nửa đi ngươi nói có người xa lạ ra vào trong núi tổng không phải lại đây săn thú đi nếu là lại đây thắp hương ta tổng cảm thấy có chút kỳ quặc chúng ta trước nghỉ ngơi một chút trong chốc lát đang xem xem bốn phía vốn dĩ thân thể gần nhất không tính quá hảo lại đổi thời gian lâu như vậy lộ cộng thêm trời cao khí lanh duyên cớ, nguyệt nhi là thật sự cảm thấy có chút mệt. hai cái người dựa vào bàn thờ bên cạnh tưởng nghỉ ngơi một chút thời điểm, kỳ quái sự tình thế nhưng đã xảy ra, cũng không biết là diệp ly đụng phải địa phương nào, nguyệt nhi liền nhìn đến diệp ly muốn ngưỡng đảo, mà hắn phía sau thế nhưng sẽ xuất hiện một cái cửa động, chạy nhanh bắt được diệp ly cánh tay để tránh hắn té ngã, hai cái người nhìn đến này đen xì cửa động, không khỏi nhìn nhau cười. ta trước đi xuống, ngươi ở phía sau cản phía sau. nguyệt nhi xua xua tay vẻ mặt chính xác nhìn chằm chằm diệp ly đôi mắt không được ta trước đi xuống nếu là bên trong thật sự có gì kia cũng là vì cứu cha ta đừng quên ngươi còn có một cái nương muốn chiếu cố lại nói ta thân thủ chưa chắc liền so ngươi kém mặt sau càng quan trọng vạn nhất người tới ngươi cũng khó chịu nguyệt nhi kiên trì diệp ly đành phải nhượng bộ hai cái người một trước một sau cầm còn không co chân tấn đèn dầu liền đi vào ở bên trong cửa động chỗ hai cái người phát hiện một cái cái nút nguyên lai like từ bên trong cũng có thể đóng lại diệp ly Trước đóng lại, quay đầu lại đừng thực sự có người tới, nhìn đến cửa động mở ra, nếu là đem hai ta cái bao viên tới, hai ta cái mạng nhỏ cũng thật muốn công đạo ở chỗ này. Địa đạo rất sâu, hai cái người đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, thực mau bên trong liền truyền đến một loại thanh âm, rất thống khổ có thể nói là tiếng rên rỉ. Hai cái người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Nguyệt Nhi thực mau liền đem trong tay đèn cấp dập tắt, hai cái người bước chân phóng nhẹ, một chút tới gần thanh âm nơi phát ra mà. Bất quá nghe được Trần Đại Hồ thanh âm, Nguyệt Nhi hương phấn trong tay đèn đều nhanh lên muốn bắt không được. Cha, cha. Trong bóng đêm, Trần Đại Hầu nghe được khuê nữ thanh âm chuyển đến, còn tưởng rằng là chính mình đang nằm mơ. Ai, nhị ca, ngươi nói ta sao nghe được ta khuê nữ thanh âm, hai ta cái hôm nay có phải hay không muốn công đạo ở chỗ này? Trần Đại Giang biên xoa đau đớn địa phương biên thở dài chưa chừng a không đánh chết chúng ta cũng nên nói chết ở chỗ này, kỳ thật đều hán đại ca cùng lao tứ, hai người bọn họ nếu không phải làm nữ nhân kia lên xe hiện tại chúng ta gì sự đều không có. Hừ, ta xem hai người bọn họ người có cái kia tà tâm, cái này khen ngược đem hai ta cái đẩy mạnh hố lửa. Trần Đại Giang trong lòng là thật sự oán trách à, Trần Đại Hồ cười khổ một tiếng hiện tại đều như vậy, nói những cái đó cũng vô dụng, về sau a ta là không nghĩ theo chân bọn họ đi cùng một chỗ, thượng một lần làm nhà giam là cùng lão đại cùng nhau, ta lúc này mới ra tới mấy ngày à, nếu không có nhà của chúng ta khuê nữ, chúng ta hai cái ở nhà giam nói không chừng đều có thể đói chết. Ai, ta hiện tại cảm thấy đối nhà của chúng ta khuê nữ ta có chút đối ly a. Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly nghe không sai biệt lắm, chạy nhanh đem đèn dầu đốt sáng lên, "Cha, hiện tại hối hận còn kịp, chúng ta không phải không cho ngươi giúp đỡ huynh đệ tỉ muội, chính là việc này ngươi đến xem là gì sự a, theo ta nãi cùng trong nhà lăn lộn mù quáng." "Được rồi, các ngươi mau ra đây đi, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, vạn nhất cùng đối phương đụng phải, còn không biết sẽ như thế nào đâu." Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang ba cái bị người khóa ở một gian trong phòng. Thanh Linh nhìn đến ánh đèn cộng thêm khuê nữ thanh âm. Lúc này Trần Đại Hồ không nghi ngờ, mãn tâm mãn nhãn đều là kích động thần sắc, bỏ trên mặt đất tầng hầm cửa liền bắt đầu kêu khuê nữ, mau tới cứu chúng ta. Chúng ta này không phải tới, trước đừng có gấp, chờ chúng ta mở ra khóa. Cũng may Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly trên người đều mang theo vũ khí đâu, hai cái người dùng sắc bén tiểu đao, lăng là đêm này đem có chút gì sắt khóa đầu cấp đường hai, nhìn đến khuê nữ đứng ở chính mình trước mặt. Trần Đại Hồ gì đều không rảnh lo, ôn Nguyệt Nhi liền bắt đầu khóc giống, hắn đều không sợ Diệp Ly nhìn chê cười, hắn cho rằng đời này đều già không được. Nhìn khóc đến không kềm chế được ba người, Diệp Ly vô vô bọn họ đầu vai thúc, nhị bá, chúng ta đến chạy nhanh đi rồi, có chuyện gì trở về lại nói. 170 cứu phụ, tam. 170. Nguyệt Nhi làm Diệp Ly mang theo bọn họ tam trước đi ra ngoài, nàng ở bên trong thị sát một chút, nhìn xem này địa đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cũng may bọn họ nơi này đã mau đến cuối, cũng không gì làm nàng có thể tìm kiếm đồ vật. Diệp Ly bọn họ mấy cái ở bên ngoài chờ xuất ruột, may mắn Nguyệt Nhi kịp thời ra tới, chạy nhanh đi thôi. Diệp Ly đã cùng Trần Đại Hồ bọn họ xác nhận này đám người lại đây thời gian, trên cơ bản là cách hai ngày qua một lần, cho bọn hắn đưa cơm đưa nước, đến nỗi những người này đang ở nơi nào đều là làm gì, Trần Đại Hồ bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Trở về lại nói, nếu hôm nay đã đã tới, chúng ta đây hậu thiên lại qua đây. Bạch Bảo Ninh bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly sẽ nhẹ nhàng như vậy liền đem người cấp mang về tới, lại còn có một văn bạc cũng chưa hoa. Tỷ phu, ta là đang nằm mơ đi. Trần đại hồ ôm nhà mình cậu em vợ nghẹn ngào vô vô Bạch Bảo Ninh phía sau lưng không có làm ngộng nếu là nằm mơ cũng là Tỷ phu nằm mơ, Bảo Ninh, may mắn có các người à. Trong lòng quá nhiều cảm khái hắn đã vô pháp nói ra, thời điểm mấu chốt vẫn là chính mình sinh, cậu em vợ không tồi, cái này nhà bọn họ nửa hài tử Diệp Ly cũng khá tốt. Nhìn ở trên giường đất ngồi đại ca, Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang trong lòng cũng nhiều rất nhiều cảm khái, lúc trước đưa ra muốn cho người trở về báo tin thời điểm, đại ca cùng tiểu đệ là nhất tích cực, lại lần nữa gặp mặt, bọn họ cũng không biết nên cùng cái này thân đại ca nói điểm cái gì. Trần Đại Hải nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, lôi kéo hai cái đệ đệ còn có muội phu hỏi han đơn cần, Trần Ngọc Anh nam nhân cốc văn tắc có vẻ có chút ngượng ngùng, cùng này ca mấy cái nhiệt tình hàn huyên so sánh với liền kém như vậy một ít. Bạch Bảo Ninh vô vô bờ vai của hắn đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể trở về đã thực hảo. Cổ văn vẻ mặt xấu hổ thở dài nếu không phải bởi vì chúng ta ra việc này, nơi nào sẽ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, làm đại ca bọn họ ca mấy cái đều đi theo ăn liên lụy. Trở về lúc sau ta làm Ngọc Anh lại đừng nhớ thương này nha đầu chết tiệt kia, khi chúng ta là hại nàng dường như, chết sống không cho chúng ta chủ thân, liền vì nàng đại gia cùng nàng ăn nhiều ít đau khổ, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta coi như là không xinh quá như vậy khuê nữ. Đối cổ văn nói này đó bạch bảo ninh không có hứng thú, có nhận biết hay không quan bọn họ gì sự a con bọn họ nhận ra không cũng vẫn là kêu cha kêu khuê nữ làm theo qua a. Về sau nhà bọn họ sự hắn là không bao giờ tưởng quảng. Liên này hai lần đều có thể đem nhà mình tỷ phu cấp lăn lộn cái chết khiếp, phỏng chừng lúc này tỷ phu còn không ăn chút giáo hơn nói, liền cháu ngoại gái cũng không tất chịu lý nảng cái này cha. Được rồi. Đều ra tới chính là chuyện tốt, nha đầu. Ngươi đi giúp ngươi thím nấu cơm đi, cứu cứu mua chút lương thực còn có đồ ăn gì. Chúng ta không thể không khẩu ăn người ta đồ vật. Bạch Bảo Ninh trong lúc lơ đãng phát hiện Diệp Ly ánh mắt có chút phát ốc, giống như ở cân nhắc gì sự dường như. Không nghĩ cùng mấy người này chắc vá, cho nên liền ngồi tới rồi Diệp Ly bên người, ôm bờ vai của hắn. Sao? Có gì luẩn quẩn trong lòng cùng cứu cứu nói nói. Diệp Ly thở dài ta cũng không làm mình bạch đâu. Ta sao cảm giác ta cùng Nguyệt Nhi hôm nay đi kia hộ nhân ra giống như có một cái trước kia ở nhà của chúng ta trải qua đâu, bất quá chưa thấy được bản nhân. Ta cũng không dám xác định có phải hay không thật sự. Bạch Bảo Ninh thân mình tức khắc một đốn, Diệp Ly thân phận hắn cũng có suy đoán quá. Tuy rằng cháu ngoại gái dặn do quá đừng truy vấn, hắn ái nói liền nói, chính là nhìn đến như vậy Diệp Ly, hắn chính là cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương. Ai, mặc kệ có phải hay không, ngày mai ngươi cùng Nguyệt Nhi lại đi một chuyến, xác nhận một chút nói không chừng cố nhân gặp nhau có rất nhiều kinh hỉ đâu. Diệp Ly vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, trong giọng nói mang theo một tia vẻ hoài, chỉ sợ không phải kinh hỉ a, chỉ cần đừng là kinh hách liền hảo. Buổi tối thời điểm, hắn đơn độc cùng Nguyệt Nhi nói một chút tính toán của chính mình. Ngươi thật sự muốn qua đi nhìn xem? Diệp Ly gật đầu việc này, tuy rằng có chút không quá khả năng, chính là dù sao cũng phải đi xem a. Nếu là cố nhân liền càng tốt, không phải cũng không gì, hơn nữa chúng ta người tuy rằng là cứu ra. Chính là những người đó ngươi không muốn biết bọn họ đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Liền kia sơn thần miếu phía dưới phòng tối, người bình thường chỉ sợ không biết tin tức này đi. Nguyệt Nhi như suy tư gì thở dài hành, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta vẫn là bộ dáng cũ. nay một đêm Trần Đại Hồ bọn họ mấy cái ngủ cũng không kiên định, trong miệng thường thường nói mớ, thanh âm kia nghe vào cách vách Nguyệt Nhi lô thai, liền có chút khủng bố. Trong lòng âm thầm thở dài, lần này trở về thật sự nên mang chính mình thân cha rời đi, bằng không nói Hắn trong lòng kia nói bóng để khẳng định là không qua được, liền xem bọn họ trên người thương, chỉ sợ mấy ngày này không thiếu bị đánh. Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi lại lần nữa tìm được kia hộ nhân ra thời điểm, lại bị báo cho cái kia thân thích đã rời đi. Di, vị kia tiểu thư sao đi nhanh như vậy a? Ta nghe nói nhà các ngươi ở một cái xinh đẹp cô nương, còn nghĩ tới đến xem đâu? Hắc hắc, đừng nhìn chúng ta là xin cơm, chính là ta cũng thích xem xinh đẹp. Bà chủ thở dài ai biết được, tới cũng là đột nhiên tới, đi cũng là không thể hiểu được. Bất quá muốn thật luận lên nhà của chúng ta cùng các nàng gia thật đúng là không nhiều lắm quan hệ, chính là năm đó ta cùng nàng nương cùng nhau chạy nạn thời điểm nhận thức, bất quá nha đầu này sau lại nghe nói đi một cái phú quý nhân gia, nhà của chúng ta đâu liền dọn tới rồi nơi này, nàng nương sau lại cũng đi, bất quá trước khi đi thời điểm dặn dò chúng ta ngày sau có thể chiếu cố liền chiếu cố một. Chút. Ai, nói về, cái này cô nương không ở nhà của chúng ta cũng có thể có hảo nơi đi, trên người nàng nhưng không kém bạc. Liền tính ở nhà của chúng ta ở, nhân ra cũng không mệt chúng ta. Nói nói liền nhớ tới một sự kiện tới khụ, ta cùng ngươi người xin cơm nha đầu nói này đó làm gì, ăn nó no không, nếu không lại cho ngươi thịnh điểm cháo. Ngươi nói các ngươi hai cái cũng thật là đủ đáng thương, ngày mùa đông nơi nơi đi xin cơm, nếu là cha mẹ đều tồn tại khẳng định sẽ đau lòng. Nguyệt Nhi nhưng không cùng đối phương khách khí, nàng là thật sự có chút đói, nếu muốn làm cái bụng không bãi công, liền tính rót cái thủy no cũng đúng à, đặc biệt Diệp Ly vẫn là nam hải tử đâu. Đến ăn nhiều, vừa ăn vừa nói chuyện, nên biết đến hai cái người cũng hỏi thăm không sai biệt lắm, Diệp Ly hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định này nữ chính là bọn họ ra nha hoàn, bất quá hắn cũng không biết này lạc phủ trên giới đều bị bắt, nha đầu này như thế nào sẽ chạy ra, hơn nữa ra tay còn hào phóng như vậy, việc này quay đầu lại đến cùng sư phó nói nói, xem hắn kia đầu có thể hay không có biện pháp tra được. Nguyệt Nhi vẫn là có điểm nghi hoặc, giống như thực đáng thương bộ dáng, đại thẩm. Ta và các ngươi ra lại nhiều ấm áp trong chốc lát ha, bên ngoài quá lạnh. Nữ nhân là đương mẫu thân, nhìn đến này hai anh em bộ dáng này không khỏi sinh đồng tình tâm, là Nguyệt Nhi bọn họ nhiều đái trong chốc lát. Nguyệt Nhi nhân cơ hội cùng hắn liêu nổi lên sơn thần miếu sự, ai, nói lên việc này thật có chút xa, ta gả lại đây liền có. Bất quá hậu kỳ tu thiện một chút, các ngươi hai cái nếu là không địa phương đái liền ở nơi đó tránh tránh gió hàn em, tóm lại kia cũng là phòng ở, không thể so ngủ ở đống cỏ khô cường a từ nữ nhân trong miệng không chiếm được bọn họ muốn tin tức lúc sau. Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi chỉ có thể trước rời đi, Nguyệt Nhi có chút không manh mối Diệp Ly, cái kia nữ thật sự cùng nhà các ngươi sự có quan hệ. Diệp Ly gật gật đầu, thần sắc có chút hề vải tuy rằng ta không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là ngươi tưởng A, một cái nha hoàn. Có thể từ như vậy xa địa phương tới, hơn nữa trên người còn không thiếu bạc, ngươi cảm thấy đâu, dù sao ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Ai, chậm rãi cha đi. Nguyệt Nhi nhìn trầm trầm Diệp Ly nhìn thoáng qua cùng cha ngươi chết có quan hệ. Diệp Ly trầm trọng gật gật đầu, sắc mặt có chút túc mục là. Cho nên ta muốn điều tra rõ chân tướng, bằng không ta hưởng làm người tử. Nguyệt Nhi duỗi tay vô vô Diệp Ly đầu vai lý giải. Chúng ta từ từ tới, ân. Mặt sau có người đi theo bọn họ, ngươi đừng quay đầu lại. Diệp Ly thân mình không khỏi cứng đờ, Nguyệt Nhi lôi kéo hắn tay không chút do dự tiếp tục đi phía trước đi. Ta không rõ ràng lắm người này là đi ngang qua vẫn là nhìn chầm chầm chúng ta. Chúng ta hướng bên ngoài đi. Theo ở phía sau người vẫn luôn đều ở bọn họ cách đó không xa, Nguyệt Nhi đã thấy được là cái nam nhân, chúng ta đến Sơn Thần Miếu đi. Nàng không nghĩ đem nguy hiểm đưa tới cứu cứu bên kia, cho nên chỉ có thể lựa chọn vào núi, nếu người này tiếp tục đi theo nói, bọn họ liền dễ dàng xuống tay. Nguyệt Nhi ánh mắt quét mặt sau một chút, nam nhân có chút do dự, bất quá ngay sau đó vẫn là theo đi lên. Gì, này hai cái người đi đâu vậy? Tới rồi Sơn Thần Miếu, nam nhân trong ngoài đều tìm một lần. Không thấy được Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly thân ảnh, cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Không phải là đi vào mật đạo đi đi. Tránh ở tượng Phật mặt sau hai cái hiện tại đã có thể xác định người nam nhân này cùng Trần Đại Hồ bọn họ mất tích có khẳng định có quan hệ. Diệp Ly lôi kéo Nguyệt Nhi phi thân mà xuống, hai cái người đem nam nhân cấp vây quanh, nam nhân hiển nhiên có chút giật mình, hai cái xin cơm ăn mày như thế nào sẽ có công phu, bất quá vừa định làm ra phản kháng, Diệp Ly trong tay đao đã giá lâm nam nhân trên cổ. không được Nam nhân sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn là trăm triệu không nghĩ tới xin cơm ăn mày sẽ võ công hơn nữa trên người còn mang theo vũ khí, đặc biệt là giống Nguyệt Nhi này hai cái tuổi còn không lớn hải tử. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình liền như vậy tài tới rồi hai cái hải tử trên tay. Nguyệt Nhi tay chân lanh lẹ đem nam nhân cấp trói lại, vô vỗ tay, vẻ mặt đều là đắc ý cười thế nào, chúng ta này thân thủ còn làm ngươi vừa lòng đi. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ánh mắt liền mau cùng ác sát giống nhau, thanh âm cũng biến lạnh lùng. Nghe vào nam nhân lỗ thai giống như ở quát phong dao nhỏ. Thành thật công đạo, ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta, là ai sai khiến, nếu là không nói lời nói thật, hôm nay chúng ta liền là ngươi, trôn đến sau núi thượng không ai sẽ biết ngươi là chết vẫn là sống. Diệp ly vẻ mặt nghiền ngẫm đem trong tay dao rôi đến nam nhân trên mặt khoa tay muối chân một chút còn đừng nói tan này, dao nhỏ còn không có uy quá huyết đâu, nghe nói chỉ có uy người huyết binh khí mới có sát khí cũng sẽ càng ngày càng sắc bén. Nam nhân dọa run như run rẩy Trước mắt này hai cái nơi nào là xin cơm ăn mày, rõ ràng đây là quỷ sát ta chuyên môn tới muốn mạng người. Đừng, ngàn và đừng, ta nói ta nói, đây là có người cho ta bạc làm ta chú ý vào thôn tử người, nói có gì sự cho bọn hắn cái tin tức là được. Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho hắn phóng điểm huyết liền biết cái gì kêu lợi hại. Diệp Ly cũng không hàm hồ, trong tay dao nhỏ trực tiếp liền hướng nam nhân cổ lật đi, trên cổ đau đớn chuyển đến, nam nhân ngao một tiếng, Nguyệt Nhi thờ ơ lại nhạt Đi đi, không nói đúng không? Trong chốc lát ta khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương đi, còn có người xử bạc, ngươi cho chúng ta là ngốc tử, kêu cái gì điệu đạo là chuyện như thế nào, cho ta thành thật công đạo, nếu là có một câu nói sai rồi, ngươi đi xuống thấy các ngươi ra tổ tông đi. Nam nhân là hoàn toàn bị Nguyệt Nhi hai người bọn họ thủ đoạn cùng thái độ cấp dọa tới rồi, còn tưởng rằng có thể lừa gạt qua đi đâu, chỉ là hắn xem nhẹ trước mắt này hai cái người, kêu căn bản là không phải hài tử a, so sắt thần còn sắt thần. Ta nói ta nói Nguyên lai like, nam nhân cùng bắt cóc Trần Đại Hồ những người đó cũng là ngẫu nhiên gian nhận thức, cái này địa đạo là hắn tra phía trước làm chữa trị thời điểm ngẫu nhiên gian phát hiện bí mật này, cho nên nam nhân liền đem việc này cùng những người đó nói, đến nơi bắt cóc Trần Đại Hồ bọn họ, nam nhân nói hắn cũng không có thăm dự, bất quá biết việc này, hơn nữa đưa ăn cũng là hắn lại đây đưa, bất quá thu bạc thời điểm yêu cầu thông chi những người đó lại đây. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Diệp Ly ngươi cảm thấy hắn nói đều là nói thật. Ta sao nghe có chút giả đâu, ha ha, tới, Làm hắn lại đếm thử này đau là thịt là cái gì tư vị. Nam nhân vừa thấy cái này cùng ma quỷ không sai biệt lắm tiểu cô nương đều sắp khóc đừng đừng. Ta nói đều là thật sự, đúng rồi, ta đã quên cùng các ngươi nói. Những người đó ta sao nhìn có chút không giống chúng ta kim long có người, hẳn là mặt bác. Nam nhân chỉ chỉ dạ bác phương hướng tuy rằng nói chính là chúng ta nói, chính là trong lén lúc ta nghe qua bọn họ lời nói, căn bản là không phải chúng ta bên này, dạ bác bên kia người ta trước kia cũng có gặp qua. Bọn họ lời nói chính là bên kia. Diệp Ly mày tức khắc liền nhữ lại bọn họ như thế nào sẽ bắt cóc chúng ta bên này người, bọn họ muốn làm gì, còn có cái kia nữ ở nơi nào. Nam nhân thở dài ta chính là cho bọn hắn chạy chạy chân, bất quá theo ta suy đoán, có thể là bọn họ trên người bạc sai hết, cho nên mấy người kia xui xẻo khiến cho bọn họ cấp đủ phải, bất quá kia nữ ta đã có thể không biết ở nơi nào, đều là bọn họ tìm tới. Thật sự, ta biết đến ta đều nói, cầu các ngươi tha ta đi. Ta thượng có lao hạ có tiểu, chính là đồ điểm bạc mới theo chân bọn họ có kết giao, bằng không ta không có việc gì theo chân bọn họ đến gần gì à. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào thông chi bọn họ chuột người người đã qua tới. Nam nhân đem bọn họ liên lạc tình huống cùng Nguyệt Nhi hai người bọn họ nói một chút, phút cuối cùng còn không quên cho chính mình cầu tình ta biết đến đều nói, nhị vị, cầu các người, ta thật sự chưa làm qua gì, mấy người kia cũng là bọn họ đánh, ta nhưng không có động thủ. Nguyệt Nhi cùng Diệp ly hai cái người trao đổi một chút ánh mắt, hành, ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi hiện tại liền cùng chúng ta đi tìm người đi. Kỳ thật liên lạc những người đó phương thức rất đơn giản, liền ở thôn ngoại đạo khẩu cái kia lão cây lệnh tán thượng quải một cây vải đỏ đều có thể. Nguyệt Nhi trên người là không thứ này, bất quá nam nhân đã sớm chuẩn bị tốt, liền nghĩ tùy thời có thể người tới, thứ này đều ở trên người hắn sủy vài thiên. Bọn họ khi nào có thể lại đây? Nguyệt Nhi vẫn là có chút không quá yên tâm. Nam nhân vội không ngừng giải thích nói nhanh nhất bọn họ chiều nay là có thể lại đây, tuy rằng bọn họ người không ở trong thôn ở, nhưng là bọn họ có chuyên môn người tới nhìn đồ vật. Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi đem nam nhân một lần nữa mang lên sơn, đem người quan đến tầng hầm ngầm, hai cái người liền bắt đầu thương lượng khởi đối sách tới. 171 khả nghi. 171. Làm sao bây giờ, chúng ta là lập tức rời đi, vẫn là muốn theo chân bọn họ đối diện. Việc này Nguyệt Nhi trong lòng không nắm chắc. Liền hai người bọn họ người trước mắt thân thủ, nàng cũng không dám bảo đảm nhất định là có thể thắng đối phương. Diệp Ly cũng ở phạm sầu A, liền hai người bọn họ người, nên làm sao A? Trong rừng cây, đầu gỗ bọn họ vài người nhìn nhà mình thiếu ra cùng Nguyệt Nhi đi vào trong miếu, vài người bắt đầu thương lượng nếu không qua đi tìm thiếu ra đi, ta sợ người kia sẽ hại hai người bọn họ. Đầu gỗ như chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chầm chầm bên ngoài tình huống, mặt theo hiện tại cũng càng thêm có vẻ dữ tận lên. Không. Chúng ta không thể đi ra ngoài, bất quá chúng ta cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thật là thông chi bắt cóc người nói, ta là lo lắng tiểu thiếu ra an toàn. Diệp Ly giờ phút này cũng không nghĩ tới hắn ngày đêm nghĩ còn có cái gì người tồn tại thời điểm, đang có một đám người lặng lẽ mai phục tại bên ngoài, đang âm thầm trộm bảo hộ hắn cái này ngày xưa tiểu chủ tử. Nguyệt Nhi do dự một chút không đánh ta thật sự là có chút không cam lòng, bất quá, Diệp Ly, người đến trở về một chuyến, làm ta cứu cứu bọn họ trước rời đi. Nơi này ta cảm thấy không an toàn, ta đoán những người đó hẳn là sẽ cưới ngựa lại đây, đến lúc đó chúng ta đoạt hai con ngựa đảo tẩu hẳn là không thành vấn đề đi, ta sẽ cưới ngựa, ngươi đâu, ngươi có thể hay không? Những lời này hỏi Diệp Ly thiếu chút nữa đều phải ngửa mặt lên trời thét giải, tiểu gia chính là ở trên lưng ngựa lớn lên có được không? Khi còn nhỏ phụ thân mang theo hắn, lớn là ca ca còn có hộ vệ mang theo hắn cưỡi ngựa, sẽ không cưới ngựa hắn sao làm tướng quân phủ công tử? Bất quá lời này hắn không thể đối Nguyệt Nhi nói. Chỉ là dùng sức gật gật đầu, hành, vậy ngươi chờ ta à, ta làm cho bọn họ đi rồi lúc sau liền tới đây giúp ngươi. Diệp Ly đột nhiên rời đi làm trốn tránh ở nơi tối tăm người có chút không quá yên tâm hắn đây là muốn làm gì đi, sao nữ hải tử kia không ra tới. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia phải đi về? Đầu gô gõ chính mình đồng bạn một chút sao có thể, chúng ta chủ tử là người sợ chết sao, ta cảm thấy nếu là đánh lên tới mới hảo đâu, làm tiểu thiếu gia luyện luyện. Diệp Ly hiện tại đều có chút may mắn may mắn chính mình lúc trước mỗi ngày chạy như vậy đường xa hiện tại qua đi thông chi người một chút đều không hưởng công phu bạch bảo ninh lo lắng là lo lắng chính là hắn biết nhà mình cháu ngoại gái bản lĩnh các ngươi nhớ kỹ chúng ta liền tại hạ một cái quan đạo giao lộ khách điếm chờ các ngươi có chuyện gì các ngươi hướng bên kia đi tìm chúng ta hết thảy đều phải để ý đánh không lại liền chạy nhanh chạy không ai sẽ chê cười của các ngươi trần đại hồ không nghĩ rời đi bất quá làm bạch bảo ninh trực tiếp cấp nhét vào trong xe đi mau. Ngươi nếu là không nghĩ là ngươi khuê nữ quan tâm nói. Ngươi cũng đừng cho nàng kéo chân sau. Chân đại hải bọn họ mấy cái ước gì chạy nhanh về nhà, cái này xui xẻo địa phương bọn họ nhưng không bao giờ nghĩ đến, thiếu chút nữa đều phải đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Kia hải tử làm sao bây giờ, bọn họ vẫn là hải tử. Sao có thể là những người đó đối thủ, ngươi là không biết bảo ninh, đối phương người nhiều không nói. Kia thể trạng tử so chúng ta những người này đều cường hát nhiều, hải tử lại có thể đủ cũng đánh không lại nhân ra chân đại hồ là sốt ruột, là, Diệp Ly ngày thường là có luyện qua, chính là kia cũng gần là tiểu hài tử đùa giỡn, đánh đánh nhau phỏng chừng còn có thể, những người này không phải người thường, kia đều là giết người không chớp mắt. Bạch Bảo Ninh cho mày, bất quá vẫn là nghe từ Diệp Ly nói, cấp này hộ nhân ra để lại chút tiền, bọn họ hỏa tốc rời đi. Diệp Ly cũng không yên tâm Nguyệt Nhi à, ngươi nói là một cái tiểu cô nương lưu tại nơi đó, vạn nhất ra gì sự, hắn không được hối hận cả đời à cho nên cũng chưa cố thượng nghỉ tạm một chút, lại một hơi tiếp theo trở về chạy, đáng tiếc hắn đuổi tới thời điểm, dưới chân núi trên cây đã xuyên vài con ngựa, nói vậy những người đó đã tới rồi. Diệp Ly tuy rằng kia sốt ruột đi lên nhìn xem tình huống, bất quá hắn cũng nổi lên ý xấu, nếu là hai cái người chạy nói, không, có mã không thể được, cho nên hắn đem kia mấy thất ngựa đều thay đổi cái địa phương xuyên hảo, lúc này mới cấp vội vàng sông lên sơn. Giờ phút này Nguyệt Nhi cùng đối phương đã giao thượng thủ, Lại còn có có một ít ít người bịt mặt cũng tham dự tiến vào, nhìn dáng vẻ hẳn là giúp đỡ bọn họ. Bất quá những người này tuy rằng che mặt, chính là này thân thủ cùng dáng người nhìn qua làm Diệp Ly đôi mắt nóng lên, nhìn Nguyệt Nhi rõ ràng chỗ hạ phong trạng thái, hắn lập tức liền gia nhập chiến đấu, đem Nguyệt Nhi cấp thay đổi xuống dưới. Thiểu tâm chút, bọn họ công phu rất mạnh. Ran dò xong rồi, Nguyệt Nhi chạy nhanh thối lui đến một bên, so trên tay công phu nàng cùng nhân ra kém không phải nhỏ tí tẹo, may mắn có người âm thầm giúp đỡ, bằng không nói Nàng thật đúng là không tốt lắm nói, bất quá quyền cước không bằng nhân ra, nàng địa phương khắc lành người a, cũng không tin hôm nay báo không được tù này. Truyền một chỗ địa phương ngồi xuống, lấy ra cây sáo liền bắt đầu tin mã từ cương thổi lên, không biết chi tiết người còn tưởng rằng nàng ở một bên trang 13 đâu, chính là nàng chính mình trong lòng minh bạch, còn thủ lớn như vậy một ngọn núi, nàng liền không tin chiêu không tới độ vậy. Hơn nữa khúc nhạc dạo nghe vào diệp ly lỗ thai có chút quen thuộc, cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Cùng đối phương giao thượng thủ Diệp Ly mới biết được vì sao Nguyệt Nhi sẽ nói bọn họ công phu cường, là rất lợi hại, bất quá đối thủ của hắn cùng hắn không sai biệt lắm, cho nên hai cái người đối chọi lên Diệp Ly cũng không ăn bao lớn mệt. Bất quá đầu gỗ bên kia đã có thể có chút duy trì không được, đối thủ là này nhóm người đầu, hắn lúc ấy cũng là lo lắng một cái tiểu cô nương đối thượng như vậy một cái chắc địch nam nhân sẽ có hại, cho nên hắn liền lựa chọn cái này, càng đánh hắn là càng giật mình, những người này không phải giống nhau người, cùng thổ phỉ sơn tặc so sánh với. Những người này trên người đều mang theo sát khí, phỏng chừng là có trong tay là có mạng người. Diệp Ly bên này thương pháp biến đổi, song thương bị hắn vũ kín không kẽ hở, đối phương căn bản là công kích không đến hắn, hơn nữa sấn đối phương luôn cuống tay chân thời điểm, mùi thương vừa chuyển, trực tiếp liền cắm vào đối phương trái tim. Người vừa chết, đối phương bên này cảm xúc có chút nóng nảy, hơn nữa nguyệt nhìn này tiếng sáo làm cho bọn họ vô pháp ngưng thần tĩnh khí cùng Diệp Ly bọn họ đối kháng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tổng cảm thấy chính mình nội lực giống như có chút nhất không nổi tới. Không chỉ có là đối phương, liền Diệp Ly đều có đồng cảm, hiện tại hắn mới hiểu được lúc trước Nguyệt Nhi vì sao nói bọn họ luyện không phải một cái đồ vật. Nguyệt Nhi biên thổi cây sáo đôi mắt biên hướng khắp nơi siêu tầm, nhìn đến trên núi lao xuống tới đồ vật, không khỏi khỏe mắt đều mang theo cười, sấn thở dốc không đương, hô to Diệp Ly bọn họ lại đây. Diệp Ly còn không có làm minh bạch đâu, bất quá quay đầu lại nhìn đến sơn thượng hạ tới đồ vật, liền hắn đều run sợ. Này đó đều là từ đâu tới. Liên tính ở nông gia kia cũng là tinh nhảy mới có thể nhìn đến, hảo gia hỏa. Kết bẹ kết đội lao thử con kiến còn có chim bay liền như vậy che trời lấp đất lại đây, hơn nữa mục tiêu thực minh sát chính là bọn họ nơi này. Diệp Ly hiện tại liền tính lại không rõ sự cũng biết này mới có là này ngốc nữ cấp lộng lại đây, mau bỏ đi đến Nguyệt Nhi bên người. Chính hắn cũng không ham chiến, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, mất mạng chạy, mặt khác hắc y li nhân cũng là đồng dạng hành động, đối phương còn không có hiểu được đâu. Không trung điểu đã mổ xuống dưới. Mà trên mặt đất lao thử cùng con kiến kia càng là bừa lên. Sẽ khinh công muốn chạy đi. Chính là đi đến nơi nào này lao thử cùng chạy như bay điểu theo tới nơi nào. Hơn nữa ẩn ẩn trung bọn họ có thể nghe được bầy sói chu lên thanh. Mau bỏ đi. Xem đối thủ kia chật vật bộ dáng. Đầu gỗ bọn họ mấy cái cũng không nhàn dỗi, Xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Tay nhưng không nhàn dối. Am khí linh tinh giống như phi châu chấu giống nhau chiều đối phương bắn tới. Bị thương mất mạng trốn. Không bị thương vậy càng bước đi như bay, cuối cùng trên mặt đất lưu lại mấy thi thể. Trận này đánh nhau cuối cùng là kết thúc, đối phương đào tẩu mười mấy người. Diệp ly cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nguyên bản bọn họ không đối phương người nhiều, liền tính là người áo đen kia tính thượng cũng không đến mười cái người mà thôi. Đầu gỗ bọn họ mấy cái ở nháy mắt trận mắt há hốc mồm lúc sau. Một đám đều dùng có chút nghi hoặc ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi, bởi vì bọn họ nhận ra tháng sau Nhi trong tay kia đem cây sáo, đầu gỗ liền càng sâu Này đem cây sáo vẫn là năm đó bọn họ từ trên chiến trường thu được. Bất quá làm nhị lao gia cấp muốn qua đi, rốt cuộc này cây sáo bọn họ này đó đại quê mùa cầm không có tác dụng gì. Tuy nói địch nhân là dùng cái này đương vũ khí, bất quá bọn họ sẽ không à, hôm nay tại đây nhìn thấy cái này cây sáo, liền đầu gỗ bọn họ mấy cái đều rắc có chút vừa vạn. Người khác qua đi kiểm tra rồi một lần, từ thi thể trên người thế nhưng phát hiện một trường bản vẽ, đầu gỗ bọn họ vài người là đương qua binh, đương nhiên biết thứ này là cái gì. Làm sao bây giờ, ta xem đối phương không giống như là người thường. Đầu gỗ gật đầu, suy hảo bản vẽ liền tưởng cùng người khác cùng nhau rời đi. Diệp Ly nhìn chầm chầm đầu gỗ bọn họ vài người xem, thấy thế nào đều giống, vài vị tráng sĩ, xin dừng bước, ta có thể biết được các ngươi là ai sao. Không chỉ có là đầu gỗ, phạm giang bọn họ mấy cái thân mình cũng không khỏi dừng lại, tuy rằng bọn họ là giấu ở chỗ tối bảo hộ thiếu gia, chính là tổng không thấy mặt, phòng trừng tiểu thiếu gia cũng chịu không nổi. Hướng chi bọn họ về sau có lẽ còn có khác sự tình muốn cùng tiểu thiếu ra giao lưu, tổng không thể như vậy vẫn luôn ẩn thân không thấy đi. Diệp Ly, ngươi lại đây, chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu kiệm người này tưởng tương đối nhiều, kia tiểu cô nương dù sao cũng là người ngoài, bọn họ những người này thân phận còn không thể làm người ngoài biết. Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, nàng chỉ là hướng chính mình vây vây tay, ý bảo hắn cùng qua đi, sau đó lại nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Tới rồi dừng tay bên này, đầu gỗ bọn họ vài người cùng nhau quỳ gối trên mặt đất, thuộc hạ gặp qua tiểu thiếu gia Diệp Ly nghe thế một câu, tay đều có chút run rẩy, hắn áp lực không được nội tâm kích động, mau đứng lên, làm ta nhìn xem các ngươi là ai, trong nhà bên kia còn có ai ra tới? nhìn đến này nằm trương gương mặt, Diệp Ly có ký ức, này đó đều là lưu tại thôn Trang Thượng xuất ngũ binh lính, bởi vì không có nơi đi khiến cho cha lưu lại giúp đỡ xử lý nông trang, đầu gỗ thúc, như thế nào sẽ là các ngươi? Diệp Ly chạy nhanh dịu hắn nhóm lên, Phạm Giang bọn họ vài người đồng thời thở dài liền chúng ta mấy cái, trong nhà những người đó cũng chưa tin tức, đang nghe nói tướng quân phủ bị sao lúc ấy, chúng ta nhận được bồ câu đưa thư, làm chúng ta hỏa tốc rời đi, nửa đường thượng hiệp trợ có thể chạy ra tới người rời đi. Đáng tiếc trên đường ra kém đầu, chúng ta cùng ngươi bỏ lỡ, ngược lại cùng những cái đó truy binh tương ngộ, người thì chết người thì bị thương, thất lạc thất lạc, chúng ta cũng là cùng thành một tương ngộ mới biết được ngươi rơi xuống cùng tình huống. Đến nỗi trong nhà người chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, thanh mục chính là đi tra những việc này, bất quá hắn vẫn luôn đều không có tin tức chuyển tới. Vài người đem chính mình biết đến còn có bọn họ trước mắt thân phận nói một chút, Diệp Ly cho mày, tuy rằng kỳ vọng trong nhà còn có người có thể tồn tại, chính là nghĩ vậy dạng tin tức vẫn là có chút lo lắng. Đặc biệt là những người này còn ở đầu đường ăn xin đâu, vốn dĩ bọn họ lưu tại thôn trang thượng liền không cần bạc, nói là cho dưỡng lao là được. Bất quá lúc trước mâu thân suy xét bọn họ muốn mua cần thiết đồ dùng, cho nên mỗi người vẫn là dựa theo trong phủ lệ thường phát nguyệt bạc. Theo hắn phỏng chừng này đó bạc đã sớm bị bọn họ mua rượu uống, có thể chạy tới, này hơn nửa năm hắn cũng không biết này mấy cái đại nam nhân đều là như thế nào quá. Đầu gỗ thúc, làm khó các ngươi. Nhìn nhà mình tiểu thiếu ra trong mắt có thủy quang, đầu gỗ bọn họ mấy cái không khỏi cũng đi theo đỏ đôi mắt. Chỉ cần tiểu thiếu ra ngươi sống đều hảo hảo so gì đều cường liên tính tướng quân cùng phu nhân dưới mặt đất cũng có thể an tâm Diệp Ly cũng cùng bọn họ nói chính mình tình hình gần đây chú kiệm thúc ta lập tức muốn khai cửa hàng chính là ta không thể lộ diện nếu không ngươi đi làm trưởng quay đi ngươi nói ngươi một chi cánh tay ở bên ngoài dễ dàng chịu khi dễ còn có nhị quả thuốc ngươi đi ta sau bếp hỗ trợ có các ngươi hai cái người ở ta liền không cần xuất đầu lộ diện các ngươi mấy cái không có việc gì liền qua đi ăn cơm bất quá kiêng rẻ điểm người là được đầu gỗ bọn họ lắc đầu không được. Chúng ta vẫn là tiếp tục xin cơm, thiếu gia. Chu Kiệm cũng đem đầu gỗ bọn họ tính toán cùng Diệp Ly công đạo một chút, ta cùng nhị quải đi hỗ trợ không thành vấn đề, người khác vẫn là các tư này trước, nhị quải không có việc gì còn có thể giúp chúng ta truyền lại một chút tin tức, đến nỗi bọn họ ăn cơm vấn đề, ta này đầu sẽ nghĩ cách, ngươi không cần nhọc lòng cái này. Diệp Ly nghe được đầu gỗ bọn họ tính toán, không thể không cảm tạ phụ thân, mặc dù phụ thân không có, chính là hắn trên trời có linh thiêng còn ở phù hộ hắn. Cho hắn bồi dưỡng như vậy trung tâm thuộc hạ hắn còn có cái gì có thể đoán giận cùng luẩn quẩn trong lòng đâu. Vài người ở trong rừng cây thương lượng thỏa lúc sau, Diệp Ly mới dẫn người lại đây, Nguyệt Nhi, người tình huống thế nào? Ánh mắt đầu tiên, Diệp Ly liền phát giác Nguyệt Nhi này sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá người còn hảo, người nhưng thật ra không xuất hiện hôn mê tình huống. Ai, chính là có chút thoát lực, ta nội lực vẫn là không đủ, thế nào chúng ta có thể xuất phát đi? Bất quá không xe ngựa, chúng ta đi như thế nào? Bọn họ có xe sao Xem Nguyệt Nhi đối cùng chính mình lại đây Mấy người này không có hứng thú Diệp Lý nhưng thật ra an lòng không ít Này ngốc nữ à So với ai khác đều thông minh Vĩnh viễn đều biết cái gì là đối chính mình có lợi nhất Trong lòng đối Nguyệt Nhi kính nể Cũng liền càng nhiều một phần Đúng rồi, cùng ngươi nói một chút Này đó là nhà của chúng ta trước kia bằng hữu, Lần này cũng là vừa vặn lại đây hỗ trợ Về sau phỏng chừng còn sẽ gặp mặt Nguyệt Nhi chỉ là hướng đại gia gật gật đầu Hỏi một câu hào lúc sau không hề truy vấn mặt khác. Mã chúng ta có. Đầu gỗ bọn họ kiên trì muốn cơi ngựa hộ tống bọn họ đến Bạch Bảo Ninh bọn họ ước định địa điểm lúc sau mới rời đi. Bởi vì Diệp Ly nói hắn hoài nghi lúc sau, bọn họ đến tiếp tục tìm người điều tra việc này, tướng quân phủ trong một đêm bị người chảo chảo giết sát, như vậy trung thành và tận tâm một người sao có thể sẽ làm như vậy sự, ngay cả bọn họ này đó đi theo tướng quân bên người người đều không rõ ràng lắm, cho nên việc này khẳng định có điểm đáng ngờ. 172 trở về nhà. 172. Nguyệt Nhi. Trần Đại Hồ nhìn đến Khuê Nữ thân ảnh, thiếu chút nữa muốn nước mắt băng rồi, từ nhỏ anh em vợ trong miệng biết những người đó muốn cùng Khuê Nữ mặt đối mặt thời điểm hắn này tâm liền bất ổn, hắn một đại nam nhân đều đánh không lại đối phương, huống chi nhà mình Khuê Nữ a, một nữ hải tử liền tính lại lợi hại, nàng cung Diệp Ly cũng đánh không lại mười mấy người a. Nhìn đến Khuê Nữ nguyên vẹn đã trở lại, chính là sắc mặt tái nhợt một ít, Trần Đại Hồ này tâm phóng trong bụng. Chính là cũng đang hối hận, vạn nhất hài tử cũng chưa về đâu, hắn có gì bộ mặt đi gặp tức phụ cùng trong nhà hài tử. Cha con hai cái ôm nhau trường hợp cảm nhiễm Trần Đại Giang bọn họ, ai, nhà của chúng ta khuê nữ nếu là có nguyệt nhi một nửa thì tốt rồi, ta còn sinh gì nhi tử à, này khuê nữ không thể so nhi tử cường a, Trần Đại Giang lời này nói đặc tự lấy lòng, đại ca ra không phải cũng có nhi tử sao, lần trước sự hắn liền không thấy được nhà bọn họ nhi tử ra gì lực vẫn là cái này, chất nữ cùng nhân gia em vợ đi ra ngoài hối hả ngược xuôi mới đem người cấp làm ra tới. lần này lại là nhà mình cháu trai mặt hắn là chưa thấy được, ngược lại là chất nữ tới cứu bọn họ, có như vậy khuê nữ hắn còn cầu gì à? gì đều không cầu, mỗi ngày cầu Phật tổ phù hộ là được. Trần Đại Giang ánh mắt làm bạch bảo Ninh cảm khái văng ngàn, đừng nói là thông gia nhị ca, hắn cái này đương cứu cứu cũng vì có như vậy một cái cháu ngoại gái kiêu ngạo cùng tự hào đâu. tỷ phu, là Nguyệt Nhi bọn họ chạy nhanh ăn cơm đi vì việc này hai cái hài tử cũng chưa sao ăn được buổi tối chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta khởi hành về nhà trần đại hồ lau lao đôi mắt tân là đến làm diệp ly cùng nguyệt nhi hai cái người hảo hảo ăn một đốn cơm no bảo ninh làm khách điếm cấp bọn nhỏ chuẩn bị nước gấm đại ca các ngươi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn lần này trần đại hồ tự mình cấp khuê nữ đoan nước tắm bạch bảo ninh chiếu cố diệp ly trần đại hồ muốn cho cậu em vợ cấp nhìn xem diệp ly đứa nhỏ này có phải hay không bị thương Trân Đại Hồ Thế Khuê nữ thủ môn, ở bên ngoài thuận miệng hỏi một chút hai người bọn họ người tình huống. Không bị thương, bất quá ta thân thể có chút ăn không tiêu, cha, trở về lúc sau ngươi lão cần phải cho ta ngừng nghỉ sinh hoạt. Làm ta cũng khôi phục khôi phục. Cha, về đến nhà lúc sau ta cho ngươi tìm cái sống làm đi, như vậy ta nương thân thể cũng có thể có thời gian dưỡng dưỡng, trước hai ngày ta không cùng ngươi nói. Ta nương vì ngươi việc này đều hộp máu, hiện tại phòng chừng còn nằm ở trên giường đất đâu. Trong phòng Nguyệt Nhi biên tắm rửa biên không mang theo cảm màu đem trong nhà sự cùng thân cha nói một chút, bởi vì phía trước có Trần Đại Hải bọn họ tại bên người, đích sắc có chút không tiện. Vừa lúc hôm nay liền ra hai ở bên nhau, nàng liền nói một chút trong nhà tình huống. Đương nhiên lão thái thái chuyện đó nàng không đề, về đến nhà nói vậy mẫu thân sẽ nói, việc này so với chính mình nói muốn hảo. Trần Đại Hồ ngồi xuống cửa, nhìn lên trời xanh cùng thái dương. Như thế nào đều ước chế không được tưởng rơi lệ cảm giác. Hắn thậm chí đều cảm thấy này một năm giống như hắn cả cái rơi lệ, cũng không biết là sao. Ân, Cha nghe ngươi, đều hai lần. Lần này thiếu chút nữa mệnh đều phải không có, nếu là lại không quý trọng, ta đều đợi không được các ngươi xuất giá cùng bảo nhi trưởng thành. Nay một đêm, Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi ngủ đặc biệt kiên định, một cái là thật sự là mệt mỏi, một cái rốt cuộc biết còn có người ở nơi tối tăng quan tâm hắn, vui vẻ. Lần này về nhà lộ liền nhanh. Nguyệt Nhi ở khách điếm mua rất nhiều ăn chín làm bạch bảo ninh mã bất định để trở về đuổi, người khác cũng không ý kiến, đều tưởng sớm một chút về nhà, sớm một chút nhìn thấy thân nhân. Vừa đến cửa thôn, liền nhìn đến bạch tiền thị cùng con dâu Sam Bạch Tú Mai chờ ở cửa chiều ven đường nhìn xung quanh. Nguyệt Nhi rõ ràng, bọn họ ngày về chưa định, phỏng trừng làm mẫu thân không yên tâm, mỗi ngày đều ở chỗ này chờ ngóng trông, liền hy vọng có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ trở về. Nương, chúng ta đã trở lại. Lúc này đây Nguyệt Nhi cũng học bảo Nhi bộ dáng, đầu vươn xe ngựa bên ngoài hướng Bạch Tú Mai bọn họ ba cái huy xuống tay, tâm tình cũng tùy theo biến vui sướng lên. Bạch Tú Mai vốn là câu lũ thân mình xem, chính là nghe được khuê nữ thanh âm, đặc biệt là nhìn đến chui ra thùng xe Trần Đại Hồ, này thân mình bản đều thẳng thắn, trên mặt tươi cười đón gió nở rộ. Nguyệt Nhi nhìn đến mâu thân trên mặt này cười, ám đạo này dọc theo đường đi vô luận cỡ nào vất vả cũng đều đăng giá, chỉ cần nương vui vẻ liền hảo. Cha, cha. Phán Nhi cùng bảo Nhi vốn là giúp Bạch Tú Mai đi lấy thuốc, hai cái người xách theo dược lại đây liền nhìn đến Nguyệt Nhi bọn họ xe ngựa, tỷ đệ hai cái vui sướng hướng bên này chạy, làng người nghe được tỷ đệ hai cái người tiếng la đều không khỏi ra tới nhìn một cái. A, Đại Hồ bọn họ trở về, làng người cho nhau buôn tẩu bẩm báo, thật náo nhiệt đều ra tới nhìn một cái, Bạch Bảo Ninh này dọc theo đường đi cùng Đại gia nói làng nhân vi bọn họ sự còn thấu tiền đâu, cho nên Trần Đại Hồ đứng ở trên xe hướng Đại gia không lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn giả trẻ đàn ông nhớ thương, chúng ta đã trở lại. Người một nhà cuối cùng là đoàn tụ, Bảo Nhi ngồi ở Trần Đại Hồ trong lòng ngực nói cái gì đều không buông tay. Đại gia cũng đều sôi nổi cùng ca mấy cái chào hỏi, Trần Đại Hồ ôm Nhi tử xuống xe, trực tiếp liền đem đầy mặt nước mắt thê tử ôm vào trong lòng ngực. Hắn cũng không rảnh lo người khác chê cười không chê cười, lúc này đây hắn là thật sự cảm thấy sợ hãi, cái loại này trong bóng đêm bất lực, tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay, cùng ngồi tù lúc ấy còn không giống nhau Lần này hắn là từ đấy lòng tản mát ra tuyệt vọng Chỉ là hắn không nghĩ tới sự tình thế Nhưng sẽ quanh co Hắn bị nhà bọn họ khuê nữ cấp cứu ra Lại còn có có thể lại lần nữa nhìn thấy thê nhi nhóm Hắn còn có gì hảo cố kỵ Bạch tiên thị liền lau nước mắt liền lẩm bẩm tự nói Đã trở lại thì tốt rồi Ta khuê nữ liền có trông cậy vào Cái này ra liền không thể tan Bạch tú mai càng là khóc ngã vào trượng phu trong lòng ngực Ngày tư đêm mong người cuối cùng là đã trở lại Nương ở Nhật tử nàng không dám khóc Liền sợ lao nhân ra đi theo thương hỏa, nhìn đến nhà mình nam nhân cái gì cũng không thiếu đứng ở chính mình trước mặt. Ngày ấy đêm chịu trách nhiệm tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, khóc kỳ thật cũng là một loại cao hứng biểu hiện. Bạch Tú Mai chính là vui vẻ không biết nên như thế nào biểu đạt. Nương, chúng ta về nhà đi, có chuyện gì về nhà lại nói. Bạch Tú Mai từ trượng phu trong lòng ngực ra tới, dương mắt nhìn đến xe trên dưới tới người. Này sát mặt tức khắc biến đổi, ngựa khí cũng không khỏi bối rối Diệp Ly đâu. Diệp Ly đi đâu vậy? Hắn cùng ngươi cùng đi. Nguyệt Nhi Sam này mẫu thân vừa đi vừa giải thích đến thị trấn khiến cho hắn xuống dưới về nhà, sợ thím lo lắng hắn, chúng ta một cái đều không ít đều đã trở lại, ngươi yên tâm đi. Trần Phương Thị cùng Trần Ngọc Anh mang theo một nhà gia trẻ đều chạy ra tới, nghe làng người ta nói nhà bọn họ nhi tử con rể đều đã trở lại. Các nàng nơi nào còn có thể ngồi được a? nhìn đến nhi tử đã trở lại, ôm Trần Đại Giang liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, Trần Ngọc Anh cùng nàng nương giống nhau, ôm nam nhân nhà mình cánh tay cũng là đồng dạng biểu tình. Nguyệt Nhi thở dài, hô nhà mình người đổi kịp, cũng mặc kệ những người này là gì biểu hiện. Có thể đem bọn họ cấp mang về tới nàng không làm thất vọng Trần Gia liệt tổ liệt tông. Trần Gia ca mấy cái trở về. Liên làng người đều đi theo vui vẻ, Nguyệt Nhi làm hai vợ chồng cái nói sẽ vốn riêng lời nói, nàng cùng mợ bọn họ đến trong phòng bếp sửa trị đồ ăn. Phán Nhi, người đi đem thôn trưởng Gia Gia còn có lang trung Gia Gia mời đi theo ăn cơm, lần này tuy rằng không giúp đỡ được gì, chính là nhân gia tâm lại không kém. Phán Nhi vui vẻ lên tiếng chạy ra đi. Bạch Tiền Thị thở dài còn đừng nói. Mấy ngày nay thật mệt bọn họ mấy cái. Nguyệt Nhi đương nhiên biết, bằng không nhà mình mẹ ruột cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể đi lên. Bà ngoại, nếu không ngươi cùng ta nương bọn họ cùng nhau đến chúng ta kia địa phương đi thôi. rời đi nơi này, phiền lòng sự tự nhiên liền ít đi. Ta nương cũng không cần như vậy lo lắng hái hùng. Bạch Tiền Thị lắc đầu nha đầu ngốc ca, Ngươi tưởng đơn giản, ngươi mãi cùng cha ngươi là mẫu tử, có như vậy một tầng quan hệ ở. Như thế nào cũng đoạn không được này huyết mạch liên hệ, chúng ta liền tính là đi đến nơi nào này nên có phiền toái giống nhau không thể thiếu. Nếu là làm cho bọn họ biết các ngươi lộng như vậy đại sản nghiệp, phỏng trừng chuyện phiền toái càng nhiều. Kia người một nhà, ai? Vô pháp nói à, này ra mặt ta là vô pháp so. Ngươi như vậy, đem cha ngươi cấp chỉnh đi ra ngoài, mắt không thấy tâm tự nhiên không phiền não. Nghe ngươi cứu cứu nói ngoại ô kia còn có cái cửa hàng, không bằng cho ngươi cha lộng qua đi làm việc, có sống làm. Hắn tâm là có thể kiên định xuống dưới, kia địa phương hắn vẫn là đừng đi. Nhà mình con rể là cái mềm tâm địa người, làm không được ngoại tôn nữ loại trình độ này, nói không chừng gì thời điểm liền lẩu hành tích, liền này một đôi thông ra nàng là nhìn thấu một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, cũng đủ khuê nữ cùng con rể uống một hồ. Cái này ra cũng may mắn có nguyệt nhi như vậy một cái hài tử, tuy rằng nhìn lãnh tâm lánh tỉnh, chính là nàng biết, hài tử tâm lý đều mình bạch đâu, ai đối nàng hảo đứa nhỏ này liền đối ai hảo. Nguyệt Nhi biên nhóm lửa biên tự hỏi đầu hủ phường bên kia không thể làm hắn đi, ta lại tưởng cái biện pháp, dù sao chúng ta bên này muốn lộng một cái kho hàng hảo chữ hàng, không bằng làm hắn xem kho hàng, như vậy nhẹ nhàng cũng không nhọc lòng, hắn còn không có bao lớn sự. Bạch Bảo Ninh lại đây lấy thủy, Nguyệt Nhi thuận tiện nói với hắn một chút tính toán của chính mình. Ha ha, làm gì muốn cho hắn đi kho hàng à? ta xem A không bằng làm cha ngươi đi cấp diệp ly xem dương đi, việc này hắn là nghề, lộng kho hàng hắn cũng không biết chữ Người khác lừa gạt hắn cũng không biết đâu, dù sao Diệp Ly cửa hàng muốn mau khai trường, thịt dê là cần thiết có, chính mình có Dương đàn kia mới là tốt nhất bảo đảm. Còn đừng nói Bạch Bảo Ninh nói là Nguyệt Nhi nháy mắt trải vớt rõ ràng suy nghĩ ha <cười> ha, cũng là ta tưởng kém, tiểu cứu vẫn là người lợi hại, như vậy cha ta gì quyền đều không có, ta mãi liền tính đã biết, kia cũng là Diệp Ly đồ vợ, cha ta khẳng định không thể cấp a, liền như vậy làm, hắn kia Dương đều đính hảo không. Bạch Bảo Ninh gật đầu đã cùng Dương lái buôn nói tốt mấy ngày nay là có thể đến, làm cha ngươi ở nhà dưỡng mấy ngày liền qua đi hỗ trợ đi. dù sao chúng ta còn mặt khác thuê một chỗ, chân dê trụ người tuyệt đối không thành vấn đề. mới vừa thương lượng xong việc này, trần mộ sinh ở ngay lúc này lại đây. ra, ngươi sao lại đây? xem qua ta nhị bá bọn họ. trần lao gia tử gật gật đầu xem qua, ta lại đây nhìn xem cha ngươi, đều cấp tạo thành gì dạng? ai, thật là bị tội. trần đại hồ mới vừa nghe xong bạch tú mai nói khuê nữ đại náo trần gia sự, lao gia tử liền tới đây. Kỳ thật hắn trong lòng là có chút không quá tán đồng khuê nữ này cách làm, bất quá đứa nhỏ này hắn là thật sự lộng không được, không hài tử liền không hắn ca mấy cái mệnh, hắn có thể trách tội hài tử sao, hài tử cũng là vì bọn họ hảo a. Cha, mau tiến bảo, giữa trưa liền ở nhà của chúng ta ăn cơm đi, người láo còn không có đoan quá nhà của chúng ta bắt cơm đâu. Bạch Tú mai lời này nhưng nói có chút ý có điều chỉ, lúc trước phân ra thời điểm, láo gia tử nhưng không lại đây, ôn nổi liền càng đã không có. Cấp về điểm này lương thực thời điểm lao gia tử cũng ở giả bộ hồ đồ, đương nàng không rõ ràng lắm a Chân mộ sinh cũng mặc kệ khác, hào đồ ăn chiêu đãi, hắn tưởng như vậy nhiều làm gì, lao tam, làm cha xem một chút. Bạch Tú Mai lười đi để ý tới lao gia tử cùng nam nhân nhà mình phụ tử tử hiếu bộ dáng, chính mình trước đi ra ngoài hít thở không khí đi. Ai, ngươi à, bọn họ ái nói cái gì liền nói cái gì, chính ngươi ra tới làm gì à, cho ta trở về hảo hảo ngồi, thân thể cũng chưa dưỡng hảo đâu. Ha ha, đại hồ tức phụ, ngươi này thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, nhưng đừng ra tới đi bộ, thời tiết này lạnh, chờ thiên ấm áp trở ra cũng không mượn. Bạch tiên thị lời này âm vừa ra, Lý Lang Trung cùng thôn trưởng bọn họ liền vào được, nhìn đến bạch tú mị đứng ở trong viện, còn hảo một đốn khuyên bảo. Ra ra nhóm tới, nương, ngươi dẫn bọn hắn vào nhà đi, đồ ăn một lát liền hảo, phán Nhi, qua bên kia nhà ở ôm một vò tử rượu ra tới, Lang Trung ra ra, ngươi thuận tiện cho ta cha bắt mạch quay đầu lại cho hắn lộng điểm dược. Lý Lang Trung có thể không rõ sao, Trần Đại Hồ lần này nhưng xem như gặp tội, có thể trở về phòng trừng khẳng định là có thương tích. Hành, ta liền này cho ngươi cha đi xem một chút. Nguyệt Nhi nhớ tới Trương Đại Trù y tới, cứu cứu, ngươi đi lấy rượu, làm Phán Nhi cấp Trương bá bá bọn họ mấy cái hảo không tồi kêu lên tới, ngày đó chúng ta hai mẹ con gặp chuyện không may, cũng là Trương bá bá bọn họ mấy nhà người bận trước bận sau. Phán Nhi biết tỉ tỉ nói chính là nào mấy nhà, đương nhiên là cùng hắn nương cùng cha giao hảo mấy người kia. Hành, ta đây đi tìm người đi. Tăng Nhi cùng Bạch Tiền Thị tắc nắm chặt nấu cơm, người nhiều, này đồ ăn cũng không thể thiếu. Hiện tại không cần lo lắng trong nhà không ăn, vậy nhiều làm mấy cái cũng không kém gì. Cao Mãn thương bọn họ tiến vào thời điểm, Trần Mộ Sinh chính ôm Nhi tử lão lệ tung hoành đâu. Ha ha, lão ca cũng ở a, ai, đại hồ bọn họ lần này may mắn là không có việc gì, bằng không các ngươi đều đến hối hận chết. Trở về khuyên nhủ ta kia lão tẩu tử, đừng đi theo lăn lộn mù quáng, tính lăn lộn chính mình nhi tử, ngươi nói lần này nếu là một cái đều không về được nói, các ngươi đời này làm sao a?" Lời này Cao Mãn Thương vẫn luôn liền tưởng nói, chính là vẫn luôn liền không cơ hội, Trần lão đầu ở trong mắt hắn không phải cái hồ đồ người, chính là này làm người thật là làm người vô pháp gật đầu khen ngợi a. Chân Mộ Sinh có chút ngượng ngùng về sau ta hảo hảo khuyên nhủ ta kia lão bà tử, ai, đem hài tử cấp lăn lộn, liền ta đều đi theo lo lắng đề phòng. Về sau như vậy sự khẳng định sẽ không có. Đến nỗi trần mộ sinh bảo đảm, cao mãn thương bọn họ căn bản là không để ở trong lòng, làng không lớn, từng nhà đều có một số việc, chính là trần gia người đặc nhiều cũng đặc doa người, nào giống nhau đều đủ người dọa mắc lối tới. Bất quá cao mãn thương trên mặt không hiện, liền này trần gia à, vô pháp nói, trộm bắp đều có thể làm cho bọn họ cấp che lấp đến thiên y y hay vô phùng, bọn họ còn có gì làm không được đâu. Hắn cũng chính là vì trần đại hồ một nhà nhọc lòng. Vì Nguyệt Nhi bọn họ tỉ đệ ba cái lo lắng, hai tử đều là hảo hài tử, chính là này ra gian mãi mãi quá không đáng tin cậy. Lang Trung cấp Trần Đại Hồ nhìn một chút, thở dài Đại Hồ, không phải ta nói ngươi, thượng một lần ngươi liền không dưỡng hảo, lần này lại ra như vậy sự, hơi ẩm quá nặng, nếu là không chạy nhanh chị, về sau a đó chính là bệnh nặng, phán nhi, ăn cơm xong, ngươi cùng ra ra qua đi lấy dược, cha ngươi này bệnh đến sớm một chút chị, bằng không về sau liền lộ đều không thể đi rồi, ai, các ngươi đều quan gì địa phương. Tạo thành như vậy. 173 không an vận. 173. Trần Mộ Sinh vội không ngừng cùng Lý Lang Trung mở miệng nhà của chúng ta còn có mấy cái đâu? Lang Trung, ăn cơm xong, ngươi cũng qua đi hỗ trợ nhìn xem đi, đừng cho Hải Tử chậm trễ. Lý Lang Trung kỳ thật tưởng trận trắng mắt cấp Trần Mộ Sinh, trước kia ngươi làm gì? Nhân gia Nguyệt Nhi làm hắn cấp đại hồ nhìn một cái, lão nhân này mới nhớ tới trong nhà Nhi tử còn không có xem đâu. Bất quá hắn là Lang Trung cứu tử phụ thương là hắn trách nhiệm à chỉ có thể âm thầm thở dài gật gật đầu này bệnh a cũng không phải là một bộ dược hai phó dược là có thể tốt đến uống khá dài thời gian minh lời nói chưa nói ngầm ý tứ cái này chị hết đến yêu cầu điểm bạc làm trần gia chuẩn bị tốt nhà người khác có bệnh hắn có thể chịu nợ đôi khi hắn cũng có thể cấp tiện nghi điểm thậm chí gặp được thật sự là không bạc hắn cũng có thể trợ cấp điểm chính là trần gia không giống nhau nhà bọn họ lúc trước cũng ném bắp ai làm mà hắn trong lòng hiểu rõ nguyệt nhi bưng đồ ăn vào nhà thời điểm liền nghe lang trung nói không khỏi lắc đầu, trần gia a đem sự đều làm tuyệt, tuy không đến mức giống quá phố lao thử mọi người đòi đánh nông nỗi, chính là đại gia trong lòng đều có cân đoan a. gia gia nhóm, an cơm, tới, đều đến trên giường đất ngồi soang. cơm chưa có bạch bào ninh ngồi, còn có trương đại chú ý bọn họ mấy cái giúp đỡ điều tiết không khí, đại gia uống rượu đến độ khá tốt. huynh đệ a, về sau ngươi cần phải hảo hảo, ngươi lúc này đây xảy ra chuyện, tú mai cùng nguyệt nhi hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa đều không được, ai? Người A hảo hảo, bọn nhỏ nhật tử là có thể quá hảo hảo. Trương Đại chú ý uống rượu đến có chút nhiều, cho nên nói chuyện tự nhiên liền trực tiếp, căn bản là không màng trần lao ra tử ở mắt trước mặt đâu. chân Đại Hồ cũng là cảm thán hắn không ở nhà mấy ngày này, này mấy cái hảo huynh đệ đối người nhà chiếu cố còn có đối chuyện của hắn quan tâm, cho nên ông Trương Đại chú ý bọn họ mấy cái ca ca đệ đệ tê Cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, cao mãn thương kêu mọi người đều trở về. Đại Hồ lúc này mới vừa trở về thân thể cũng không tính quá hảo. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, các ngươi mấy cái về sau đôi khi nói chuyện. Người đều đi rồi, Trần Đại Hồ cũng làm bạch tú mai cương chế nằm xuống nghỉ ngơi, phán nhi bên này đã thu hồi dược cùng Nguyệt Nhi bắt đầu ngao thượng, này hai vợ chồng cái cùng nhau uống dược, xem đến bạch tiền thị một cái kính lắc đầu. Ai? Về sau nhưng đừng lại ra như vậy sự. Đều kêu gì sự A, vì chuyện nhà người khác, phu thê cùng hài tử đều đáp thượng. Tính chính là nào đầu chứng A? Nguyệt Nhi hử lệnh một tiếng cha ta kia đầu căn bản là sẽ không tính sổ, liền tính sẽ tính, cũng là một bút hồ đổ chướng Bà ngoại, người nghĩ kỹ rồi, thật sự không cùng cứu cứu qua đi. Bạch Tiền Thị lắc đầu bên này đã sinh hoạt thói quen, chúng ta làng cũng không như vậy nhiều sự, lại nói trong nhà nhiều như vậy mà đâu, vẫn cho người khác quá đáng tiếc, chúng ta liền không cùng đi qua. Từ từ đi, các ngươi kia đầu gì thời điểm có tiên sinh đi chúng ta lại nói mắc khác. Trần Đại Hồ đã trở lại. Bạch Bảo Ninh bọn họ liền không ở chỗ này nhiều dừng lại. Ăn cơm xong, mang theo tức phụ cùng lão nương trước về nhà. Nguyệt Nhi. Sự tình xử lý xong rồi, ta tới trước bên kia, ngươi quay đầu lại lại qua đi đi. Diệp Ly bên này ngươi đến giúp đỡ lộng một chút, hắn là lần đầu tiên làm như vậy sự. Ai, cũng không có gì người có thể giúp thừa dịp không vì cái gì khác. Liền hướng nhân ra cùng chúng ta cùng nhau cứu cha ngươi phân thượng, chúng ta bang nhân cũng muốn giúp được đế. Nói lời thật lòng. Ta cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đi theo qua đi, chấn ra kia đầu đều không muốn ra người, ngược lại là hắn, ai? Liên tính bạch bảo Ninh không nói Nguyệt Nhi cũng tính toán như vậy làm, cứu cứu, ngươi yên tâm đi, ta giúp Diệp Ly đem cửa hàng khai lên, ta liền qua đi. Nguyệt Nhi minh bạch, Diệp Ly bên này chỉ cần phán Nhi nắm lấy gia vị này một quan, người bình thường đi học không được, hơn nữa mấy người kia nàng sao xem đều cảm giác hình như là Diệp Ly trước kia trong nhà người, nếu bọn họ có thể đi tìm tới. Nói vậy cũng có thể âm thầm coi chừng một vài Quang chỉ vào này những trai trai tiểu tử Vẫn là có chút không đáng tin cậy Chỉ cần ra một cái đại nhân giúp đỡ giữ thể diện hết thể liền vạn sự đại cát Trần Phương Thị nhưng thật ra nghĩ tới đến xem nhi tử Xuống xe kia sẽ liền nhìn thoáng qua Nàng cũng nhớ thương đứa con trai này Bất quá ngấm lại cái kia sắt thần cháu gái Vẫn là đánh mất cái này ý niệm ngày hôm sau, làm Trần Sông lớn lại đây nhìn một cái nói là tưởng con thứ ba Làm Trần Đại Hồ qua đi cùng nàng tâm sự Bạch tú mai ở nhà thẳng thở dài trước kia làm gì? Các người muốn qua đi tìm tra người thời điểm, người mãi sao không cho người đi theo qua đi giúp một chút? Người đại bá vẫn là ngươi buộc quá khứ Ai? Lúc này mới nhớ tới đau nhi từ tới. Tấm tắc, này lao trần gia gia phong là càng ngày càng làm người chịu không nổi. Nguyệt nhi đem dược bưng cho nàng uống nương. Ngươi nhọc lòng như vậy nhiều làm gì? Về sau nhớ kỹ không thể làm cha ta theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài là được. Ta là nhìn, cùng trần gia những cái đó thúc thúc bá bá đi ra ngoài nhất định không chuyện tốt. Theo sau đem tính toán của chính mình cùng Bạch Tú Mai nói một chút nếu không ngươi cũng đi theo qua đi. Bạch Tú Mai lắc đầu ta nhưng không đi, trong nhà còn có đất đâu, bảo nhi còn phải đọc sách đâu, lại nói ngươi đại bá cũng ở huyện thành đâu, ta lười thường xuyên nhìn đến hắn, ngươi nhớ kỹ làm cha ngươi vội lên, không có thời gian theo chân bọn họ xả chuyện tào lao. Bạch Tú Mai là xem minh bạch, chính là khuê nữ quá có khả năng, làm cái này thân cha nhàn, mới trò này tiếp nối trò kia xảy ra chuyện Về sau ngươi tránh bạc cũng đừng giao cho trong nhà, đều lưu trư cho chính mình làm của hồi môn, trong nhà trước mắt không đói chết người, không bạc làm cha ngươi tránh đi, một cái đại lao ra không kiếm tiền còn trông cậy vào khuê nữ, còn chuyện tiền thoái không ngừng. Mẫu thân đều lên tiếng, Nguyệt Nhi đương nhiên trong lòng hiểu rõ, cười ha hả gật đầu yên tâm, ta ai nhất định làm hắn vội chân không chạm đất. Diệp Ly cửa hàng ở đại gia nô lực hạ, thực mau liền ở huyện thành khai trương. phía trước bởi vì biết Diệp Ly muốn khai cửa hàng. Trần Đại Hải còn qua đi quan sát nửa ngày, chỉ là hắn không biết làm chính là thứ gì, mặc dù là hỏi, đại gia cũng đều cười không nói, vô pháp đuổi đi người, vậy treo hắn ăn uống, đây chính là Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly nhất trí dặn dò đại gia. Cầu thặng bọn họ mấy cái bị Diệp Ly đưa tới huyện thành, trong nhà đại nhân đi theo cao hứng đồng thời cũng đều mong chờ Diệp Ly này cửa hàng có thể sinh ý thịnh vượng, bởi vì đứa nhỏ này nhân nghĩa, kiếm tiền khẳng định sẽ không bạc đãi nhà mình hải tử. Ngay đầu tiên, người không quá nhiều... Bởi vì mọi người đều không ăn qua vật như vậy, cho nên chú ý độ tự nhiên liền thấp, bất quá ngày hôm sau bắt đầu sinh ý một chút hảo lên, kế tiếp nhật tử liền càng là hỏa bạo đến không được, liền chung quanh huyện thành người nghe nói có như vậy một cái tiệm lầu, hơn nữa hương vị còn đặc biệt tăng ngon, có chút người giàu có thậm chí đều vội vàng xe ngựa lại đây đếm thử. Hơn nữa thường xuyên sẽ xuất hiện không vị trí hiện tượng. Nguyệt Nhi cấp diệp ly một cái kiến nghị, đó chính là lục tục khai chi nhánh, chỉ có như vậy bạc mới có thể quẩn quận không ngừng lại đây. Phối liệu chỉ cần nắm giữ ở Phán Nhi trong tay, chi nhánh chúng ta có thể xứng đưa ra vị, mặt khác người khác có thể bắt trước, chính là cái này gia vị bộ phận người bình thường đoạn thời kỳ nội vô pháp phá giải. Ta còn phải qua đi tìm ta cứu cứu, liền không thể giúp ngươi cái gì. Dư lại sự. Ngươi cùng Chu thúc thương lượng đến đây đi. Phán Nhi, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Nguyệt Nhi là không yên tâm này gia vị vấn đề. Hai chị em cái nói nhỏ nửa ngày, xem đến Diệp Ly đều có chút sốt ruột. Như thế nào, ngươi chừng nào thì xuất phát. Nguyệt Nhi vô vô chính mình mang đến tay lại, ngày mai. Nhớ kỹ, ăn vào trong miệng đồ vật nhất định phải làm đại gia chú ý vệ sinh vấn đề. Có chuyện gì ngươi qua đi tìm ta, địa chỉ ta cũng nói cho ngươi, nếu là xuất ruột, ngươi liền tìm kim trường quài. Hắn cùng bên kia cửa hàng có liên hệ. Nguyệt Nhi vừa định đi ra ngoài, lại dừng lại phòng bếp bên kia không phải người một nhà đừng làm bọn họ đi vào, đặc biệt là trần ra người. Cẩn thận một chút bọn họ nên dặn dò nàng đều nói một lần. Buổi tối hai chị em cái buổi Trần Đại Hồ ở thuê trụ trong phòng ở một đêm. Buổi tối, Trần Đại Hồ sấn trong tiệm mau đóng cửa thời điểm qua đi tiếp khuê nữ trở về. Ban ngày hắn chăn dê, trên cơ bản cũng không gì công phu suy nghĩ trong nhà những cái đó lung tung rối loạn người cùng sự. Bất quá Nguyệt Nhi tưởng hảo a, chính là ở nàng đi rồi vài ngày sau, Trần Đại Hải mang theo Nhi tử tới cửa tới. Hắn mắt thèm a, tiệm lẩu này sinh ý đều cùng đoạt bạc dường như. Đại gia hỏa giống như là không tiêu tiền giống nhau, đuổi theo vội vàng tới cửa đi mua ăn, hắn cửa hàng gì thời điểm có thể đuổi kịp nhân ra như vậy à, cho nên hắn hôm nay lại đây chính là tưởng thăm thăm hắn đệ đệ khẩu phong. Trần Đại Hồ vẻ mặt nghi hoặc diệp ly sinh ý ta không biết à, mỗi ngày lại đây kéo dương đi mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm à, đại ca, sao, sinh ý không tốt. Nhìn đầu gỗ giống nhau đệ đệ, Trần Đại Hải đều có chút thế hắn sốt ruột. Ngươi nói ngươi, như vậy kiếm tiền sự ngươi sao liền không quan tâm đâu. Trần Đại Hồ không rõ sao. Minh Bạch đâu? Trước khi đi thời điểm Đại Khuê nước nhưng luôn mãi dặn dò, này sinh ý diệp ly mang theo phán nhi cổ phần đâu? Nếu là nói ra nơi này bí mật, nhà bọn họ liền không bạc tránh. Lại nói hắn cảm thấy cái kia là người ta bí mật, làm người muốn phúc hậu, chính là thân huynh đệ đặc biệt là cha mẹ đều không thể nói, không quan hệ với thân tình, mà là làm người ít nhất điểm mấu chốt, siêu việc này điểm mấu chốt, hắn cảm thấy người cũng đừng làm, còn không bằng xúc sinh đâu. Trần Đại Hồ vô tội gái gãi đầu ca Đó là nhân gia Diệp Ly mua bán, cùng ta có cái gì quan hệ, nhân gia cho ta khởi công tiền liền khá tốt, như vậy về sau ta cũng có thể dưỡng ra, Phán Nhi ở chỗ này ăn trụ, ít nhất có thể chiếu cố thượng ta, trong nhà kia đầu còn có thể bất chút lương thực đâu. Ta lại hỏi thăm nhân gia sự, vạn nhất không cần chúng ta ra hai cái, ta thượng nào đi tìm tốt như vậy sống như vậy cao tiền công A. Phán Nhi ở một bên đã sớm nghẹn cười đâu, nàng liền biết đại bá có thể nhịn không được sẽ qua tới chỉ là không nghĩ tới sẽ là chờ đến tỷ tỷ rời đi thời điểm. Thật là có ý tứ, này lao viện người đều sợ nàng tỷ A, xem ra này giao nhỏ không phải lấy không, thời điểm mấu chốt chỗ hữu dụng A, về sau nàng cũng đến ra tăng đi theo dịp ly ca luyện công phu, về sau nàng cũng trở nên lợi hại một ít, xem ai còn dám thừa dịp tỷ tỷ không ở nhà tinh kế bọn họ người một nhà. trần Đại Hải nhưng không rõ giờ phút này chất nữ trong lòng ý tưởng, còn tưởng rằng chính là cái tiểu hài từ đâu, hơi mang dụ hống ngữ khí nhìn tiểu nha đầu Phán nhi, có rảnh ngươi đi xem bọn họ cái kia nước chấm là sao làm cho, đại bá cũng cảm thấy ăn ngon, ta còn suy nghĩ trở về chính mình lộng cái, trở về nhà làm cấp nhà chúng ta người ăn đâu, phỏng chừng ngươi ra ra mãi mãi khẳng định thích này hương vị. Phán nhi càng sẽ chẳng à, nhà mình thân cha biểu hiện đều như vậy đồng, không thể nào nàng cái này đường khuê nữ so nàng cha biểu hiện kèm a. Đại bá, đó là gì đồ vật a? ta chỉ là ăn ăn ngon, chính là Diệp Ly ca cũng không cùng người ta nói cái này là gì. Nghe hắn nói thứ này muốn bảo mật A, nếu là tiết lộ, hắn này cửa hàng cũng xong rồi. Đại bá, nếu là tưởng cấp gia ra nãi nãi lộng thứ này ăn, ngươi hoàn toàn cho phép cùng Diệp Ly Ca mua điểm A, phỏng trưng Diệp Ly Ca khẳng định sẽ không muốn ngươi quý, đều là người trong nhà, sao cũng có thể cho ngươi tiện nghi một ít. Trần đại hải bị này hai cái vô chi cha con hai cái khí tới rồi, đây là thật xuẩn A vẫn là giả xuẩn A, bất quá xem đệ đệ cùng phán nhi này biểu tình giống như không rất giống là trang. Ai? Đại bá này cửa hàng sinh ý cũng không tốt, chính cân nhắc điểm kiếm tiền biện pháp đầu, nếu không đại hồ hai ta cái kết phường đi. chân đại hồ cười ngây ngô lắc đầu ta đối thứ này rốt đặc cắn mai, ta còn là thành thật bằng sức lực ăn cơm đi. Đại ca, ngươi đầu linh hoạt, đừng có gớp, về sau khẳng định sẽ tranh đến bạc. Phán nhi chấp chớp mắt to, có chút mờ mịt hỏi đại bá, giống như nhà các ngươi đầu hủ cửa hàng sinh ý cũng khá tốt, ta nghe Diệp Ly ca nói có không ít đồ vật cũng là từ nhà các ngươi mua. Trần Đại Hải cười khổ, lúc này mới nơi nào đến nơi nào a, hắn mua về điểm này cùng hắn tránh căn bản là vô pháp so. Lão Tam, quay đầu lại ngươi chú ý một ít, nếu là biết điểm gì cùng ca ca nói, ca sẽ không hại ngươi. Phán Nhi trong lòng âm thầm chửi thầm, con sẽ không hại nàng cha đâu, chỉ sợ cái này đại bá là chuyên môn hại nhà bọn họ. Từ đệ đệ này đầu không bộ đồ vật, Trần Đại Hải chỉ có thể từ địa phương khác nghi cách, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa tìm được bí quyết. Buổi tối luyện xong công lúc sau, người bịt mặt nhìn thẳng Diệp Ly. Thở dài Diệp Ly, hôm nay buổi tối ngươi thu thập một chút, ngày mai cùng ta rời đi đi, nơi này ngươi tạm thời vô pháp đãi, chúng ta đến đổi một chỗ. Diệp Ly vẻ mặt kinh ngạc sư phó, chẳng lẽ bọn họ tìm tới. Nam nhân có chút trầm trọng gật đầu đã ở huyện kế bên, cho nên ngươi đến chạy nhanh rời đi, ngươi bả vũ cũng đến đi, bất quá nàng không thể cùng chúng ta cùng nhau, mang theo không có phương tiện không nói, nữ nhân ra thân thể cũng ăn không tiêu. Ta xem không bằng làm ngươi cái kia bằng hữu an bài một chút, đến nàng nơi đó đi thôi. Cái kia làng trài người bình thường rất ít đi vào. Diệp Ly do dự sư phó, cần thiết phải đi sao, dù sao cũng là ở huyện kế bên. Nam nhân thở dài kỳ thật thượng một lần nếu không phải thanh mục phát hiện kịp thời, chỉ sợ các ngươi hai cái đã sớm bị người cha ra hành tung, lần này không thể đại ý, vừa lúc ta mang ngươi đến phía bắc đi một chuyến. Dư thừa nam nhân không giải thích, Diệp Ly cũng rõ ràng chính mình cái này sư phó nếu là không nghĩ nói, hắn hỏi cũng hỏi không. Sư phó, ta muốn an bài ta bà vũ sự. Chúng ta ngày mai liền đi có phải hay không có chút hấp tấp? Nam nhân lắc đầu, đưa ngươi bà vú người ta đã an bài hảo, sáng mai khiến cho nàng đi ra ngoài, đến nỗi tìm cái gì lấy cớ, các ngươi hai cái chính mình thương lượng. Nhìn sư phó rời đi bóng dáng, Diệp ly này trong lòng có chút không yên ổn à, cửa hàng bên này sinh ý chính hỏa đâu, hắn đột nhiên rời đi cũng không biết về sau sẽ thế nào, ngày mai qua đi theo chân bọn họ công đạo một chút đi. Diệp an đào vừa nghe nói bọn họ hành tung muốn bại lộ, Nơi nào còn có thể cố thượng nói mặt khác, cái gì đều không quan trọng, hết thể đều phải lấy Diệp Ly An Nguy là chủ. Hành, nương sáng mai liền rời đi, ngươi trong chốc lát giúp ta viết phong thư, làm cho bọn họ biết chúng ta không gì sự liền hảo, ta hiện tại liền cho ngươi thu thập đổ vật. 174 thấp thỏng 174 Diệp Ly biên viết thư, biên cùng bà Vũ công đạo một chút sự tình. Ngươi đi qua, liền thành thật ở kia địa phương đợi, Nguyệt Nhi ở nơi đó, ngươi chỉ cần nói ta ra xa nhà. Mặt khác ngươi không nói Nguyệt Nhi cũng sẽ không hỏi, cái này ngân phiếu ngươi cầm, có gì sự ngươi cùng Nguyệt Nhi nói, chỉ cần không qua khó xử, nàng khẳng định sẽ giúp ngươi. Diệp ra người buổi sáng lên thời điểm mới phát giác Diệp ly hai mẹ con cái rời đi, nếu không phải bởi vì không cơm sáng ăn, ai cũng sẽ không chú ý này hai mẹ con cái tình huống. Hôm nay nên Diệp an đào làm cơm sáng, này nhưng khét ngược, tới rồi cơm điểm cũng không thấy được bóng người, Diệp thiên thọ bọn họ lúc này mới phát hiện lưu tại trên bản tin. Lý Hoa Quế có chút không vui này hai mẹ con cũng thật là, phải đi cũng không thể cứ như vậy vội vàng hoảng, cùng chúng ta nói một tiếng có gì à, ai, Diệp Ly này vừa đi, nhà chúng ta muốn ăn thịt đã có thể chính mình hoa bạc mua. Lý Hoa Quế khác không cảm thấy có gì, chính là có chút không bỏ được Diệp Ly có khả năng à, tuy rằng tại đây trong nhà ăn trụ, muốn thật tính lên bọn họ nổi tiếng à, cô em chồng có thể tránh bạc, Diệp Ly có thể chuẩn bị cho tốt đồ vật trở về, ai, lần này gì đều không có. Diệp Thiên Thọ nhìn tin thượng tử có chút nghi hoặc, Diệp Ly gì thời điểm nhìn đến bọn họ Diệp ra người A, sao không cùng chúng ta nói một tiếng A, ta còn muốn nhìn một chút bắt cóc ta mọi mọi người nọ ra đều là gì bộ dáng. Diệp Thiên Tài hư lạnh một tiếng lượng bọn họ không kia lá gan, nếu là làm ta thấy được, thế nào cũng đến đem lễ hỏi cấp bổ thượng, phỏng chừng là không dám lộ diện, lại biết Diệp Ly là nhà bọn họ hài tử, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi đi. Diệp Thiên Thọ hai vợ chồng cái có chút tiếc nuôi A. Thiếu làm việc cùng kiếm tiền người A, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút xá tay. Tính, không phải nói trụ chút thời gian, quay đầu lại còn sẽ trở về sao. Đều đừng đợi, chạy nhanh nấu cơm đi, trong chốc lát còn muốn khai cửa hàng đầu. Diệp An Đào này một đường có chút thấp phòng A, đưa người của hắn một câu đều không nói nhiều, nàng cũng không biết đối phương chi tiết, hỏi thăm nhiều nhân ra căn bản là không để ý tới người. Hơn nữa nàng cũng không rõ ràng lắm muốn đi địa phương, nghe thấy Nhi tử nói đi tìm Ngược Nhi. Nàng tuy rằng gặp qua chính là thật sự không cùng đứa nhỏ này ở Trung Quá. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đi qua có thể hay không cho nhân ra thêm phiền thoái. Liên như vậy một đường thấp thỏm quá khứ tìm người. Nguyệt Nhi vốn đang ở tạo thuyền kia địa phương bận việc đâu, Hải Lan thở hồn hển si si chạy tới tìm nàng. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi! Nhà các ngươi kia đầu người tới, nói là nhà các ngươi thân thích, làm ngươi trở về một chuyến. Bạch Bảo Ninh cùng cháu ngoại gái nhìn nhau liếc mắt một cái, thân thích. Không lầm đi! Cha ngươi không biết, ngươi nương cùng ngươi mỗ bọn họ chết sống bất quá tới. Nhà chúng ta nơi nào tới thân thích A, ngươi tiểu cứu lúc này chỉ sợ đã là bận việc thượng. Hai cái người là tưởng phá đầu cũng không biết cái này thân thích là ai, bất quá nhìn đến trong phòng ngồi người thời điểm, Nguyệt Nhi liền tính không biết bởi vì gì. Cũng ước chừng có thể đoán được Diệp Ly kia đầu khẳng định gặp được việc gấp. Thím! Ngươi sao lại đây? Diệp Ly đâu? Như thế nào không thấy được bóng dáng của hắn? Diệp An Đảo có chút ngượng ngùng mở miệng Diệp Ly nói có việc muốn ra cửa, làm ta đến ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian. Nguyệt Nhi, ta lại đây có phải hay không quá phiền thoái? Nguyệt Nhi chạy nhanh xua xua tay. Trên mặt mang đầy ý cười thím, nhìn ngươi nói, ngươi tới nơi này, vừa lúc có thể giúp chúng ta vội, mấy ngày nay ta cùng ta cứu cứu đều mau vội hôn đầu. Ngươi đã đến rồi vừa lúc có người cho chúng ta nấu cơm đâu, đi, ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi trụ phòng đi. Dư lại, Nguyệt Nhi gì đều không hỏi. Diệp An Đào Thế mới biết tiểu thiếu ra vì sao lựa chọn như vậy nữ hài tử làm bằng hữu, nha đầu này thông minh à, nhân ra căn bản là không hiếu kỳ nàng vì sao tùy tiện tới cửa, mà là thực vui sướng liền tiếp nhận rồi nàng, cái này người xa lạ, hơn nữa nhìn dáng vẻ trong lòng không gì bài xích, này gánh chịu một đường tầm cuối cùng là bông xuống. Thiểm, ngươi trước tẩy tẩy nghỉ một lát nhi, ta nấu cơm cho ngươi đi, trong chốc lát ta nói cho ngươi đổ vật đều ở địa phương nào, về sau liền từ ngươi tới giúp chúng ta vội. Vừa lúc ta cũng nhóm cũng có thể tỉnh không ít tâm đâu Đồ ăn làm thực phong phú Hơn nữa hương vị đặc biệt hảo Diệp An đảo lúc này mới minh Bạch Hải Tử Vì sao thích ở nhân ra ăn cơm Diệp ra người là làm không được như vậy hương vị Bạch Bảo Ninh ăn cơm xong đi trước bận việc Nguyệt Nhi lãnh Diệp An đảo cùng là người quen thuộc một chút Nói nàng là quê quán tới người Đại gia nhiệt tình tiếp đón cũng không ai dò hỏi lai lịch của nàng Sau đó dọc theo thôn đi rồi một vòng Ở đến tiệm tạp hóa nhìn thoáng qua Về sau có gì yêu cầu ngươi liền tới đây mua? Cùng viên thiên thành chào hỏi lúc sau, mới mang theo diệp an đảo đi nhìn bọn họ thuyền lớn, về sau muốn ở chỗ này ở, sớm muộn gì đều có thể biết, còn không bằng hiện tại làm nàng nhìn xem. A lớn như vậy, sao cùng chúng ta trước kia nhìn thấy quá không quá giống nhau a? Đừng nói diệp an đảo, nhìn đến người đều cảm thấy kỳ quái, này trên thuyền sao còn lộng như vậy đại của ta. Cái kia là cột buồng, liền không cần người tới chèo thuyền, cũng có thể tỉnh một ít lao động. Chờ thuyền tạo hảo ta mang ngươi đi ra ngoài đi một vòng, ngươi liền biết cái này thuyền chỗ tốt rồi. Diệp An Đảo chạy nhanh xua xua tay nhưng đừng, ta xây tàu à, vẫn là không đi lên hảo, ai, thật là không nghĩ tới các ngươi hai cái thế nhưng ở chỗ này làm lớn như vậy mua bán. Đối Diệp An Đảo khích lệ, Nguyệt Nhi chỉ là cười cười, nên xem cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi, bên ngoài có chút lánh. Nếu Diệp An Đảo không muốn nói ra Diệp Ly rơi xuống, nói vậy người này an toàn tạm thời không có vấn đề. Bên này Trần Đại Hồ đều mau bị hắn đại ca cấp phiền đã chết, từ khi biết Diệp Ly khai cái này cửa hàng sinh ý còn như vậy hảo lúc sau, lâu lâu này ra hai liền tới đây ngồi ngồi, nói là ngồi không bằng quá là tới hỏi thăm tin tức, đối Diệp Ly sự hắn lựa chọn không hề mở miệng trả lời. Ai, ta là thật sự không biết ta, ca, ngươi cũng đừng làm khó ta, Diệp Ly đứa nhỏ này ta cũng thấy không mặt, cũng không biết vội gì, ngươi nếu là muốn thứ này ngươi còn phải tìm hắn thương lượng, dù sao cũng là nhân ra sinh ý. Trần Đại Hải hiện tại cũng không nghĩ cất giấu, thở dài lao tam, ca tưởng khai một cái cùng diệp ly giống nhau cửa hàng, ai, chính là này nước chấm ca vô pháp lộng, đừng nói là ta, ta phỏng trừng không ít người đều tưởng khai đâu. Đối với đại ca khai không khai hỏa nổi cửa hàng sự, Trần Đại Hồ đã sớm nghe khuê nữ nói lên quá, vậy ngươi cần phải hảo hảo suy xét một chút, ta giúp đỡ không được ngươi là gì vội, ngươi tốt nhất là cùng trong nhà người thương lượng một chút, dù sao ta là không gì ý tưởng. Hết, đại ca, các ngươi cũng ở a. Trần sông lớn xách theo một lọ rượu đi đến bữa lúc, chúng ta ca ba cái hảo hảo uống hai khẩu. Trần đại hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi làm nhân ra tiên sinh, vẫn là đừng uống, rượu cho ngươi tam ca lưu lại, lại đây hảo hảo ăn cơm, ngươi hôm nay sao không có việc gì à. Trần sông lớn chớp chớp đôi mắt đại ca, ngươi cũng quá không quan tâm ta đi, ta có nghỉ tắm gội ngày được không, ngươi nói ta nghỉ ngơi tổng không thể về nhà à, kia đến hoa nhiều ít bạc à, cho nên ta liền đi tìm ngươi. Không nghĩ tới các ngươi hai cái thế nhưng đến tam ca nơi này tới, này Diệp Ly thật đúng là chính là không tội a liền cho ngươi thuê địa phương đều khá tốt. 175 tâm tư 175 Phán nhi ở một bên thở dài hảo cũng là thuê à, dù sao là so với chúng ta ra cỏ tranh phòng hảo, tiểu thúc, ta cho ngươi lấy đôi đũa. Tuy rằng chán ghét trần sông lớn bọn họ mấy cái, chính là nàng lại không thể không đứng dậy chiêu đãi, may mắn này hộ nhân ra có tầng hầm ngầm bằng không nói nàng đều cảm thấy chính mình xứng nước chấm khẳng định giấu không được này mấy cái đều mau đuổi kịp nuôi chó này lâu lâu tới một hồi thật cho rằng nàng không rõ ràng lắm a chân đại hồ lời nói rất ít này ca hai cái cũng bộ không ra hắn nói cái gì cũng chỉ có thể cáo tử đại ca ngươi thật tính toán mở tiệm lẩu a này tiền vốn không thấp a lại nói diệp ly cái kia nước chấm lộng không tới nói ta cảm thấy ăn người khẳng định sẽ không rất nhiều chân đại hải cũng cân nhắc là phòng trường không có diệp ly bên này nhiều Chính là ít nhất có thể có người tới ăn à, chỉ cần chúng ta đánh ra chính là tiệm lẩu, bọn họ biết gì à, ăn một hồi chúng ta kiếm một hồi, ta nhìn, diệp ly kia trong tiệm đồ vật đều rất đơn giản. Gia hỏa sự trừ bỏ kia đặt làm nồi ngoại dư lại cùng cái tiệm ăn vật tử không gì khác biệt, việc này lòng ta hiểu rõ, ngươi về nhà cũng đừng nói lẩu, đây chính là hai ta cái cùng nhau khai, không thể tính hỏa. Trần sông lớn vẻ mặt đều là ý cười gật đầu kia đương nhiên, hai ta cái ra bạc chẳng lẽ còn muốn tiện nghi người khác à. Trần Đại Hải thở dài, vừa đi vừa nói chuyện nói không phải ca tàng tư tâm, ta này nhi tử nhiều, nương kia đầu tâm tư cũng nhiều, khuê nữ rốt cuộc đều là gả đi ra ngoài, người bắt đi ra ngoài thủy, ngươi nhìn xem lúc này vì ngươi tỉ ra sự thiếu chút nữa đều đem chúng ta mạng nhỏ cấp đáp đi vào, ai, cho nên a ta không thể không vì bọn nhỏ suy xét một chút. Đúng rồi, gần nhất cùng đấu công tử có liên hệ không? Trần Sông lớn có khác ý vị nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái ăn qua một bữa cơm, gần nhất nhân ra xuân phong đắc ia. Nghe nói mới là một phiếu đại sinh ý, trong nhà phu nhân lại cho hắn sinh cái khuê nữ. Ai, đáng tiếc à, càng là nhà có tiền đứa nhỏ này càng là gian nan, đây mới là hắn đứa bé đầu tiên đâu. Tấm tắc, khuê nữ đều có thể cao hứng thành như vậy, ca. Người là không biết. Ta nghe nói cái này đố đại thiếu ra tức phụ lớn lên nhưng không ra sao, nếu không phải trong nhà có thế lực, này đỗ ra sinh ý cũng làm không được như vậy đại. Chân đại hải như suy tư gì gật đầu đúng vậy. Có như vậy một cái có thế lực nhạc ra nhân ra liền có thể đi ngang, chúng ta không được a Sông lớn, chúng ta làm buôn bán nếu là không điểm phương pháp về sau liền chờ ai khi dễ đi. Trần sông lớn nhưng thật ra rất tán đồng đại ca cái này quan điểm đáng tiếc, ta nhạc phụ cũng liền cái tú tài Không gì đại bản lĩnh, dạy ra học sinh tuy rằng cũng có có tiền đồ. Đáng tiếc nhân ra cùng ta nhạc phụ quan hệ cũng không phải rất sâu, ai, ta nhạc phụ nhiều lắm cũng liền tính là vỡ lòng lao sư a Đại ca... Nhà các ngươi liên nhi còn không có tìm nhà trong đâu. Không bằng cấp liên nhi tìm một điều kiện hảo nhân ra, như vậy về sau chúng ta cũng có thể mượn thượng lực, hơn nữa hải tử sinh hoạt cũng có thể tốt một chút. Chân đại hải thở dài ta là tưởng ai chính là ta tổng không thể tóm được một kẻ có tiền khách hàng liền hỏi nhân ra có cưới hay không tức phụ đi. Hơn nữa nhà có tiền chính thê trên cơ bản đều cưới, nếu không chính là đã chết tức phụ lao nhân. Ta tổng không thể đem khuê nữ gả cho người như vậy đi, này nửa đời sau nhưng không hảo ngao a. Trần sông lớn hiểu rõ cười kia có gì khó à, chính phòng làm không được chúng ta làm ca à, thiếp thất cũng không tồi, ta xem người giàu có ra thiếp thất ăn mặc đều không kém, nếu là được xuống ái, trong nhà đều đi theo phát đạt. Trần đại hải thở dài lao tứ, không có việc gì thời điểm giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm đi, kỳ thật ta nhưng thật ra nhìn chúng đô công tử, đáng tiếc nhân ra cũng không cái kêu ý tứ, ta cũng không hảo để việc này, rốt cuộc hắn cũng là dựa vào nhạc ra, nếu có một cái trong nhà thế lực tương đối cường người người cũng giúp đỡ nhìn xem có thể đương chính thất vẫn là đương chính thất hảo. Kia có gì khó à, chờ về sau ta cùng những cái đó công tử lại cùng nhau uống rượu thời điểm, ta giúp ngươi thử xem, bất quá ngươi có thể tưởng tượng hảo. Trần Đại Hải im lặng gật đầu ta cùng lao tam lần trước sự còn có chúng ta cùng nhau ra sự, phàm là trong nhà có một cái có thế lực, ngươi nói chúng ta dùng đến lo lắng để phòng lo lắng hái hùng, kia một lần may mắn bọn họ không có giết chúng ta bằng không chết cũng không biết sao chết, ngươi nói chúng ta có bạc, Có hạ nhân đi làm việc này không phải không chúng ta chuyện gì, ca là tưởng khai, người chỉ có tồn tại mới có thể hưởng thụ hết thảy Hai anh em chia tay, Trân Đại Hải còn không quên dặn dò cái này để để hảo hảo đọc sách quê nữ về sau không đáng tin cậy Ít nhất ngươi cái này để để nếu là có năng lực nói, ta cái này đừng ca cũng có thể yên tâm lớn mật làm, không có việc gì nhiều đọc sách, ít đi chỗ đó hoa lâu uống rượu đi. chân Đại Hồ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nhà mình ca ca động tắc nhưng thật ra rất nhanh. Tiệm lầu ở mặt khác một cái phố thực mau liền khai trường, phán nhi bọn họ mấy cái suốt ruột à, chúng ta nên làm sao à, chú thúc, như vậy chúng ta cửa hàng có thể hay không bị đỉnh à. Nhìn trước mắt này nhất bang còn có chút non nớt gương mặt, Chu kiệm rất là vừa lòng lắc đầu sợ gì, khai đi, có tương đối, tự nhiên là có thể nhìn ra cao thấp tới, các ngươi nên làm gì làm gì, đừng lo lắng. Hét, các người đây là làm gì đâu, như thế nào không tiếp đón khách nhân đâu, có chuyện phiền thoái. Lăng xuyên mang theo tiểu đồng cong hòm thuốc đi đến, lao gia tử vẫn là cái loại này tản bộ sân vắng đi đến, phán nhi bọn họ mấy cái chạy nhanh tiếp đón lao gia tử ngồi xuống. Chu kiệm thở dài lao gia tử, nay không phải có người mở tiệm lầu, bọn nhỏ lo lắng sao. Lăng trăm xuyên loát tròm dâu rất là vui vẻ cười các ngươi mấy tiểu tử kia gì cấp a? nếu muốn biết đồ vật tan ngon không, đại gia có thể hay không nhận đồng, có thể qua đi nhìn xem a. qua ở chỗ này lo lắng, có gì dùng, tiêu thiết. Ngươi cùng cậu thằng còn có tiểu đồng ba cái qua đi ăn một chút, trở về nói cho đại gia không phải được rồi. Phán nhi, cấp ra ra trước nồi, đúng rồi, cái này là ta cho các ngươi làm cho dược thiện nước cốt, về sau có thể tăng thêm ở canh trùng, cái này đối ăn cơm nhân thân thể hảo. Chu Kiệm có chút kinh hỉ tiếp nhận lao gia tử đưa qua này trương đơn tử, ha ha, lăng lão gia tử, có ngươi thứ này chúng ta cửa hàng liền càng thêm vững chắc, chúng ta sợ gì, bọn nhỏ, đều mau đi làm việc đi, nha đầu. Cho ngươi lang ra ra lộng cái cây nồi đi lên, ta và ngươi lang ra ra cùng nhau ăn, liền ở ta kia nhà ở. Phán Nhi vui sướng gật đầu ai, ta đây liền cho các ngươi chuẩn bị. Chu kiệm cười hì hì tiến đến lao ra tử trước mặt lao ra tử, ngươi cũng là cái có lẩu căn người. Nguyệt Nhi mới cho chúng ta vận tới một đám mới mẻ đồ biển vừa lúc chúng ta có thể xuyến nồi ăn, ta nghe nói có một ít là nàng tự mình làm, đây cũng là đầu một hồi làm được, ngươi lúc này nhưng nhất định có thể ăn thỏa thích. Còn đừng nói. Lão ra tử nhìn đến cá viên tôm hoàng trờ các loại viên còn có chút giật mình, đây là gì đồ vật, An vị khá tốt, liền tính là chúng ta loại này thượng tuổi răng không người tốt ăn thứ này cũng không có vấn đề gì, thực tiên, sao làm? Chu Kiệm vừa ăn biên cùng hắn giải thích, biết được là Nguyệt Nhi mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới. Lao ra tử không không cảm thán. Lúc trước hắn là thật sự không nhìn lầm, nha đầu này chính là cùng bình thường hài tử bất đồng. Tiểu tử, quay đầu lại cho ta bao điểm. Ta lấy về ra ngao canh uống đi, thứ này ăn không tồi. Tiêu thiết bọn họ ba cái ăn qua Trần Đại Hồ cái lẩu trở về, một đám thẳng lắc đầu đừng nhìn tạm thời người nhiều, ta xem không dùng được bao lâu. Mọi người đều sẽ không đi qua, lát thịt quá dày. Kia thịt ta sao xem đều không thế nào mới mẻ, hơn nữa kia nước chấm hắn cũng không biết xấu hổ nói là bị chế, ta xem chính là đại tương cùng tương vừng cùng nhau hỗn hợp, không tốt lắm ăn. Hơn nữa chủng loại có chút chỉ một ta, ha ha, lúc này chúng ta nhưng yên tâm. Lão gia tử gõ bọn họ một chút các ngươi a vẫn là quá tuổi trẻ, về sau gặp chuyện cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Có Nguyệt Nhi nha đầu này tọa chấn các ngươi sợ gì? Về sau như vậy tiệm lẩu còn sẽ có rất nhiều, các ngươi làm tốt chính mình là được. Nhớ kỹ, gì tin tức không thể ngoại lẩu. Bằng không liền thực xin lỗi Nguyệt Nhi nha đầu này đối với các ngươi tín nhiệm. Lão gia tử chỉ đương cái này cửa hàng là Nguyệt Nhi khai, cho nên huấn cái này tiểu tử thúi một chút đều không khách khí. Tiêu thiết bọn họ cũng biết Lão gia tử nhiều ít có chút bối cảnh. Tuy rằng không biết đến tột cùng là gì bối cảnh, chính là Nguyệt Nhi lúc trước nói, đối cái này lao ra tử muốn cung kính, có này lao ra tử chấn, người bình thường không dám dễ dàng đi quay dối bọn họ cửa hàng này. Được rồi, an no, liền chạy nhanh đi làm việc đi, nhìn xem có vị trí đẳng ra tới không, đem bên ngoài người an bài an bài. Lăng trăm xuyên đối Nguyệt Nhi tìm tới cái này trưởng quầy cảm giác không tồi, tuy rằng chặt đứt cánh tay đi, chính là người này thông minh a, biết làm việc, có như vậy một người ngồi trong tiệm, Tiểu nha đầu có thể yên tâm làm khác. chân Đại Hải mấy ngày này quá so với ai khác đều dễ chịu, hai ra cửa hàng đầu, kia lợi nhuận cũng thật chính là hắn trước kia ở nông thôn căn bản là tưởng tượng không đến số lượng. Bất quá càng là như vậy hắn liền càng lo lắng này tới tay bạc có thể hay không đột nhiên có một ngày không phải hắn. Trần Sông lớn nhưng thật ra không quá để ý cái này đại ca, ngươi lo lắng gì à, hiện tại không hảo hảo sao, không bạc chúng ta sầu bạc, này tránh đến bạc, ngươi còn phát sầu. Đúng rồi. Đỗ công tử đối cái này cái lẩu cũng cảm thấy hứng thú, lần trước còn hỏi ta thứ này sao làm cho, ta xem nếu không chúng ta cùng hắn hợp tác đi, đổi cái địa phương ở khai một cái. Trần Đại Hải vừa nghe cái này tới hứng thú, tiểu tam rắc mắt đều tỏa ánh sáng sao, hắn có ý tứ cùng chúng ta hợp tác. Trần Sông lớn lắc đầu không để việc này, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Trần Đại Hải có chút thất vọng cũng đúng vậy, thứ này nhìn đều sẽ, nhân ra làm gì cùng chúng ta hợp tác, chính mình khai một cái cũng đơn giản à. Trần sông lớn có chút thần bí nhìn hắn một cái ca, đừng thất vọng à, đỗ công tử còn hỏi nhà chúng ta liên nhi hôn sự tới, hỏi ta nha đầu cho phép nào một nhà, ai, ngươi nói hắn có phải hay không có ý tứ này. Nga, thiệt hay giả, ha ha, ta liền nói sao, hắn là một cái bình thường nam nhân, như thế nào sẽ đối xinh đẹp nữ nhân không động tâm đâu, việc này chúng ta còn không nội, chậm rãi treo, chờ hắn chủ động mở miệng mới được, chủ động lấy lòng không phải mua bán, đang nói nhà chúng ta khuê nữ gì đều không kém. Gã qua đi đương thiếp sao nói vẫn là chúng ta liên nhi có hại đâu Lao tứ, cái này Đỗ công tử ra đệ đệ đều thế nào Trần sông lớn thở dài phỏng trừng là Đỗ công tử quá có khả năng Nhà hắn kia mấy cái không phải chiêu miêu đậu cẩu nếu không chính là ăn chơi đàng điếm Dù sao không một cái có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau Bằng không Đỗ ra như thế nào sẽ làm hắn một người định đoạt ta Kỳ thật Trần Đại Hải trong lòng Mỹ đâu Đỗ hoài nhân có thể để nhà bọn họ khuyên nữ, Nói vậy trong lòng đã có ý tưởng Như vậy một cái tâm cơ thâm trầm người làm khó hắn có thể làm cho đệ đệ đề việc này ngẫm lại liền cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá làm Trần Đại Hải không vui vẻ bao lâu, cái lẩu sinh ý càng ngày càng chớt xuống, cũng không có bọn họ dự đoán như vậy, kín người đều bài đến trên đường cái, mà là người càng ngày càng ít. Hiện tại cơ hồ có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim tới hình dung. Ca, đây là sao hồi sự a? Trước đó vài ngày còn hảo hảo, sao người này càng ngày càng ít? Trần Song lớn có chút sốt ruột a. Này trên lệnh cũng quá lớn, trước đoạn nhật tử là ôm bạc ngủ, mấy ngày nay nhưng khen ngược là mộng bạc ngủ, cảm giác này cũng quá không dễ chịu điểm đi. Trần Đại Hải cũng phát sầu a vì sao, ngươi không rõ ràng lắm à, chúng ta nước chấm vốn dĩ chính là lâm thời chấp và tới, cùng diệp ly bọn họ nước chấm vô pháp so, ai, chúng ta bên này sư phó đao pháp vẫn là không bằng nhân ra, độ dày kém quá nhiều, đôi khi kia thịt cũng chưa nóng chín, thịt dê đôi khi cung ứng không thượng nếu không liền dư lại tới. Ngươi nói sẽ ăn người thời gian dài tự nhiên là có thể phẩm ra tới tốt xấu, ai ta cũng xấu a. Trần Song Lớn trước mắt, đừng xấu a, kia đồ vật chúng ta so không được, giá cả thượng có thể tiện nghi một ít, kia thịt ngươi cũng không cần quá tốt, không phải thịt dê chúng ta dùng khác thịt thay thế a. Nếu không nói như thế nào nhân ra Trần Song Lớn là người đọc sách, này đầu dưa chuyển, nếu là làm hậu bối đó chính là tạo giả giả đã biết khẳng định sẽ hô to, đây là bọn họ thủy tổ a, này trộm đổi khái niệm làm hắn chơi rất minh bạch. Trần Đại Hải có chút giật mình nhìn nhà mình đệ đệ này được không? Kia có gì không được, đại gia thích liền hảo a. nói nữa như vậy cũng có thể hạ thấp ra à, đại chúng ta cũng không ham, mỗi ngày có bạc tiến là được, ca, ngươi cũng đừng lao nghĩ diệp ly cái kia phối phương gì, dù sao cũng là bí mật đồ vật. hắn như thế nào sẽ dễ dàng cho ngươi à, ngươi còn không bằng chính mình điều phối một cái, dù sao mỗi người mỗi sở thích, mọi người khẩu vị cũng không giống nhau, nói không chừng ngươi cái này là có thể là một bộ phận người thích đâu. Con đừng nói Trần Sông lớn buổi nói chuyện cấp Trần Đại Hải mở ra một phiến cửa sổ, phía trước hắn luôn muốn cùng Diệp Ly cái kia tiệm lẩu làm tương đối, hắn sao liền không nghĩ tới chính mình thử đi khác con đường đâu? Được rồi, lúc này ta hiểu được, ngươi liền chờ thu bạc đi. Đúng rồi, ngươi đại cháu trai cũng hảo nên thành thân, ngươi trở về làm ngươi tẩu tự định cái nhật tử, sớm một chút thành ra, cũng có thể sớm một chút lại đây hỗ trợ theo ta một người chống thật sự có chút lực bất tòng tâm, ngươi kia đầu ta cũng trông cũng cậy vào không thượng. Làm đại trụ bọn họ hai vợ chồng lại đây giúp đỡ điểm, này cửa hàng còn có thể bận việc lại đây, những người này không nhìn điểm đều cho ta gian dối thủ đoạn. Trần sông lớn do dự một chút ca, không bằng ngươi định cái nhật tử đi, này lúa mạch lập tức muốn thu, là chờ mà đều loại thượng, vẫn là sao, ngươi đến cấp lấy cái chương trình ra tôi a tẩu tử một cái nữ tắc mọi nhà biết gì a Hai anh em thương lượng hảo nhật tử, trần sông lớn đi về trước thông chi người đi chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đi trở về thế, nhưng nhìn đến nhà mình muội muội thế nhưng ở nhà. Ngọc Chi, ngươi đây là sao? Như thế nào như vậy tiểu Tụy a? Trần sông lớn liền tính lại không sao chú ý cái này muội muội, chính là hai anh em cái rốt cuộc ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy, này trước sau biến hóa cũng quá lớn, muốn nói gả cho nông gia có lẽ nói là mệt, rốt cuộc làm nhân gia tức phụ vô pháp cùng đường, cô nương thời điểm so. Chính là hiện tại bộ dáng này, lại hắc lại gầy. Căn bản là không giống như là người giàu có da già thiếu nãi nãi. 176 phiền lòng sự. 176. Trần Phương Thị thở dài ai, chúng ta hai ngày này cũng đi theo phát sổ A, cái này Đức Phát ra vừa mới bắt đầu nhìn không tồi A, như thế nào hiện tại nháo nổi lên muốn nạp tiếp, này không bởi vì việc này ngươi muội muội cùng hắn cãi nhau. Trần Song lớn vừa nghe nói cái kia tiếp đều mang thai, lúc ấy liền sợ ngây người gì ngoạn ý nhi, hai tử đều sắp sinh, ngọc chi, ngươi là như thế nào làm. Hắn ở bên ngoài có hay không người ngươi không biết ta. Trần Ngọc Chi hiện tại chỉ là khóc, ta có thể có gì biện pháp, không trở về nhà ta cho là hắn đi ra ngoài thu địa tô, ai có thể nghĩ đến bên ngoài thế nhưng còn dưỡng một cái, bụng đều lớn, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Trần Sông lớn có chút hận sắc không thành thép tha ngươi có thể làm sao bây giờ, cái kia còn không có danh phận đâu, ngươi là chính thể. hơn nữa kia nữ nhân vẫn là cái quả phụ, liền tính nàng, có hài tử bằng thân, nhưng ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận cùng địa vị. Ngươi nào giống nhau đều so nàng hiếu thắng, ngươi nhà chồng lại như thế nào cái thái độ, này nhà có tiền đều hảo cái thể diện, tổng không thể làm một cái quả phụ vào cửa đi, Kia Hải tử sao nói. Trần sông lớn thật đúng là liền đã hỏi tới điểm tử thượng, ai, bọn họ nói làm cái này nữ tiên sinh hạ hài tử, về sau giao cho ta mang, đến nỗi nữ nhân kia trước gan bài ở nhà, chờ hài tử sinh hạ tới lại nghi cách. Trần sông lớn đôi mắt trừng, nhìn về phía này hai cái có chút vô trì nữ nhân kia còn chờ gì à, nương. Ngươi chạy nhanh đưa Ngọc Chi trở về a. Lúc này nàng ở nhà mẹ để đợi là chuyện như thế nào a? Vốn dĩ có lý ngược lại làm nhân gia nhà chồng trong lòng không thoải mái. Ngươi này đầu lớn lên đừng chỉ lo ăn cơm a. Ngươi đến hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sự. Ai, Nương, này khuê nữ ngươi đều là sao giáo a? Liên Ngọc Chi như vậy, có thể ở nhà chồng dừng chân kia đều là ông trời chiếu ứng. Thính, ta không cùng các ngươi nói, ta ca nói đại trụ hôn sự. Lão Thái Thái vừa nghe Đại Nhi tử cấp gia thành thân nhật tử này thật có chút cấp a, không bằng sau này đẩy đẩy a, trong nhà không bạc làm sao a. Trần Song Lớn đem trong túi bạc đem ra này đó là ta ca cấp, nói là đến cuối năm cùng nhau tính sổ. Lấy cái này trước làm hôn sự đi. Trong thành cửa hàng rất vội, năm nay sinh ý không tuổi, cuối năm phòng trường chia hoa hồng có thể nhiều một ít. Lâm Sảo Linh ôm Hải Tử ra tới phơi nắng. Vừa lúc nghe được Trần Song Lớn lời nói, kia cảm tinh hảo, lão tứ. Cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc nói nếu không làm người nhị ca qua đi giúp đỡ. Trần sông lớn chạy nhanh xua xua tay vẫn là tính, ta nhị ca vừa ly khai trong nhà này mà nhưng sao chỉnh. Bạc lại nhiều cũng không bằng này lương thực làm nhân tâm kiên định, tẩu tử. Người cứ yên tâm đi, tránh nhiều khẳng định không thể thiếu nhà các ngươi kia một phần. Vương Mỹ cầm nghe nói phải cho nhi tử cưới vợ, nàng cái này đương bà bà đương nhiên muốn tham dự một chút, lâm xảo linh bị môi. Không hề răng, ốm hải tử đi ra ngoài tìm bạch tú mai ngồi ngồi. A, đại trụ muốn thành thân. Đây là chuyện tốt ta. kia hai cái đều lấy tức phụ. Nhà các ngươi hoa sen cũng nhanh, bất quá này liên nhi vẫn luôn không có nhà chồng, tổng không thể chờ nàng tìm được rồi mới đến phiên hoa sen đi. Lâm Sảo Linh cười lạnh một tiếng chờ nàng, còn không biết gì thời điểm đâu, ta xem này hai vợ chồng cũng không nóng nảy cấp khuê nữ tìm nhà chồng a. ngươi nhìn xem liên nhi đều này tuổi còn không tìm, qua tuổi lại tìm thật có chút vãn tam tịch. Ta xem a, lão đại hai vợ chồng kia cũng là buôn nhà có tiền đi. Có tiền không có tiền bạch tú mai, nhưng không sao chú ý những người này, nhà nàng khuê nữ nói, ai có đều không bằng chính mình có, nàng A cũng không buôn hải tử tìm nhà có tiền, nhân ra như vậy mồn không đăng hộ không đối không nói, hải tử qua đi cũng đi theo chịu khổ. Cô em chồng còn không phải là một cái liệt tử, nghĩ đến là khá tốt, đáng tiếc A. Lâm xảo Linh hỏi thăm khởi phán nhi cùng Nguyệt Nhi rơi xuống, rốt cuộc trần đại hồ cho nhân ra chăn dê đã không phải gì bí mật. Ai, phán nhi qua đi giúp nàng cha làm cơm tẩy cái quần áo. Ngày thường nhàn liền qua đi giúp Diệp Ly vội, Nguyệt Nhi kia đầu cùng hắn cứu cứu đi ra ngoài giải sầu. Đứa nhỏ này thượng một lần náo loạn kia một hồi, chung quy đối hải tử thân thể vẫn là không tốt. Thật là sầu người a, nàng mãi ra vừa ra gì sự, đứa nhỏ này liền chịu kích thích, ta là thật sự không hy vọng lại có gì sự, vì đại gia hảo. Lâm Sảo Linh là hâm mộ a, nhân gia này nhà mẹ đẻ huynh đệ là thật sự cùng cái này tỉ tỉ hảo, đáng tiếc các loại này phúc khí nàng hâm mộ không tới. Bạch Tú Mai thân thể hiện tại đã rất tốt trong nhà liền thừa bọn họ hai mẹ con ở nhà, cũng không cần làm chút cái gì, có cái gì việc nặng nhân ra lão tam lâu lâu liền trở về làm. Ai, đừng hâm mộ ta à, muốn thật lại nói tiếp, kỳ thật ngươi sinh hoạt so với ta hiếu thắng nhiều, đáng tiếc ở hỏa, vô pháp chính mình làm chủ. Việc này lâm xảo linh cũng biết, đáng tiếc à, nhìn xem chính mình trong lòng ngược tiểu nha đầu, thở dài có thể làm sao bây giờ, phía trước cảm thấy nếu là sinh nhi tử ta liền tính liều chết cũng muốn phân ra, đáng tiếc lại là cái khuê nữ cũng liền tuyệt này ý niệm. Bạch Tú Mai nhưng thật ra cảm thấy khuê nữ hảo khuê nữ không thể so nhi tử kém, ngươi cũng không thể như vậy tưởng, ba cái khuê nữ không cần cấp nhiều một nhà cấp một chút đều đủ các ngươi hai vợ chồng già sinh hoạt. Bạch Tú Mai vô pháp nói, nhà bọn họ này hết thảy đều là bởi vì có như vậy một người nhân xưng ngốc tử khuê nữ mang đến, những việc này nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng đừng cho hài tử thêm phiền thoái, chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo. Trong đất hoa màu một chút từ lục bắt đầu biến hoàng, Mùa đông tuyết thủy nhiều, mùa xuân thời điểm cũng không chặt đứt nước mưa, này lúa mạch lớn lên làm những cái đó hàng năm loại quán mà người đều vui dạo dược, không có việc gì liền đến trong đất đi đi một chuyến, liền nóng trông có thể có một cái hảo thu hoạch có thể đền bù một chút năm trước mùa thu tổn thất. Liền ở ngay lúc này Trần Đại trụ thành thân, dựa theo Trần Đại hải ý tưởng, cưới con dâu trở về, ít nhất liền có người giúp đỡ trong nhà làm việc, hơn nữa hắn bên này cũng yêu cầu giúp đỡ, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Bất quá lúc này đây đến Trần Gia hỗ trợ người nhưng không thượng một lần nhiều, đại gia trong lòng còn có một cái ngật đắt đầu, cũng liền tả hữu hàng xóm gì ngại với tình cảm, Trần Gia đều phái người qua đi nói, ngươi nói bọn họ có thể bất quá đi phụ một chút sao, rốt cuộc rửa gần chủ đâu, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Bạch Tú Mai lần này nhưng không trước tiên vài thiên đi hỗ trợ, mà là ở thành thân ngày đó đi làm một ngày sống, Trần Đại Hồ cũng là đường thiên tài đã trở lại, nhìn đến tức phụ ở hỗ trợ còn có chút đau lòng tức phụ, Ăn cơm xong lôi kéo Bạch Tú Mai cùng nhi tử về trước ra. Bạch Tú Mai còn có chút không rõ nguyên do đâu, sao, ngươi đây chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. chân Đại Hồ cười khổ một tiếng trước kia ở nhà không biết gì, chính là lúc này đi ra ngoài, ta mới xem minh bạch, ta đại ca quả thực chính là không có lợi thì không dậy sớm à. Bạch Tú Mai nghe đều có chút trận mắt há hốc mồm cái gì, hai người bọn họ mở tiệm lầu. Cùng diệp ly đối nghịch. Trân Đại Hồ thở dài, vẻ mặt u sầu cũng không phải là sao. Bất quá ta gần nhất nghe tiêu thiết nói đại ca thế nhưng dùng thứ thịt hướng hảo thịt, cầu thịt thay thế thịt dê, ai, vô pháp nói, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến. Bất quá tiêu thiết bọn họ có thể nói ra lời này tới khẳng định không phải là nói bữa. Về sau, bên kia ngươi vẫn là ít đi, ta không ở nhà, ngươi cùng bảo nhi hảo hảo. Ngày mai ta mướn thu hoạch công nhân là có thể lại đây, phán nhi thay ta phóng hai ngày dương, thu hoạch cùng chồng trọ xong rồi ta còn phải trở về. Có nam nhân nhà mình ở Bạch Tú Mai đương nhiên không lo lắng thu hoạch cùng chồng chọn vấn đề. Ta đây nhà mẹ đẻ kia đầu. Ngươi giúp đỡ mướn hảo người không, bọn họ đã có thể giữ lại nữ nhân cùng hải tử. Ta đệ đệ đều ở bên ngoài đâu. Chân đại hồ gật đầu, uống một ngụm thủy yên tâm đều tìm hảo. Hai ta ra cùng nhau, bảo nhi. Nếu không quá hai ngày nghỉ tắm gội thời điểm ngươi cùng ngươi nương đến trong thành đi xem. Bảo nhi nhìn thoáng qua Bạch Tú Mai, sau đó lắc đầu không đi, ngươi thường xuyên trở về liền hảo. Cha! Lần trước cái kia người xấu thế nào? Tiểu gia hỏa dài quá một tuổi cũng trở nên trầm một lên. Lần trước ở huyện thành xảy ra chuyện hắn nhưng nhớ rõ danh mạch, cha tuy rằng ra tới, chính là cái kia người xấu sau lại thế nào tỉ tỉ còn chưa nói đâu. Tiểu gia hỏa là lo lắng nếu bọn họ lại lần nữa vào thành, nhưng đừng giống lần trước như vậy. Chân đại hồ bế lên nhi tử, càm trụ ở nhi tử đầu nhỏ thượng bảo nhi, người xấu đã suy tàn, ta nghe nói cái kia di nương hủy dung, hắn cái kia đệ đệ hiện tại nghe nói cũng thành chuột chạy qua đường. Lúc trước hắn không thiếu đắc tội với người, đại gia được cơ hội còn không trả thù một chút ta, yên tâm đi, cha thực an toàn. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật gật đầu cha, không có việc gì thời điểm, ngươi nhưng đừng lại cùng đại bá bọn họ cùng nhau, chống không thời điểm liền về nhà, bảo nhi đều tưởng đại tỷ cùng nhị tỷ. Vốn dĩ ba cái hài tử ở nhà thời điểm, đại mang tiểu nhân, chính là hiện giờ liền thừa bảo nhi chính mình, hắn cảm thấy chính mình có chút lẻ loi. Bạch tú mai thở dài, bảo nhi, ngươi nhị tỷ thực mau trở về tới. Ngươi đại tỷ ta đã có thể không biết, chờ có rảnh thời điểm làm ngươi đại tỷ mang ngươi đi ngươi cứu cứu bên kia chơi. Ngươi một nhà ấm áp một màn bị đột nhiên mà tới tống lan hoa cấp đánh vỡ đại hồ, lao viện bên kia người nháo đi lên. Trần đại hồ không nhúc nhích địa phương tẩu tử, sao hồi sự a? ta trở về thời điểm còn hảo hảo a. Ai, có thể vì sao, xảo linh hắn đại ca mượn rượu nháo sự bái, ngươi bất quá đi xem. Trần đại hồ lắc đầu ta đi cũng vô dụng, ta là ai cũng khuyên không được. Hơn nữa lâm đầu to lần này chỉ sợ là nương thượng một lần chúng ta sẽ ra chuyện làm ở mỹ đi. Tống lan hoa gật gật đầu cũng không phải là sao, hơn nữa nhân gia còn nói, này cháu trai tức phụ trụ chính phòng làm thuốc thúc thẩm thẩm trụ xương phòng, nói như thế nào cũng chưa đạo lý này, này không ở lão viện bên kia làm ở mỹ đâu. Bạch Tú mai buồn cười lắc đầu vốn dĩ chính là cái này lý, phòng trừng lần này hắn là tưởng thế chính mình muội muội xuất đầu đi, tính, nháo tới nháo đi tự nhiên có biện pháp giải quyết. Chúng ta một cái phân ra tới người nhưng không có biện pháp thế các nàng giải quyết những việc này. Tẩu tử, bảo căn có phải hay không cũng nhanh. Tống lan hoa vui vẻ gật gật đầu vụ xuân xong rồi liền cưới vợ. Ai, nhi tử đều phải cưới vợ, ngươi nói chúng ta này đó đương nương có thể bất lao sao. Đại hồ, ngươi ở trong thành bên kia làm như thế nào à, ta còn suy nghĩ mà loại chơi. Làm đại ca ngươi cũng đi ra ngoài tìm cái sống làm, không thể đều trông cậy vào này mà kiếm tiền A. Trần Đại Hồ do dự một chút, ta nghe Chu trưởng quậy nói muốn khai mặt khác một nhà tiệm lẩu, nếu không làm Bảo Sơn cùng Bảo Lâm qua đi giúp đỡ. Tống Lan Hoa vô đuổi kia cảm tình hảo a, ta nhưng nghe Trương Thúy nói, nhà bọn họ cầu thặng đừng nhìn tuổi con nhỏ, cũng không ít tránh tiền công đâu, so với hắn cha bán thịt heo đều tới bắt đâu, kia mấy cái hải tử cũng đều là, ta lúc ấy cái kia hâm mộ a, ai biết Diệp Ly đứa nhỏ này thế nhưng sẽ làm lớn như vậy mua bán, nếu là Bảo Sơn cùng Bảo Lâm có thể qua đi. Hai cái hài tử cưới vợ bạc ta đã có thể không phát sầu. Bạch Tú Mai vô Vỗ tống lan hoa tay việc này là chúng ta sơ sót, tẩu tử, ngươi yên tâm, việc này đặt ở đại hồ trên người, tìm người khác cũng là tìm, còn không bằng tìm quen thuộc người đâu, nhà chúng ta hài tử chịu chịu khổ diệp ly cũng đều nhận thức, có yêu cầu khẳng định tìm các ngươi trong nhà hai cái hài tử. Đại hồ, trở về ngươi cùng chu trưởng quay nói nói, trước tăng cường nhà chúng ta hài tử tới, đều tay chân nhẹ nhàng, không gì liên lụy, làm việc cũng cẩn mẫn Dùng này hai đứa nhỏ hắn cũng có thể bất lo không ít. chân Đại Hồ cười gật đầu tàu tử, ngươi yên tâm, trở về ta liền nói việc này, bất quá phỏng trừng được đến địa phương khác đi làm, ngươi a đừng mỗi ngày tưởng hải tử khóc nhẹ là được. Tống Lan Hoa phiết một chút miệng chạy nhanh làm cho bọn họ đi ra ngoài chướng chướng kiến thức đi, ở nhà đợi có thể có gì tiền đồ, ta mới không nghĩ đâu, mỗi ngày đem hải tử xuyên tại bên người cũng không thấy đến là chuyện tốt, ngươi nhìn xem nhân ra diệp ly, mỗi ngày hướng chúng ta bên này chạy, ngươi xem có tiền đồ đi cho nên A này Nam Hải tử hẳn là đi tứ phương mới đối. Lao sân sự Trần Đại Hồ cuối cùng cũng không qua đi, ngày hôm sau hắn cũng không nghe nói có gì không ổn sự tình, trong đất đã bắt đầu thu hoạch, hắn cũng vô tâm tình đi quản nhà ai trụ chính phòng vấn đề, nhà bọn họ còn ở tại cỏ tranh phòng đâu, chính hắn khổ còn không có khổ lại đây đâu, nhà người khác sự hắn là thao không dậy nổi cái kia tâm. Nhìn đến Trần Đại Hồ mang theo như vậy nhiều người tới thu hoạch, trên mặt đất làm việc trần ra người đặc biệt là Trần Mộ sinh có chút hâm mộ. Lao Tam. Ngươi sao muốn người tới làm a? Nhà các ngươi liền về điểm này mà, không cần muốn như vậy nhiều người đi. Trần Đại Hồ thở dài cha, ta ở bên ngoài thủ công đâu, không thể luôn chậm trễ đi xuống a. Nhiều lộng hai cái người chạy nhanh thu hoạch xong rồi lại cấp loại thượng ta hảo trở về làm việc a, không thể lão làm phán nhi cho ta chăn dê đi. Trần Phương Thị cùng Liên Nhi mang theo ăn cùng uống lại đây thời điểm, Lão Thái Thái đôi mắt này đều phát sáng. Lão Tam Lão Tam, nhà các ngươi nhiều người như vậy đâu? Nếu không làm xong rồi. Giúp nương một phen đi, ngươi nhìn xem cha ngươi như vậy đại niên kỷ còn trên mặt đất làm đâu, liền đầu nghiêu đều không có, ngươi này lại là người lại là nghiêu, ngươi cũng không thể nhìn cha ngươi trên mặt đất chịu khổ không phải. Như vậy nhiều người trên mặt đất làm việc đâu, lao thái thái như vậy trắng trận nói ra, Trần Đại Hồ liền tính tưởng không ứng đều không thành, bất quá nhìn chính mình phụ thân mắt trông mong nhìn chính mình, thở dài. Hành, ta làm xong rồi, khiến cho bọn họ giúp các ngươi một phen. nương, trong nhà đừng chỉ lo tích có bạc. Này nên mua ra súc còn có thể không mua à, đừng tính kế lại đây tính kế qua đi, cuối cùng đều biến thành công dã chẳng, cuối cùng khổ vẫn là các ngươi chính mình. Lão thái thái tức giận trắng nhi tử liếc mắt một cái có bạc ta không biết xảy như thế nào à, ngươi nhìn xem trong nhà một sự kiện tiếp một sự kiện ra, ta liền tính tưởng mua cũng không bạc a. Bạch Tú Mai ở một bên mở miệng nói này vừa ra ra, ta cũng không thấy được trong nhà cấp hoa cái gì bạc a. đại hồ cùng đại ca ngồi tù thời điểm, các ngươi cũng không mua đồ vật cũng không chuẩn bị. Đều là ta đệ đệ làm cho. thưa một lần càng là, đều là ta đệ đệ cùng diệp ly bọn họ ra mặt hoa bạc, nương, ngươi hoa bạc. Ta sao không nghe Nguyệt Nhi nói lên việc này? 177 nuôi dưỡng. 177. Một câu đem Lão thái thái cấp chèn ép chỗ đó, có nghĩ thầm phản bác vài câu, chính là nàng không thể nào phản bác ga. Trong đất làm việc các gương thân có mở miệng trầm trồ khen ngợi Tú Mai nói rất đúng à, thím. Nhà các ngươi nhi tử này trò này tiếp nối trò kia xảy ra chuyện ta nhưng không nghe nói ngươi hoa gì bạc, đúng rồi, năm nay này bắp sẽ không lại ném đi, người này ở làm thiên đang xem, ông trời đều là trường con mắt. Câu này nói đến đại gia trong lòng đi đúng vậy, ngươi nhìn xem đại hồ làm chúng ta loại lúa mạch, ngươi nhìn xem được mùa đi, nhìn nhìn lại nhân gia đại hồ ra, cuộc sống này một ngày so với một ngày hảo, nhận một môn thân thích đi, nhân gia còn có thể mang theo đại hồ cùng nhau kiếm tiền, cho nên nói người này tâm á đến trường chính một chút. Đại gia hỏa nói làm trần mộ sinh á khẩu không trả lời được, mặt ra cũng không biết hướng nơi nào thả, chính hắn trong lòng minh bạch, tuy rằng đại gia hỏa đều không nói, tuy là bọn họ đem sự tình cấp viên đi qua, chính là này cây châm chỉ sợ rất khó nhổ a. Bạch Tú Mai tuy rằng không ngăn trở giúp đỡ bà bà ra làm việc, chính là này nên nói nói nàng đến nói, đừng tưởng rằng chiếm chỗ tốt còn tưởng khoe mẽ, nào có như vậy tốt sự. Đối cái này càng ngày càng cùng chính mình đối nghịch con dâu. Trần Phương Thị chỉ có hận ngứa rằng đáng tiếc đem người ta không có biện pháp, Nhi tử nàng đến hống, bằng không nói chấn không được này một đôi phản cốt con dâu cùng cháu gái. Hừ, Xoay người tiếp đón trong nhà người lại đây uống nước ăn cơm. Bạch Tú Mai mới lười đến phản ứng lao thái thái đầu, trong nhà tìm tám công nhân lại đây, cơm trưa cũng là trên mặt đất ăn, nhị hợp mặt mản thầu nói như thế nào cũng coi như là này đó công nhân ở bên ngoài làm việc chiêu đái tốt nhất thức ăn, ăn được uống hảo dùng sức làm, vốn dĩ mà cũng không nhiều lắm. Cùng ngày liền thu hoạch xong rồi, ngày mai ước hảo lại đây trồng trọn. Trần gia bên này trừ bỏ Trần Đại Giang cùng lao ra tử trường làm việc ở ngoài. Trần Đại Hải còn cùng Trần Sông Lớn K2 đó chính là cái nem hóa, này trong đất sống bốn dĩ liền không sao thượng thủ, so nữ nhân cũng không cường nhiều ít, đại trụ cùng đại tráng cũng không được. Trần Mộ Sinh tuy rằng hâm mộ, bất quá ngấm lại nhà mình mà nhiều, này thu hoạch lúa mạch kia nhưng đều là trắng bóng bạch diện bánh bao đâu, ngấm lại hắn đều cảm thấy thèm. Sống lớn như vậy tuổi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến mùa đông lúa mạch thế nhưng có thể sống. Lại còn có có tốt như vậy thu hoạch, hiện tại liền tính là làm hắn mỗi ngày trên mặt đất làm việc hắn đều nguyện ý, nhìn hạt no đủ lúa mạch. Hắn so gì thời điểm sống được đều có hy vọng. Nguyệt Nhi bên này liền càng có nhiệt tình, trong đất thu hoạch hảo không nói, gà vịt ngông còn có heo đều dưỡng lên, năm nay trong đất trừ bỏ loại bắp ở ngoài nàng loại một ít khoai lang cùng khoai tây. Lương thực đã cũng đủ dùng, vậy loại một ít hoa màu. Điền vùng biên cương trên đầu cũng loại không ít rau dưa, như vậy lương thực cùng rau dưa cũng đều thể sống. Nguyệt Nhi tỉ tỉ, thôn trưởng ra ra làm ngươi qua đi một chuyến. Từ phong mang theo chạy chậm lại đây, trải qua này một mùa đông tinh dưỡng. Từ thiệu ra hai cái không chỉ có trường thịt, hơn nữa người cũng béo không ít, đặc biệt là từ phong. tiểu gia hỏa lớn lên càng ngày càng đẹp. Bọn họ đã trở lại. Từ phong gật đầu ân nột, bảo ninh thúc bọn họ lôi trở lại không ít đồ vật đâu. Làm ngươi qua đi hỗ trợ lộng. Tiểu gia hỏa lôi kéo Nguyệt Nhi liền hướng trong nhà kia đầu chạy, Tư Thiệu nhìn trở nên càng ngày càng hoạt bát nhi tử trên mặt ý cười càng thêm nùng lên, xem ra lựa chọn đến nơi đây tới là đúng, ít nhất đối hài tự hảo, tới rồi thôn trang thượng không lo ăn không lo uống, lại còn có môi đốn đều có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn, thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy việc. Mọi người đều nỗ lực hơn, Nguyệt Nhi nói, giữa trưa ăn sủi cảo a, chạy nhanh tới ruộng đi. Bên cạnh làm việc người một đám vui tươi hớn hở kia cảm tình hảo, vẫn là Nguyệt Nhi hảo a. Trước kia chúng ta sao liền không đụng tới nàng đâu, ở chỗ này làm việc chúng ta mỗi ngày đều mau đuổi kịp ban tết. Tư thiệu vừa lòng gật gật đầu đúng vậy, cho nên nói chúng ta đến tích phúc A, gặp phải tốt như vậy chủ nhân chúng ta lại không hảo hảo làm thực xin lỗi này bạch diện màn đầu A. Thôn trưởng cùng bạch bảo Ninh đi thôn bên thu mua, năm trước cùng bờ biển mấy cái thôn thiêm hảo hiệp nghị lúc sau, bọn họ các thôn sản xuất bọn họ tới thu mua, phía trước không đáng một đồng đồ vật đột nhiên có thể bán tiền cho nên các thôn ngư dân nước gì cùng lỗ biển rộng bọn họ dắt được tuyến đâu. Hơn nữa các thôn trưởng cho nhau cũng đều nhận thức qua lời nói, hành động thực nhanh chóng. Nguyệt Nhi không ở thời điểm, bọn họ cũng cứ theo lẽ thường lại đây đưa hóa, này không đuổi kịp ngày mùa thời điểm sao? Đại gia không công phu, Bạch Bảo Ninh bọn họ liền tới cửa đi thu hóa. Nguyệt Nhi trở về thời điểm, Bạch Bảo Ninh bọn họ đang ở hướng kho hàng dỡ hàng đâu. Vì bảo hiểm, bọn họ đã đào một cái rất lớn hầm, bên trong đều tồn thượng băng. Hơn nữa vẫn là mùa đông băng. Cho nên cũng không cần Nguyệt Nhi bọn họ ra tay. Thế nào, này đó cũng đủ làm cao hạo thiên đi một chuyến hóa đi. Nguyệt Nhi nhìn một chút phẩm chất, cũng không tệ lắm, cứu cứu, cấp Diệp ly bọn họ phát một ít qua đi, lần trước nói phản ứng đặc biệt hảo, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người kêu bạch bảo ninh, Nguyệt Nhi, có người tìm các ngươi Hai cái người còn buồn bực đâu, lúc này ai tìm bọn họ à, đều một cái làng ở, còn dùng người kêu một tiếng A, trực tiếp lại đây được. Bất quá ra tới nhìn lên, Bạch Bảo Ninh ngây ngẩn cả người, không quen biết ta, đây là một trường xa lạ gương mặt, tuy rằng ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau áo vải thô, chân cẳng còn có chút quẻ, chính là hắn trong trí nhớ giống như chưa thấy qua người như vậy a. Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, cái này gương mặt giống như có chút ký ức, tuy rằng đầy mặt tăng thương, chính là đôi mắt là sáng ngời, đặc biệt là cái kia quẻ chân, làm nàng lập tức nghĩ tới đối phương là ai. Ngươi là Diệp Ly gia thân thích đinh nhị quẩy thúc thúc đi. Đối phương cười gật đầu cũng không phải là sao, Nguyệt Nhi, Chu trưởng quầy nói chạy nhanh cho chúng ta trang một xe hóa, chúng ta ở bên này khai chi nhánh, người quá nhiều, đồ vật đều không đủ dùng, này không cho ta lại đây trực tiếp kéo. Nguyệt Nhi cùng cứu cứu giải thích hai câu, bạch bảo Ninh Thế mới biết đối phương là người nào, ai hét, đại huynh đệ khó khăn chạy tới một chuyến, chạy nhanh cùng ta về nhà ăn trước điểm cơm, quay đầu lại ta liền cho các ngươi trang xe, trong chốc lát chúng ta đuổi xe ngửa cùng nhau cho các ngươi đưa hóa. Thuận tiện cũng biết địa điểm ở đâu, lần tới chúng ta trực tiếp cho các ngươi đưa qua đi. Đinh nhị quải cũng không cùng bạch bảo ninh khách khí, vừa lúc sáng sớm lên đường, ta này bụng cũng thật là đói bụng, Nguyệt Nhi, ta nhưng không cùng các ngươi khách khí. Diệp An Đào nhìn đến Đinh nhị quải tới, chạy nhanh cùng hắn hỏi thăm Diệp Ly tin tức ai, thiếu gia cùng hắn sư phó đi ra ngoài du lịch, đến nỗi hiện tại ở nơi nào còn khó mà nói, ngươi yên tâm ở chỗ này ở đi, có gì sự chúng ta sẽ thông chi ngươi. Nguyệt Nhi kéo Diệp An Đào một chút tím. Chúng ta đi trước chuẩn bị đồ ăn cấp thuốc ăn, có gì sự trở quay đầu lại lại nói. Hai cái người ở trong phòng bếp, vừa làm cơm biên nói lên Diệp Ly sự. Thím, Diệp Ly không tin tức mới là tốt nhất tin tức, ta không biết nhà các ngươi đến tuột cùng ra chính là sự tình gì, nhưng là... Diệp Ly có thể ở ngay lúc này lựa chọn rời đi. Khẳng định có hắn đạo lý, nói vậy mang đi người của hắn cũng là thiệt tình vì hắn suy xét, nếu có thể dẫn hắn đi. Hắn an toàn khẳng định sẽ có bảo đảm. nói nữa Diệp Ly cũng là nên đi đi ra ngoài nhìn một cái lúc, ta không rõ ràng lắm hắn trước kia quá chính là ngày mấy, chính là ta cảm thấy hảo nam nhi ứng trí tại tứ phương. Chúng ta không thể vây hắn cả đời đều ở nhà đúng không, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Tâm mắt khoan, có một số việc có lẽ tự nhiên liền minh bạch nên làm như thế nào. Giờ phút này Diệp An Đảo cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng một cái đại nhân thế nhưng không một nữ hài tử tưởng như vậy khoan nhiều như vậy. Xem Diệp An Đảo biểu tình có chút trầm thấp. Nguyệt Nhi ngay sau đó vô vô tay nàng thím, kỳ thật chỉ có ngươi an toàn, Diệp Ly mới có thể yên tâm. Về sau ngươi liền kiên định ở ta nơi này đợi. Có tình huống như thế nào, hắn những cái đó bằng hữu sẽ nói cho ngươi. Đinh Nhị quải ăn no cơm cùng Diệp An đảo Hàn Huyên trong chốc lát, chủ yếu là chấn an chấn an nàng tâm. Rốt cuộc tiểu thiếu gia vẫn luôn là từ cái này bà vũ mang, đặc biệt là đảo vong một đoạn này lộ, may mắn có cái này Diệp An đảo che chở. Tẩu tử, trong nhà kia đầu chúng ta cũng ở hỏi thăm tin tức. Đến nỗi hiệu mới vừa huynh đệ bọn họ chúng ta cũng ở hỏi thăm tin tức, nếu có tin tức chúng ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Diệp An đảo thở dài ta cũng hy vọng bọn họ phụ tử đều không có việc gì, đáng tiếc à, ai biết chảo bọn họ người đều là xử lý như thế nào, lúc trước chạy ra tới thời điểm liền nói lạc ra trên giới đều bị giết cũng không biết là thật hay giả. Việc này đinh nhị quải vô pháp cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, liền tính là người tồn tại, chính là bọn họ một cái cũng chưa nghe được, đặc biệt là không thấy được cho nên việc này còn hay nói đâu. Thiếu gia lần này đi ra ngoài cũng là vì truy tra năm đó hám hại lạc gia hung thủ, hy vọng hắn có thể có thu hoạch đi. Ngươi A kiên định ở nguyệt nhi nơi này ở, đừng ra bên ngoài chạy, ai kêu ngươi đều không thể rời đi thôn này. Những người đó đã có điều phát hiện, cũng may mắn có thanh mục đem mục tiêu cấp dẫn đi rồi. Bất quá đây cũng là tạm thời, nói không chừng nào một ngày lại về rồi, cho nên vì thiếu gia an toàn suy nghĩ, chúng ta ngàn vạn không thể bại lộ mục tiêu, lạc gia trước mắt, Chúng ta biết nói cũng liền thiếu ra còn bình yên vô sự. Bạch Bảo Ninh phía trước được đến quá cháu ngoại gái dặn dò, đối diệp ly sự tình cũng bảo trì chẳng quan tâm, nên sao làm liền sao làm, sớm bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm đã đem hóa cấp trang hảo. Đinh thúc thúc, trở về nói cho ta cha năm nay lương thực đừng bán, nhiều mua chút về nhà tồn, các ngươi trong tiệm cũng là. Đinh nhị quải có chút buồn bực, Bạch Bảo Ninh ở một bên giải thích nông gia nhân thủ có lương thực trong lòng mới không hốt hoảng, năm trước khô hạ, còn không biết năm nay thế nào nhiều tôn điểm, các ngươi nơi đó ăn cũng mau, không có hại. Đinh nhị quải cười gật đầu còn đừng nói, ngươi ý tưởng này có đạo lý. trở về ta liền cùng Lão Chu nói nói, trước kia cũng không phương diện này kinh nghiệm, ngươi này vừa nhắc nhở ta thật đúng là cảm thấy có đạo lý. huynh đệ, ta đi rồi, có gì sự chúng ta về sau lại nói. Đinh nhị quải không chỉ có mang đi hóa, cũng mang đi cậu cháu hai cấp trong nhà tin, từ khi cấp Diệp Ly đưa hóa lúc sau, trong nhà bên này thật đúng là không thiếu hai người bọn họ tin tức nhìn nguội nguội cho chính mình tới tin, nguyệt nhi là vừa nhìn vừa lắc đầu đại cứu, ngươi nói ta đại bá sao như vậy không đáng tin vậy a, ngươi mở tiệm lẩu không ai phản đối, bình thường thương trường cạnh tranh mà thôi, ngươi nhìn xem này làm đều kêu gì sự a, gì thì hắn đều có thể dám giả mạo a, sẽ không sợ có gì sự a, bạch bảo ninh đối trần đại hải bọn họ vẫn luôn liền không gì ấn tượng tốt, hừ, liền bọn họ che lại lương tâm kiếm tiền, ông trời nhưng đều nhìn đâu. Đặc biệt là nghe thế hai anh em biến đổi biện pháp hỏi thăm nhân ra nước chấm phối phương, bạch bảo Ninh Khi đều không nghĩ đánh giá này hai cái người. Thứ gì a? nhân ra hải tử khó khăn làm cho mua bán, hai người bọn họ, ai? Nguyệt Nhi xem xong tin, cao mày tự hỏi trong chốc lát, nước chấm ở phán nhi trong tay hắn lấy không đi, bất quá phán nhi cái này nước chấm còn khuyết điểm đổ vật, cứu cứu, ngươi tìm thôn trường đi, nhưng cái đó bãi bùn thượng nhảy nhảy cá, ngươi làm thôn dân không có việc gì đi bắt một ít trở về, không. Chúng ta đại lượng thu mua, tiểu hài tử cũng có thể làm việc này, ngươi tới. Nguyệt Nhi đem chảo nhảy nhảy cá phương pháp cùng Bạch Bảo Ninh kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, thứ này là chúng ta vũ khí bí mật, ngươi đơn độc tìm người làm, dùng dâm dạ hân hảo lúc sau phá đi, cái này có thể để tiên, chờ quay đầu lại chuẩn bị cho tốt ta nấu ăn ngươi thử xem sẽ biết, thứ này chúng ta đơn độc xứng cấp đắc thắng lâu cùng Diệp Ly tiệm lẩu, liền tính là có người bắt chức phối phương cũng làm không ra như vậy tiên đổ vật. Bạch Bảo ninh cào cào lỗ thai. Giống như chính mình nghe lầm dường như, nha đầu, ngươi biện pháp này thật sự được không, thật sự có thể làm bình thường đồ ăn cũng có thể như vậy ăn ngon. Nguyệt Nhi rất có tự tin gật đầu là, cho nên việc này nắm chặt thời gian làm, chung quanh các thôn chúng ta cũng thu, thứ này chúng ta muốn cung ứng liền phải cũng đủ bọn họ dùng. Xem cháu ngoại gái kia vẻ mặt tự tin bộ dáng, bạch Bảo Ninh không nghi ngờ, hành, việc này ta đi làm. Không đợi hắn ra cửa đâu, bên ngoài lỗ biển rộng thanh âm vang lên tới Bảo Ninh, ở nhà à không. Bạch Bảo Ninh lên tiếng thôn trường thúc, ta vừa lúc muốn tìm người đâu, khả xảo, người lão nhưng thật ra trước tới, mau trong phòng ngồi. Mặt sau còn đi theo hải lan bọn họ mấy cái tôn tử cùng cháu gái, mấy cái tiểu hải tử lại đây là kéo Nguyệt Nhi đi đi biển bắt hải sản. Nguyệt Nhi trước đường đi, vừa lúc có việc cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng giúp đỡ lấy quyết định, ai, này đồ biển có người mua cũng là chuyện tốt, chính là này món ăn hải sản cung ứng không thượng à, ngươi xem bờ biển có thể thải nhưng đều hái liền dư lại điểm tiểu chồi non cũng không thể dùng a này nhưng làm sao a lỗ biển rộng vấn đề làm bạch bảo ninh có xử hắn cũng không biết nên làm sao thứ này đều là dựa vào thiên nan cơm không có nó cũng không có biện pháp cấp làm ra tới a này nhưng làm sao a nguyệt nhi ngươi có gì hảo biện pháp không việc này nguyệt nhi phía trước không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn làm nàng tưởng cái vạn toàn biện pháp nàng cũng chỉ có thể buông tay thôn trưởng ra ra nếu không như vậy chờ ta hảo hảo ngẫm lại tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp Tựa như chúng ta trong đất cải trắng, thứ này hẳn là trường một vụ thu một vụ mới đúng, bằng không nổ tận gốc, về sau muốn lại thải thật có chút lao lực, đáng tiếc đá ngầm kia địa phương lớn lên rốt cuộc hữu hạn, như thế nào mới có thể làm thứ này tiếp? Tục bám vào sinh trường đâu? Nguyệt Nhi nói khiến cho đại gia tự hỏi, còn đừng nói Hải Lan một câu nhắc nhở nàng kia dùng suy xét gì à, trực tiếp dọn chút cục đá đến bờ biển thay thế đá ngầm không phải hào sao? Tiểu nha đầu này một câu là Nguyệt Nhi trong đầu Linh Quang chợt lóe. Giống như nàng trong trí nhớ cũng nhìn thấy quá như vậy thu hoạch món ăn hải sản cảnh tượng Một tay hớn đầu, từ từ, làm ta ngắm lại Một bên ở tự hỏi trong trí nhớ cảnh tượng, bừng tỉnh đại ngộ lên Đôi tay một phách, có, thôn trưởng ra ra Các ngươi tìm người lộng chút cọc gỗ tử đánh vào nước sâu chỗ Nước biển thủy chiều thời điểm sẽ mang đến món ăn hải sản tiểu mầm Làm hắn bám vào ở mặt trên Các ngươi nhìn xem, đồ vật lạ như thế này làm cho Chính là một chiếc giường dường như, mặt trên lộng thượng lưới đánh cá Nguyệt Nhi vừa nói vừa lấy tới giấy bút vừa vẽ trong trí nhớ đồ án, vài người vừa nhìn vừa gật đầu, nhưng là cũng không biết thứ này làm ra tới hiệu quả sẽ thế nào. 178 Nhà ngoại 178 Nguyệt Nhi giải thích minh bạch lúc sau, tay nhỏ vung lên thôn trưởng ra ra, các người liền dựa theo ta nói làm, có được hay không cũng liền này một cái biện pháp, dù sao vài thứ kia đều là đến từ biển rộng, không bằng liền thử xem xem thế nào, nếu là thành công đâu. Về sau chúng ta liền sẽ không xuất hiện tát ao bắt cá tình huống, về sau mặt khác làng trải cũng có thể đi theo làm. Lỗ biển rộng chính mình không gì biện pháp, xem Nguyệt Nhi cấp nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là trực giác thượng hắn cảm thấy hẳn là tin tưởng đứa nhỏ này. Gần một năm ở chung, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là cái này cứu cứu ra mặt cùng hắn nói sự tình, chính là này mặt sau có quá nhiều đứa nhỏ này bóng dáng. Hành, vậy dựa theo ngươi nói làm. Không thành chúng ta cũng không có biện pháp, ông trời như vậy an bài. Nguyệt Nhi điểm mang ngươi đầu còn có, mặt khác đồ vật cũng là, đều số lượng vừa phải, đừng đều cấp lộng hết, dựa theo ta nói qua cái kia mùa đều không thể lộng. Lỗ biển rộng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Bạch Bảo Ninh cầm giấy cùng lỗ biển rộng thương lượng chảo nhảy nhảy cá sự. A, thứ này cũng có người thích ăn. Bạch Bảo Ninh cười cười ân, cho nên chúng ta hiện tại đại lượng yêu cầu, ngươi xem thứ này rất đơn giản, quay đầu lại ngươi cùng mặt khác làng trài người thương lượng một chút. Có bao nhiêu chúng ta thu mua nhiều ít. Lỗ biển rộng lúc này có ca thứ này vài tuổi hải tử đều có thể lộ. Ha ha, còn tưởng rằng này con cá nhỏ căn bản là không ai để ý tới. Không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra hiếm lạ. Hành, việc này bao ở ta trên người. Hai cái người cùng nhau đi ra ngoài thương lượng làm việc. Nguyệt Nhi bị hải lan bọn họ kéo đi ra ngoài. Một người cầm một cái rổ đi đào hải chẳng cũng chính là sa tàm. Trước kia không ai ăn đồ vật. Tới rồi Nguyệt Nhi nơi này đều là có thể bán tiền. Cho nên... Trong thôn người ở nghỉ ngơi lấy lại sức hải sản mấy ngày này, tiểu hài tử có thể ở trên bờ cắt cố theo kịp những thứ khác tránh điểm tiền trinh, đại nhân tắc đều chạy đến diêm trường đi hỗ trợ, trên cơ bản bọn họ liền không có rảnh rối thời điểm. Kỳ thật Nguyệt Nhi tưởng đại diện tích nuôi dưỡng, một là kỹ thuật vấn đề, còn có một ít nàng cũng không hiểu lắm, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi tới. Bị Diệp An đảo vướng bận Diệp Ly từ khi rời đi lúc sau, che mặt sư phó tuy rằng không che mặt. Chính là người này diện mạo cũng quá bình thường Nhìn xem này, trương đặt ở trong đám người đều sẽ không khiến cho người khác chú ý gương mặt trong lòng thoáng vẫn là có chút mất mát, chẳng lẽ không phải tiểu thúc kia đầu bằng hữu? Tuy rằng không phải hắn trong lòng sợ kỳ vọng, bất quá việc này hắn thực mau liền buông xuống. Kế tiếp nhật tử, sư phó mang theo hắn một bên hướng bắc đi, một bên tiếp tục điều tra cái kia nha hoàn sự, bởi vì đầu gỗ vẫn luôn có cho bọn hắn lưu lại manh mối. Thực mau hai cái người thực đầu gỗ hội hợp, bất quá câu đầu tiên lời nói khiến cho hai cái người chấn động thiếu ra. Đỏ bừng đã chết là bị người giết. Liên ở ta lập tức muốn thẩm ra kết quả thời điểm, ngươi khiến cho mang đầu cám khí cấp đánh chết. Nói xong lời nói đầu gỗ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn chỉ lo thẩm vấn hại chết tướng quân phía sau màn hung thủ, liền không chú ý này trung quanh thế nhưng còn cất giấu người. Hơn nữa người này là đi theo bọn họ tới. Đầu gỗ ngay sau đó lại nhìn thoáng qua đi theo nhà mình tiểu thiếu gia người bên cạnh, hắn phía trước gặp qua đối phương bất quá là che mặt mà thôi. Bất quá lúc trước hắn không như thế nào chú ý đối phương đôi mắt. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến ẩn ẩn trung giống như có loại quen thuộc cảm giác. Ngươi là. Nam nhân nhìn thoáng qua đầu gỗ, như thế nào? Không quen biết, ta là Diệp Ly sư phó. Đầu gỗ gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc ta đương nhiên biết ngươi là nhà của chúng ta thiếu ra sư phó, chính là ta cảm thấy trước kia ta khẳng định gặp qua ngươi, đặc biệt là đôi mắt của ngươi, làm ta cảm giác quá quen thuộc. Nam nhân thở dài, trong ánh mắt mang theo mỉm cười xem ra ta như thế nào hóa trang vẫn là có lỗ hồng, đầu gỗ còn nhớ rõ hai năm trước cùng ngươi giao thủ người kia sao? đầu gỗ suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi đúng rồi chống không cái kia sư đệ. Âu Dương Nghị gật gật đầu cũng không tệ lắm, cuối cùng là có thể nhớ lại ta tới, lúc trước kia một trận còn không có bị đánh. Diệp Ly hiện tại thật có chút trận tròn mắt, chính mình sư phó thế nhưng là cái kia láo hòa thượng sư đệ, này đâu tới chuyển đi thế nhưng còn đều là quen biết đã lâu. xem Diệp Ly biểu tình Âu Dương Nghị thở dài, vụ vô Diệp Ly bả vai là ta sư Minh làm ta lại đây. Hắn nói qua ta và ngươi có thể cho tình cảm, hiện tại chính trực các ngươi lạc ra gặp nạn thời điểm, khiến cho ta lại đây giáo thụ ngươi võ công. Diệp Ly, nhớ kỹ, đối ngoại không thể nói ra ngươi sở thừa sư môn, rốt cuộc sư huynh đệ bên trong cũng theo ta là cái tục ra đệ tử. Ta cũng không nghĩ cấp những cái đó các sư huynh trọc phiền thoái, đối ngoại ngươi liền xưng ta vì sư phó liền hảo, đến nỗi ta gọi là gì không cần đối ngoại kênh dương. Nghe xong Âu dương nghĩ dặn dò, Diệp Ly thực thận trọng gật gật đầu. Vây quanh Âu Dương Nghị dạo qua một vòng sư phó, ngươi nói phía trước sao liền không nhận ra ngươi tới đâu? Ngươi này ngụy trang cũng đủ thâm, về sau ngươi lão cũng giúp ta lộc động, lộ, đỡ phải ta luôn hướng trên mặt đồ đồ vặn. Âu Dương Nghị sờ sờ diệp ly đầu được rồi, ngươi như vậy cũng khá tốt, Nguyệt Nhi nha đầu này còn có chút bản lĩnh, ngươi này hát than đầu bộ dáng phòng trường đi ra ngoài cũng không ai có thể nhận ra tới. Chúng ta trước nói chính sự, Đầu gỗ, ngươi nhìn ra đối phương là người nào không? Đầu gỗ lắc đầu, che mặt Tốc độ muốn so với ta mau, hơn nữa ta hoài nghi mục đích của hắn cũng là lại đây sát đỏ bừng, bằng không như thế nào sẽ đuổi như vậy xảo. Chúng ta qua đi cứu người thời điểm đỏ bừng liền vội vàng rời đi, sau đó một đường đào vong, chỉ sợ cũng là lo lắng có người muốn sát nàng diệt khẩu. Bất quá ta cũng hỏi ra tới điểm đồ vật, nàng nói những cái đó cái gọi là chứng cứ là đại thiếu gia cứu trở về tới nhà đầu làm nàng phóng, nàng vừa muốn nói khác, người liền đã chết. Là kêu tim quên. Không thể nào ca khẳng định sẽ không làm như vậy. Đại thiếu gia đương nhiên sẽ không, bất quá cái này tím quyên thực khả nghi, bất quá tướng quân phủ đều bị sao, chúng ta cũng không cái này tím quyên rơi xuống, chính là cái này đỏ bừng vẫn là tím quyên thông chi nàng chạy nhanh rời đi, trả lại cho nàng rất nhiều bạc, Bằng không ngươi cho rằng nàng nơi nào tới như vậy nhiều bạc đào tẩu. Thiếu gia, ta phải đi trước tìm người cha một chút cái này tím quyên đến tột cùng ở nơi nào, là chết vẫn là sống. Âu Dương Nghị sắc mặt có chút rất khó xem chiếu như vậy. Ta phỏng chừng cái này tím quyên chỉ sợ cũng quá sức, đầu gỗ, thanh mục kia đầu có tin tức không? Đầu gỗ lắc đầu đến bây giờ cũng không có tin tức, ta cũng không biết hắn hiện tại đều đang làm những gì, ta đánh giá mười có cũng là ở cha tướng quân sự, dùng không cần ta trở lại kinh thành một chuyến. Âu Dương nghĩ lắc đầu tạm thời vẫn là đường đi, Ngươi hồi kiến nghiệp huyện tiếp tục giúp chu kiệm bọn họ, trước rửa theo Diệp Ly cho các ngươi bố trí làm. Việc này trước chờ thanh mục đã trở lại lại nói, ta phải mang Diệp Ly đi ra ngoài tìm người. Thuận tiện đem phía Bắc dị động sự cùng chấn Bắc tướng quân thông báo một tiếng, dạ bác người chỉ sợ lòng ngông dạ thú bất tử, sớm một chút thông báo ít nhất có thể làm hắn có một sự chuẩn bị. Cung đầu gỗ đơn giản hàn huyên một chút, Âu Dương Nghị dặn dò hắn cẩn thận một chút, có thể làm đối phương đột nhiên đã thủ. Hắn là lo lắng đầu gỗ hành tung có khả năng muốn bại lộ. Tuy rằng đối phương chưa chắc liền biết đầu gỗ thân phận, bất quá vì an toàn khởi kiến, Diệp Ly kiến nghị làm đầu gỗ tránh đi đối phương tầm mắt. Trở về lúc sau trực tiếp liền lưu tại cái bang đầu gỗ thúc yêu cầu bạc ngươi liền đi tìm chu thúc đi lấy bên kia sinh ý nói vậy đã tránh không ít có yêu cầu liền, liền dùng đối với Âu Dương Nghị dẫn hắn bắt thượng một cái khác mục đích Diệp Ly có chút khó hiểu sư phó chúng ta lần này liền gần là đi thông chi chân bắc tướng quân Âu Dương Nghị thần bí cười tới rồi ngươi tự nhiên liền sẽ biết đến ai lại nói tiếp chân bắc tướng quân cũng là cha ngươi bằng hữu đáng tiếc cha ngươi vừa ra sự hắn bên này thật có chút ngoài tầm tay với chờ hắn biết tin tức lúc sau đã chậm ai Không cha ngươi giúp đỡ chấn thủ phía Nam, chỉ sợ hắn này đầu cũng căng thẳng. Diệp Ly mới mặc kệ chấn bắc tướng quân căng thẳng không căng thẳng vấn đề. Hắn liền muốn biết người trong nhà còn có hay không người tồn tại, đây mới là hắn nhất quan tâm vấn đề. Sư phó, kia sư bá kia đầu có hay không nói ca ca ta bọn họ còn ở đây không cái này thế gian. Âu Dương Nghị cười khổ một tiếng, ngươi cho ta không hỏi à, ta hỏi, chính là hắn gì đều không nói, chỉ nói đây là mệnh số, gì thứ đồ hư nhi, nếu là năm đó ta học thứ này ta dùng hỏi hắn, ra vẻ thần bí hề hề, chờ tiếp theo ngươi thấy được ngươi hỏi tiếp đi, ta xem hắn gặp ngươi rất đau đầu. Diệp ly nga một tiếng, kia còn không phải khi còn nhỏ nghịch làm sao, lúc trước thân thể không tốt, sau đó tâm tình cũng không tốt, ta liền nguyện ý trêu cợt lão nhân này chơi, hắn cùng ta ông ngoại quan hệ không tồi, đáng tiếc, ta ông ngoại cũng không biết thế nào, chỉ là nghe nói bị bắt, chính là sao lại thế nào liền không tin tức. Âu Dương nghị nhìn có chút hể vải tiểu đô đệ, trong ánh mắt mang theo một mặt ý cười được rồi. Đừng nhớ thương ngươi ông ngoại bọn họ, lần này ta mang ngươi qua đi chính là tìm bọn họ, ta nghe nói là xung quân đến phía bắc tới, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ rời đi kia địa phương. Khác Diệp Ly có lẽ còn không hiểu gì, chính là xung quân quá khứ người sao có thể rời đi nơi đó đâu, trên mặt mang theo một ít không ngờ thần sắc. Sao có thể à, chúng ta chính là dùng bạc cũng đừng nghĩ làm ta ông ngoại bọn họ rời đi, chứ không nói người nhiều, mục tiêu đại, liền nói này trọng hình phạm, bọn họ cũng không dám mạo cái này nguy hiểm. Âu Dương Nghị cũng mặc kệ này đó sự thành do người A, khi bọn hắn chính mình mệnh đều không dành lo, bọn họ còn quản cái gì trọng hình phạm không nặng hình phạm, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, tới rồi địa phương chúng ta coi tình huống lại nói. Biết được không lâu lúc sau là có thể nhìn thấy ông ngoại cùng cứu cứu, Diệp Ly này dọc theo đường đi tâm tình rốt cuộc vui sướng rất nhiều, so với phía trước kia cái loại này đủ rột tâm tình nhưng khá hơn nhiều. Âu Dương Nghị cũng không phải liền đơn giản như vậy dẫn người lại đây thông chi tin tức cùng xem người. Lúc này đây cũng là làm diệp ly nhìn xem này phía bắc địa hình cùng tình huống. Nhớ kỹ, một người mặc kệ là làm gì, đầu tiên muốn quen thuộc chính mình nơi vị trí là tình huống như thế nào, một khi có chuyện ngươi có thể thông qua trước đó quan sát có thể an toàn bỏ chạy. Cho nên, mặc kệ là ở nơi nào, ngươi nhất định phải cẩn thận quan sát chung quanh tình huống cùng đồ vật, này cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể luyện thành, chậm rãi luyện đi. Năm đó sư phó của ngươi ta cũng là bị ngươi sư công hảo một đốn xoa ma liên bởi vì quan sát không cẩn thận lúc trước thiếu chút nữa đem chính mình mạng nhỏ đều đắc thượng hơn nữa ngươi là tướng quân lúc sau về sau ngươi có thể hay không thượng chiến trường ta không dám nói nhưng là mặc kệ ngươi làm cái gì muốn nắm giữ hảo chạy trốn lộ tuyên chính là thực mấu chốt như vậy một đường đi một đường giảng ngay thường lời nói rất ít Âu Dương Nghị lần này cũng khó được đỉnh đạc mà nói nhìn đến cái gì liền cấp Diệp Ly phủ cập cái gì gặp được không hiểu Diệp Ly cũng sẽ chủ động mở miệng hỏi lớn đến địa hình tình hình chung nhỏ đến phong thổ Cuối cùng hắn không thể không hâm mộ cảm thán sư phó, ngươi hiểu thật nhiều à, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Ai, đừng hâm mộ ta à, năm đó bị sư phó của ta còn tại cái này địa phương chính mình một đường xin cơm trở về, thời gian dài ngươi liền tự nhiên minh bạch. Nếu không ta cũng học sư phó của ta như vậy làm ngươi một người một đường ăn xin qua đi. Diệp Ly cười khổ một tiếng ngươi nhưng đánh đổ đi, Nguyệt Nhi khó khăn đem thân thể của ta cấp điều dưỡng hảo, ngươi nếu là làm ta ăn xin qua đi. Phỏng trừng trở về xem ta gầy nói không chừng còn sẽ tìm ngươi tính số đâu, này ngốc níu mang thù đâu. Này một đường hai thầy cho cá nhân lẫn nhau giao lưu, hiện tại Diệp Ly nói chuyện cũng không giống phía trước như vậy cung cung kinh kính. Ha ha, cũng đúng vậy, kia nha đầu cũng là cái có tạo hóa, có thể được ta sư huynh đề điểm, về sau nói không chừng so ngươi cường, ta còn là không đắc tội nha đầu này hảo, nàng kia hai hạ ta cũng chịu không nổi a Nguyệt Nhi bản lĩnh Âu Dương nghĩ nhiều ít biết một ít. Liên huyện lệnh cùng vương chủ bộ ra phát sinh sự, tuy rằng đương sự bảo trì trầm mặt không đối ngoại tuyên dương, chính là như vậy kỳ quạc việc nhiều thiếu cũng có hạ nhân truyền ra tới. Âu Dương Nghị không thể không cảm khái nàng kia công phu có chút tà môn, cũng không biết nha đầu này có gì kỳ ngộ, ngươi biết nàng sư phó là ai sao. Diệp Ly lắc đầu không nghe nói qua, Nguyệt Nhi nói chính mình hạt cân nhắc, bất quá tuy rằng cái này có chút môn đạo, chính là nàng kia công phu cũng chỉ có thể khống chế điểm này, tinh tiến quá trưởng, hẳn là thuộc về chính mình hạt luyện. Lúc này mới mèo mù gặp chuột chết biến thành hôm nay như vậy. Bất Quá Nguyệt Nhi người này thực có thể chịu khổ, ý tưởng cũng không cùng chúng ta giống nhau, dù sao rất mâu thuẫn như vậy một người. Chính là chính hắn đều cảm thấy cũng không phải thập phần hiểu biết cái này bằng hữu ý tưởng, cho nên cũng chỉ có thể dùng mâu thuẫn tới thay thế. Âu Dương Nghị thở dài bất quá kia nha đầu vẫn là chịu hậu thiên điều kiện có hạn a, liền tính là sẽ một ít kỳ môn dị thuật, nhưng là không có trải qua chính quy huấn luyện vẫn là kém một ít. Diệp Ly cười khổ như vậy đã đủ có thể Đổi làm ta phòng chừng còn không có nhân ra lợi hại đâu, sư phó, ngươi nói ta sư bá lão nhân kia lúc trước như thế nào sẽ đối Nguyệt Nhi coi trọng có thêm A. Việc này Âu Dương Nghị cũng xem không hiểu, hắn sư huynh nhìn là hòa hợp thêm thấm người, đáng tiếc hiểu biết người của hắn không có một cái không nói người này bắt bẻ, liền như vậy một cái bắt bẻ người thế nhưng sẽ giúp Nguyệt Nhi chữa bệnh, dù sao hắn lúc trước nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tính, phát sinh ở ngươi sư bá trên người việc lạ nhiều, cùng hắn A chúng ta so đo không đứng dậy. Diệp Ly này một đường chạy tới nơi, tới rồi địa phương. Thời tiết đã là nắng nhẹ trói trang ngày mùa hè, liền tính là ngồi ở dưới bóng cây đều có thể nhiệt người một đầu mồ hôi. Nhìn nhìn lại ở dưới ánh nắng trói trang mang xiềng chân làm việc vị kia đầy đầu đầu bạc lão nhân. Diệp Ly tuy là có chuẩn bị tâm lý cũng nhịn không được rửa vào âu dương nghỉ cánh tay thượng yên lặng giới lệ, chờ nhìn đến một cái sai dịch cầm roi ra quất đánh bởi vì hành động chậm chạp lão nhân thời điểm. Diệp Ly thiếu, chút nữa muốn vọt qua đi, không được, hiện tại còn không phải thời điểm kiên nhẫn từ từ. Đặc biệt là nhìn đến đã gầy không thành bộ dáng hai cái cứu cứu vây quanh lại đây tưởng che chở lão nhân ra cũng liên tiếp ai đến ổ đả thời điểm, Diệp Ly móng tay thiếu chút nữa muốn cắm vào thì đi. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm phương xa đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, nếu cha ta không xảy ra việc gì nói, bọn họ ai dám như vậy đối đãi ta ông ngoại cùng cứu cứu. 179 khó gặp nhau mà cũng khó xa. 179 Nếu Diệp Ly ánh mắt có thể giết người nói hắn hận không thể đem những cái đó khi dễ ông ngoại người đều hết thể giết chết. Âu Dương Nghị thở dài, trong lòng cũng là nói không nên lời khó chịu, bên trong người hắn đều nhận thức, lúc trước hắn cùng sư huynh thường xuyên đến nhân ra trong nhà làm khác đâu, ai có thể nghĩ đến trong một đêm liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Như vậy một vị hiền từ lão nhân bất quá chính là một cái người đọc sách, gì tác dụng cũng khởi không được liền bởi vì con rể xảy ra chuyện bọn họ cũng đi theo chịu liên lụy. Kéo một phen quật cường đứng ở tại chỗ không chịu rời đi Diệp Ly một chút, đứa nhỏ này cũng thật là, chỉ lo rơi lệ có dám dùng à, đặc biệt là cái này tiểu đồ đệ, hắn về sau so đến hảo hảo hơn huấn một cái đại nam hải tử động bất động liền rớt nước mắt, này nhưng không giống hắn cái này làm sư phó phong cách. Đi mau đem, chúng ta đến đi xem các nữ quyến thế nào, này nam nhân đều thành như vậy, ta sợ nữ nhân càng chịu khổ. Diệp Ly là bị Âu Dương nghị ngạnh lôi kéo rời đi, nhìn tiểu đồ đệ đôi mắt hồng hồng. Không khỏi lạnh giọng quát đem ngươi nước mắt cho ta thu hồi tới, đại trưởng phu đổ máu không đổ lệ, cha ngươi không dạy qua ngươi à. Nhớ kỹ, nhà các ngươi thủ chỉ có chính ngươi mới có thể báo, đừng cả ngày khóc đi tích chít chít giống cái đàn bà, khóc, có thể giải quyết vấn đề à, ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp như thế nào mới làm ngươi ông ngoại bọn họ không chịu khổ mới là đứng đắn sự, chạy nhanh, đuổi kịp. Bị Âu Dương Nghị một hồi hấn, Diệp Ly không lên tiếng, chỉ là lao lao nước mắt vẻ mặt quật cường đi theo hắn phía sau. Tìm được nữ tù địa phương cũng đơn giản. Sử điểm bạc thích nói chuyện nhanh lên, hai cái người thực mau liền tìm tới rồi các nàng nơi vị trí, đều nhốt ở một cái trong đại viện cấp người khác giặt quần áo đâu. Nhìn đến quần áo truí mụn và tóc hôn độn tùy tiện đắp ở nách thay hai cái mợ Diệp Ly thiếu chút nữa lại muốn khóc ra tới. Bất quá hút hút cái mũi vẫn là nhìn xuống, trước kia ở trong mắt hắn quần áo ngăn nắp trang điểm khéo léo mợ gì thời điểm từng có tình huống như vậy, đừng nói là giặt quần áo, chính là thay quần áo đều có nha hoàn hầu hạ đâu. Tuy rằng nữ tủ không nam nhân như vậy mệnh khá vậy không thoải mái, ngươi nhìn xem trong viện kia mấy cái lao vu bà động bất động véo người một phen đá người một chân còn có kia đầy miệng thô tục. liền diệp ly nghe xong đều nhịn không được những mảy. Người nhà quê cũng không như vậy, bọn họ đây là đối người ta nói nói sao, quả thực liền cùng xuất sinh không sai biệt lắm, nói ra căn bản là không phải tiếng người. Mà tiểu hài tử tắc giúp đỡ để thủy cũng có giúp đỡ giặt quần áo, còn có nấu cơm. Chỉ cần là bọn họ có thể làm. Trên cơ bản liền không có người là nhàn dội thời điểm. Diệp ly từ trên cây xuống dưới thời điểm một câu đều cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa giống như thiêu hắn ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái. Âu Dương Nghị vừa đi vừa nói chuyện nói chúng ta trước tìm một chỗ trước ở lại, quay đầu lại lại nói những việc này. Kỳ thật hắn cũng chưa nghĩ ra như thế nào đi cứu những người này. Hắn người này vẫn luôn khắp nơi du đáng, cùng quan phủ những người này không gì cách giao, liền tính nhận thức kia mấy cái cũng không ở cái này địa phương. Hơn nữa liền tính là nhận thức người chỉ sợ cũng không ai dám giúp bọn hắn. Bất quá nghĩ đến chân bắc tướng quân. Hắn nhưng thật ra nghĩ ra một cái chủ ý. Diệp Ly, buổi tối chúng ta đến quân doanh đi gặp Cao Trung đường. Làm hắn ra mặt tới làm việc này so người ta hiếu thắng rất nhiều. Diệp Ly có chút do dự a, tao mày nhìn Âu Dương nghị liếc mắt một cái có thể được không? Hiện tại cùng nhà của chúng ta bên này dính lên quan hệ chỉ sợ có thật nhiều lại nhiều một cái tội danh, không biết tình huống đảo còn thôi. Vạn nhất làm người có tâm lấy cái này làm văn. Chỉ sợ hắn kia đầu cũng khó làm. Một câu nói chúng rồi yếu hại, Âu Dương Nghị làm sao không biết này trong đó lợi hại quan hệ đâu, kia chúng ta tổng không thể gì biện pháp đều không có đi. Dù sao chúng ta cũng phải đi trông thấy hắn, trước thử xem đi. Không được nói lại tưởng khác sổ con. Bác Đại Doanh cùng giam giữ này đó lưu đầy phạm nhân địa phương thật có chút xa, diệp ly hai người bọn họ người ăn cơm xong, chờ thiên sắt đen, thay y đi phục dạ hành cưới ngựa mà đi hai cái người là mau hưng đông thời điểm mới vừa tới bắc đại doanh, bất quá chỉ bằng hai người bọn họ người hiện tại thân phận đương nhiên là vào không được, bất quá âu dương nghị đem nhà mình sư huynh danh hào báo đi ra ngoài, cao trung đường mới đầu cũng là lòng có hoài nghi, hắn cùng cái này không kết giao không thâm, gặp qua vài lần mặt, bất quá người này danh hào hắn nhưng như sấm bên hai, đặc biệt là người này cùng lạc tướng quân nhạc phụ thường có lui tới, do dự một chút vẫn là làm người hồi bẩm dẫn người tiến vào, ta đi vào, người ở bên ngoài đợi. Đừng nơi nơi loạn đi là được. Diệp Ly cũng biết thân phận của hắn tương đối đặc thủ, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhìn đến Âu Dương Nghị, cao trung đường vẻ mặt kinh ngạc, cả người cũng độ cao cảnh giác lên ngươi đúng rồi không? Âu Dương Nghị ngượng ngùng liền ôm quyền cao tướng quân tan này không phải lo lắng ngươi không cho ta tiến vào sao, cho nên mới đem ta sư huynh danh hào báo ra tới, bất quá ta lại đây là tìm ngươi có việc, ngươi nhìn xem cái này. Đem Diệp Ly được đến bản đồ đưa qua. Cái này là ta ngẫu nhiên rằng từ mấy cái dạ bắc người trên người được đến, nói vậy tướng quân đối cái này không xa lạ, ta lại đây cũng chính là cho người để cái tỉnh, bọn họ sẽ làm như vậy, chỉ sợ về sau người nơi này sẽ không quá an tĩnh. Còn có một việc, ta cũng là thuận miệng nói một chút, là tướng quân nhạc phụ một nhà bị xung quân đến nơi đây nói vậy ngươi đã biết đi. Nhắc tới việc này cao trung đường có chút đau kịch liệt gật đầu, nhìn chầm chầm Âu Dương nghị đôi mắt xem, đột nhiên đầu linh quang chợt lóe. rốt cuộc nhớ tới trước mắt người này là ai. Ha ha, nguyên lai là người A, chúng ta trước kia ở Lạc Phủ đã gặp mặt. Âu Dương Nghị mặt mang tươi cười gật đầu tướng quân ký ức không tồi, còn chưa quên tiểu nhân, bất quá, ta vừa rồi nói sự tướng quân có cái gì ý tưởng không, kia một nhà nhật tử quá rất khổ. Lao ra tử như vậy đại niên kỷ còn ở chém đầu gấu đâu. Cao trung đường thật dài thở dài, nếu biết đối phương là ai, hắn liền không giấu giếm chính mình quan điểm việc này ta đã từng phái người hỏi đến quá, muốn cho bọn họ chiếu cố một chút, bất quá giống như mặt trên lên tiếng. Ai cầu tình đều không dùng tốt, nói cách khác liền lấy đồng mưu tội luận xử, ai. Một câu thở dài nói ra trong lòng chua sót, lại nói tiếp ta cùng lạc tướng quân cũng coi như là bạn tốt, chính là hắn xảy ra chuyện lúc sau ta cái gì đều làm không được, vốn đang phái người tưởng tìm kiếm một chút người khác, đáng tiếc một cái cũng chưa tìm được, người kia đầu thế nào, có quan hệ với lạc gia hậu nhân tin tức không. Âu Dương nghĩ lắc đầu, ta thượng chạy đi đâu biết ta, bất quá lạc tướng quân một đời anh minh, nói vậy ông trời sẽ phù hộ hắn hậu nhân. Ngươi trước mắt vẫn là quan tâm một chút dạ bắc bên kia tình huống, một khi bên này xuất hiện dị động. Chịu khổ vẫn là chúng ta này đó dân chúng, nếu đã thông chi tới rồi, cao tướng quân ta đây liền trước cáo tử, có cái gì tin tức ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Nên nói nên biết đến hắn cũng đều hỏi thăm rõ ràng, đối phương không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là bách với thân phận áp lực vô pháp lại ra mặt, cho nên việc này bọn họ đến chính mình giải quyết. Cao Trung Đường còn tưởng đưa Âu Dương Nghị ra lều lớn làm hắn cấp lan xuống dưới cao tướng quân liền từ biệt ở đây. Đừng làm cho người khác đã biết. Ngươi hiện tại sứ mệnh chính là ngồi trụ vị trí này. Nói xong quay người lại đi ra ngoài, Cao Trung Đường nhìn chầm chầm Âu Dương Nghị bóng dáng cũng lâm vào trầm tư trung. Hắn là làm không rõ cái này Âu Dương Nghị đến tuột cùng là đứng ở nào một phương. Việc này hắn không thể không cẩn thận, bất quá nhìn đến trong tay bản vẽ, hắn tay không khỏi gắt gao nắm lên. Mặc kệ cái này Âu Dương Nghị là phương diện kia người, chính là có thể ở ngay lúc này đưa tới bản vẽ. Nói vậy người này hẳn là cái loại này hiệp nghĩa người. Nhìn thấy Diệp Ly, xem hắn tưởng mở miệng rò hỏi. Âu Dương Nghị hướng hắn lắc đầu, ra quân doanh lúc sau hắn mới đem nhìn thấy cao trung đường trải qua nói với hắn một chút. Người này xem ra cũng không phải cái đơn giản, tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá nói vậy này trung gian hắn không phải không ra quá lực. Chỉ là ngươi ông ngoại bọn họ tội danh cùng thân phận ở chỗ này bãi. Cha ngươi nhạc phụ thân phận hiện tại phỏng trừng liền tính là cái người thường phỏng chừng cũng bình thường không được, nơi này chỉ sợ có không ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Chúng ta không thể lại làm cao chung đường kia đầu ra mặt. Hắn lập trường không dung ra một chút sai lầm. Đồ đệ A, hai ta cái đến chính mình nghĩ cách. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân trong khoảng thời gian ngắn là thật sự nghĩ không ra gì hảo biện phát tới. Trở lại khách điếm lúc sau, hai cái người trước hảo hảo nghỉ ngơi, này dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật sự là quá mỏi mệt. Diệp Ly hiện tại có chút nhớ nhà kia mấy cái giúp đỡ, nếu là đem tiếu thiết bọn họ mang đến có thể hay không có tốt biện pháp đâu, tưởng cầu thẳng bọn họ trai trai không lớn vừa lúc có thể trà trộn vào đi tìm hiểu một chút tin tức. Đáng tiếc hiện tại liền hai người bọn họ người, sư phó người này rõ ràng không am hiểu như kế linh tinh, hắn cũng đau đầu à, như thế nào mới có thể từ như vậy địa phương đem người cấp cứu ra, liền tính cứu không ra về sau có thể hảo hảo đối đãi bọn họ cũng đúng à. Diệp Ly cũng biết chính mình trước mắt tình cảnh rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, hắn cái này ngày xưa uy viễn tướng quân phủ tiểu thiếu gia hiện giờ cùng một người bình thường ra tiểu hài tử cũng không nhiều ít khác biệt, thậm chí còn không bằng nhân gia sống tự tại cùng hạnh phúc đâu. Âu Dương Nghị ngày hôm sau lên liền phân phó Diệp Ly ngươi lưu tại khách điếm thủ, kia đầu còn không biết là tình huống như thế nào đâu, nếu có thể đem toàn bộ tướng quân phủ cấp bưng, nói không chừng còn có thể phái người ở chỗ này thủ đâu, chuyên môn liền chờ các ngươi xa lưới đâu, ta đi xem, chính ngươi chú ý một ít. Diệp Ly không phản bác, chính mình gì tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng, hành, nếu có thể nhìn thấy ta ông ngoại, hỏi một chút hắn lão nhân gia là gì ý kiến. Âu Dương nghị hôm nay một bộ nông phu chắc vẫn chọn một gánh dưa gang lại đây giao hàng, vui đầu làm việc người nghe được giao hàng thành, một đám không khỏi nuốt nuốt nước miếng. như vậy nhiệt thời tiết, đỉnh đầu độc gác thái dương, ngay cả nhìn phạm nhân làm việc sai dịch nhóm đều chịu đựng không được liền càng miễn bàn những cái đó làm việc phạm nhân. bán dưa, lại đây, ngươi này dưa sao bán a? Nhìn đến sai dịch hướng hắn mây tay, Âu Dương Nghị vui sướng chọn dưa đi qua. Quan sai đại ca, này dưa không quý, hai văn tiền một cân, thế nào, ngươi láo tới điểm. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là trên tay dưa đã để đi ra ngoài, quan sai cũng không khách khí, lấy lại đây liền một thân quan phục cọ cọ, cọ trực tiếp liền há mồm ăn một ngụm. Ân, không tồi, còn đừng nói rất ngọn, ca mấy cái đều đừng phơi chứ, đều lại đây ăn chút dưa, hôm nay ca ca ta mời khách. Âu Dương Nghị biên lấy tiền biên hỏi sai ra, kia đều là chút gì người a như vậy đại tuổi tác cũng có đương phạm nhân quan sai thở dài đôi mắt trộm đạo khắp nơi nhìn nhìn thấp giọng nói ta cùng ngươi nói cái kia lão nhân là trước đây tiếng tăm lửng lấy lạc tướng quân nhạc phụ đâu ai mặc kệ trước kia ngươi là cẩm y liền ngọc thực vẫn là làm quan đương đem một khi đã xảy ra chuyện liền cái bình thường dân chúng đều không bằng Âu Dương nghị vẻ mặt tiếc hận đáng tiếc ga năm đó nghe nói này lạc tướng quân ở trên chiến trường kia chính là làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật anh hùng nhân vật hiện tại ai lão nhân đều như vậy đại niên kỷ, nơi nào còn có thể chịu nổi như vậy khổ. Sai ra, năm đó ta còn rất bội phục cái kia lạc tướng quân, liền hướng hắn lúc trước kia phân nhiệt huyết, ta tưởng đưa điểm dưa cấp kia láo ra tự ăn, ai, cũng không biết này tội có thể lọt vào gì thời điểm. Quan sai nhìn thoáng qua Âu Dương Nghị nhìn nhìn lại ở Thái Dương hạ câu lũ đối túi đầu kéo nhánh cây láo nhân, nói lời thật lòng làm lâu như vậy hắn sớm đã thành thói quen, ở trong mắt hắn căn bản là không gì khác biệt, số tuổi lớn nhỏ ở hắn trong mắt đều là phạm nhân. Bất quá nhìn nhìn lại cái này, Bán Dương người trong ánh mắt nhiều ít mang theo một ít sùng kính, làm hắn cái này làm việc lâu như vậy người. Đột nhiên cũng nhớ tới năm đó hắn cũng rất sùng bái cái kia lạc tướng quân tới, lúc trước cũng tưởng trở thành như vậy một vị anh hùng nhân vật mộng tưởng. Ai, đi thôi. Bất quá ăn lần này lại có thể thế nào? Vẫn như cũ thay đổi không được hắn phạm nhân thân phận. Âu Dương nghĩ nơi nào còn có thể quản di thân phận không thân phận, chỉ cần có thể tiếp cận lão nhân. Hôm nay này hết thể liền đàm giá. Lão nhân gia ăn cái dưa giải giải khát đi. Tống Chí Thanh nghe được câu Dương Nghị Thanh Âm có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thanh âm này có chút quen thuộc à, sao này gương mặt nhìn xa lạ đâu? Âu Dương Nghị hạ giọng, "Lão gia tử, ta là Âu Dương Nghị." Nghe thấy cái này tên, Tống Chí Thanh trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng, lấy dưa cái tay kia đều có chút run rẩy. Chờ lão gia tử bình phục một chút lúc sau, Âu Dương Nghị mới mở miệng dò hỏi tình huống của hắn, "Đã thói quen, phạm nhân đều là như thế này." Ta không gì hảo đặc thù, lúc trước cao Gia kia tiểu tử cũng nghĩ cách, chính là lạc ra sự giống như bị nào đó người nhìn chằm chằm. Cho nên bọn họ cũng không gì hảo biện pháp. Âu Dương, đừng ở chúng ta trên người lãng phí công phu, người giúp ta đem Diệp ly bọn họ tìm được liền hảo. Cũng không biết lạc ra còn có mấy người có thể tồn tại. Lão ra tử nói mặt sau đều có chút ngẹt ngào, hắn những cái đó cháu ngoại á còn như vậy tiểu đâu, nhân sinh mới vừa bắt đầu đâu, liền tao ngộ như vậy biến cố. Âu Dương Nghị cảnh giác khắp nơi nhìn liếc mắt một cái mới thấp giọng nói cái này ngươi yên tâm, tiểu nhân sinh hoạt đến khá tốt, mặt khác ta còn không rõ lắm, hiện tại có thể sống một cái là một cái, ngươi lão trong lòng hiểu rõ là được, kia hài tử còn lo lắng các ngươi đâu, tưởng đem các ngươi cấp cứu ra đi. Tống trí thanh lắc đầu, biết được có một cái tồn tại, đã thực làm hắn kích động không cần, các ngươi không có biện pháp, liền tiểu học cao đẳng tử đều sát vũ mà về đừng nói các ngươi này đó không thân phận người. Cứ việc nói như vậy. Chính là Âu Dương Nghị vẫn là hỏi thăm một chút trong nhà nhân tình huống cùng với trông coi bọn họ những người này yêu thích cùng với bọn họ này đó đầu đầu náo náo một chút sự tình, nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá khẩu. Lao ra tử, ta không thể cùng ngươi nhiều đãi, bằng không bọn họ hảo nên hoài nghi, buổi tối ta lại qua đi xem ngươi. Biết bọn họ trụ địa phương liền dễ làm, Âu Dương Nghị đem dư lại chia cắt cho mặt khác phạm nhân sau liền vội vàng rời đi, hắn đến trở về thương lượng đối sách đi thuận tiện mua một ít Lao ra tử yêu cầu đồ vật. Diệp Ly biết được ông ngoại tình huống không tốt lắm thời điểm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Nghị, thanh âm có chút vội vàng ta đây ông ngoại nói gì, làm chúng ta làm sao bây giờ. Âu Dương Nghị xua xua tay đừng có gấp, người ông ngoại làm chúng ta trước cho hắn đặt mua điểm đồ vật, trong nhà hiện tại gì đều không có, bất quá cũng may người một nhà có thể ở lại ở bên nhau, buổi tối chúng ta qua đi nhìn xem. Diệp Ly là hận không thể đem sở hữu bọn họ yêu cầu đồ vật đều mua toàn, đáng tiếc bọn họ không thể mướn xe kéo qua đi. Dựa người mang có thể mang nhiều ít ta, cho nên chỉ có thể tinh giản, nhặt trước mắt bọn họ nhất yêu cầu đồ vật tới. Người ông ngoại bọn họ điều kiện tuy rằng kém một ít, nhưng là ở tại kia địa phương tương đối còn xem như tự do, có trông coi, bất quá đến lúc đó cho bọn hắn lưu chút bạc, này trông coi không trông coi, có thể lấy bạc mua được, vậy không tính cái gì sự, ngươi cứu cứu ở phương diện này tương đối am hiểu, đáng tiếc chính là trong tay không đồ vật, vô pháp cùng nhân gia đến gần. Đi gặp người hắn không làm diệp ly đi theo đi vào. Chỉ là làm hắn canh giữ ở bên ngoài liền hảo, người A có thể trốn tránh liền trốn tránh, nơi này đôi mắt quá nhiều, ta tới, nhiều lắm cũng chính là chiếu cố bằng hữu, ngươi không được, nghe ta, thủ tại chỗ này, có động tĩnh gì chạy nhanh để cái thanh âm lại đây. Diệp Ly chơ mắt nhìn sư phó mang theo đồ vật lặng yên không một tiếng động vào phòng, hắn cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn chính là không có biện pháp. Kỳ thật Âu Dương Nghị cũng là lo lắng, vạn nhất ba ngày hành động khiến cho có chút người chú ý, kia hắn lại đây không thể nghi ngờ chính là chui đầu vô lưới. Nếu là đối phương cho hắn hạ cái bộ, hắn không sao cả, chính là Diệp Ly bất đồng à, thật nhiều cái mạng đều đắp ở đứa nhỏ này trên người, chính là vì có thể giữ được lạc gia điểm này huyết mạch, hắn có thể chết nhưng là Diệp Ly không thể xảy ra chuyện. Ở Diệp Ly trong mắt, cái này lưu đầy mà kỳ thật chính là một cái thôn xóm, bất quá cái này có thể so không thượng nhân ra đào hoa thôn, bên này chính là có người trông coi, lại còn có có cầm vũ khí tuần tra tên lính, nếu là biết công phu tráng hắn có lẽ có chạy đi cơ hội. Chính là đi ra ngoài đâu, vậy sẽ bị truy nã sau đó lưu lại người già phụ nữ và trẻ em liền sẽ đi theo tao hương, cho nên nơi này người trên cơ bản còn đều rất thanh thật, rốt cuộc có thể tới nơi này đều là có chút thân phận cùng địa vị, hơn nữa cũng là dịu già rắc trẻ, muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Âu Dương nghĩ đi và hồi lâu nhân tài ra tới, liền ánh trăng, Diệp Ly thấy được cứu cứu cùng ông ngoại bọn họ đứng ở trong phòng hướng cửa phất tay, nhìn gặp nạn nhà ngoại hắn ánh mắt thật lâu khó có thể thu hồi. Hảo. Chúng ta chạy nhanh đi, buổi tối bọn họ còn có đi tuần. Không chờ Diệp Ly hỏi ra khẩu, Âu Dương Nghị mang theo hắn bay nhanh rời đi cái này làm người lo lắng địa phương. Đồ đệ, hai ta cái thật nhanh thành kẻ nghèo hèn, những cái đó bạc ta đại bộ phận đều để lại cho ngươi ông ngoại. Làm sao, nếu là kế tiếp chúng ta không nghĩ biện pháp kiếm tiền nói, phòng trừng trốn ở đó, thực mau liền sẽ biến thành khất cái. Diệp Ly thở dài chỉ cần ta ông ngoại một nhà không việc gì khất cái liền khất cái đi, cùng lắm thì chúng ta đem ngừa cấp bán cũng có thể đủ chúng ta sinh hoạt một đoạn nhật tử. Âu Dương Nghị hắc hắc cười đồ đệ à, còn bán ma đâu, ngươi này đầu sao liền không thông suốt a, cấp phú tế bần a, ngươi không nghe nói qua à, không bạc sư phó giáo ngươi cái này, khác ta sẽ không, thứ này chúng ta tự quen thuộc a. Diệp Ly không biết hắn cái này sư phó trước kia là làm gì, chính là hắn trước kia không tiếp xúc quá như vậy, cho nên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, quay đầu tới trực tiếp ngủ, ông ngoại bên này lộng thỏa, hắn liền ít đi gánh một phần tâm tư. Chờ chậm rãi lại Nghị cách đi, hiện tại tiếng gió vẫn là tương đối khẩn. Âu Dương Nghị mang Diệp Ly rời đi, tuy rằng là Tam Phục Thiên, chính là Nguyệt Nhi bọn họ này đầu lại tao ngộ so Tam Cửu Thiên đều phải tàn khốc đả kích. 180 rậu đổ bìm leo.